thế nhưng nếu tiến vào không gian quỷ dị này thì bọn họ cũng không thể khoanh tay chịu chết bốn người gần như cùng nhau ra tay trên người khấu minh phóng xuất r a quang minh lực trên người bá vương và kim cương vương cũng tràn ngập hơi thở thô bạo nhưng bất kể là ai ra tay lực lượng phóng thích ra đều cùng bao phủ mọi người rất hiển nhiên cho dù là bá vương cũng biết lúc này nhất định phải liên kết cứu giúp lẫn nhau nhưng ba người bọn họ vừa mới phóng thích sức lực vẫn chưa thật sự khuyết tán liền cảm nhận thấy cả người đều lạnh run mà ngay cả nhiệt độ bên người dường như cũng giảm xuống một ít nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là cổ hàn ý này không hề tạo ra thương tổn với bọn họ ngược lại còn khiến trong lòng của bọn họ sinh ra một tia cảm giác cả an toàn quỳ dị khí linh hàn băng khấu minh kinh hô một tiếng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng hắn đã từng tận mắt nhìn thấy một màn khí linh hàn băng chiến thắng thánh truy đại nhân kia sức lực khí linh b ả y ra quá mạnh mẽ quả thật chính là không thể tin nổi nếu doanh thừa phong vận dụng kiếm này an toàn của bọn họ tự nhiên là sẽ có được sự bảo hộ tốt nhất ba không gian trước mắt đều trở nên đen kỵ tâm u dường như bọn họ đã tiến vào trong một nơi không hề có ánh sáng với nhãn lực của mấy người bọn hắn bất kể bên ngoài là ban ngày hay ban đêm kỳ thật đều không gây ảnh hưởng quá lớn bởi vì bọn họ có vô số thủ đoạn có thể thấy rõ ràng nhưng hoàn cảnh nơi này lại có chỗ bất đồng cho dù là tinh linh thú bá vương và kim cương vương cũng đều trận tròn mắt gần như chỉ có thể dựa vào hơi thở tồn tại trên mọi người để xác định phương hướng mà thôi tuy nhiên không có ai thất kinh cả bởi vì bọn họ đều biết mình đang được bảo hộ trong phạm vi lĩnh vực nếu ngay cả khí linh hàn băng cũng đều gặp bất chắc thì cho dù sức lực của mấy người bọn họ có cộng lại cũng đừng mơ có thể chạy trốn được hống một tiếng giống giận dữ từ nơi hư không phía xa vang lên sau đó bên cạnh liền trở nên yên tĩnh không tiếng động a doanh thửa phong kinh sợ ồ lên một tiếng kinh ngạc nói không thấy a nặc n đức đâu cả cái gì kim cương vương không hiểu hỏi đây là ý gì doanh thừa phong gãi gãi đầu hơi có chút buồn rầu mà nói a nặc n đức và chúng ta cũng được đưa vào nơi quỷ quái này hắn luôn luôn bị khí linh hàn băng theo dõi nhưng vừa rồi đột nhiên có một luồng sức lực mạnh mẽ nhúng tay vào nên đã trực tiếp vận chuyển hắn rời khỏi nơi này bá vương hít một ngụm khí lạnh nói chủ nhân ngay cả l i n h vực của khí linh hàn băng cũng không thể ngăn cản luồng sức lực này sao doanh thừa phong do dự một chút nói đúng vậy luôn sức lực này quá hùng mạnh hàn băng không thể ngăn cản sau khi xác định được việc này sắc mặt ba người đều thay đổi bởi vì bọn họ đều biết được sức lực của khí linh hàn băng đến tột cùng là đạt tới trình độ như thế nào l i n h vực đó chính là chi uy lĩnh vực của bán thần khí nhưng hiện giờ ngay cả lĩnh vực cũng không thể ngăn trở được cái đó như vậy đến tột cùng là vật gì đã mang a nặc đức ra khỏi nơi này chẳng lẽ là long thần trong truyền thuyết đã ra tay rồi sao vừa nghĩ đến đây sống lưng mọi người đều có chút lạnh trong lòng không hiểu sao lại dâng lên từng trận hàn ý đợi một chút khấu minh đột nhiên khẽ vương tay đôi mắt của hắn sáng ngời có thần dường như là đang suy tư cái gì đó một lát sau hắn đột nhiên nói đại sư sức lực giam cầm nơi này có phải rất hùng mạnh hay không doanh thừa phong gật đầu nói hàn băng có được lĩnh vực nhưng ở trong này lĩnh vực của nó đã bị ép đến trình độ thấp nhất chỉ có thể đủ miễn cường duy trì lĩnh vực tồn thai mà thôi cho nên sức lực dâm cầm này này tuyệt đối là hùng mạnh nhất từ trước đến nay mà ta đã từng thấy sắc mặt khấu minh lập tức trở nên cực kỳ khó coi hắn chậm d ã i nói thời gian chúng ta tiến vào cũng chỉ khoảng một nén nhang thôi phải không khoảng chừng đó bá vương không quá chắc chắn nói được khấu minh đưa tay ra kéo doanh thừa phong và bá vương lại bên người nói mọi người hay nắm chặt tay nhau đi hắn nuốt một hớp nước miếng có chút mịt mở nói nếu ta đoán không sai thì lát nữa chúng ta có thể đi ra ngoài rồi nhưng hy vọng ở một khắc đó sẽ không bị thất lạc trong lòng doanh thừa phong cả kinh vào lúc này đương nhiên bọn họ t h ả tin là có còn hơn không mọi người cùng đưa tay ra nắm lấy tay nhau chân khí trong cơ thể bọn họ lưu chuyển hơi thở mơ hồ khóa lại với nhau bọn họ đều cường nhân đại công tước bắt tay cùng một chỗ sẽ hoàn toàn bất đồng cho dù có cường nhân vương cấp ở đây cũng đừng mơ có thể dễ dàng làm cho bọn họ buông ra ồn、oh, ào không gian trước mắt đột nhiên hiện ra một luồng sáng sau đó thân thể bọn hắn giống như bị một luồng sức lực mạnh mẽ nào đó lôi kéo nhanh chóng xông về phía luồng sáng trong lòng doanh thừa phong dùng minh vội vàng thúc giục khí linh hàn băng kích phát sức lực để tiến hành chống cự không phải là hắn không muốn rời khỏi nơi này chỉ là muốn nắm giữ hết mọi biến cố ở trong lòng bàn tay mình mà thôi nhưng hắn phát hiện ra khí linh hàn băng có làm gì cũng là phí công tuy rằng sức lực của lĩnh vực hùng mạnh nhưng vẫn không thể chống lại lực hút này thân hình bốn người bọn chỉ dừng lại trong n g á y mắt lĩnh vực được khí linh hàn băng gian khổ duy trì lập tức bị vỡ tan mà thân thể của bọn họ lại không hề có năng lực chống cự mà xông vào trong luồng sáng kia cũng may bốn người bọn họ đều không phải là người thường tuy rằng bị bất ngờ nhưng vẫn giữ vững bình tĩnh cũng không có người khản giọng kêu to quang minh trước mắt chật lóe bọn họ đã thoát ra khỏi hát cám vô tận tiến vào một nơi vô cùng lớn có nhìn thế nào cũng không thấy đường biên thế nhưng nơi lúc này bọn họ xuất hiện dường như có chút không được tốt lắm không ngờ luồng sức lực kia lại kéo bọn họ đến giữ không trung hơn nữa còn biến mất trong nháy mắt khiến bọn hắn rơi tự do từ trên không trung x u ố n g dưới quang minh c h i dực doanh thừa phong khấu minh và bá vương cùng nhau quát lớn một tiếng ba cặp cánh chim lập tức hiện ra sau lưng bọn họ sức lực do cánh chim phóng thích dễ dàng nâng bọn họ lơ lửng giữa không trung về phần kim cương vương mặc dù trên người hắn không có cánh chim nhưng hắn lại không có một chút sợ hãi bởi vì hắn là con cưng của đại đị bất kể là rơi từ độ cao bao nhiều xuống chỉ cần phía dưới là thổ địa như vậy bất kể là khoáng thạch hay là sắt thép cũng không thể khiến hắn bị thương tổn dưới sự huy động của ba cặp cánh chim này bọn họ vững vàng lơ lửng giữa không trung bọn họ cúi đầu xem xét phía dưới là một khu rừng mua vô cùng lớn vô số cây cối cao ngất đột ngột mọc lên từ mặt đất chỉ có điều lúc bọn họ nhìn thấy khu rừng mưa này trong lòng không hiểu sao lại có chút sợ hãi ở bên trong khu rừng mưa mênh mông bắt ngắt này dường như tràn ngập một loại khí thế hung ác khủng bố cực kỳ huyết tinh đây là nơi nào b á vương nháy nháy mắt vươn đầu lưới liếm môi trong đôi mắt lại mang theo một chút vui vẻ hung tàn hắn cảm nhận được ở trong này có một loại hương vị giã tính quen thuộc loại hương vị này kích phát gen hiếu chiến được cất giấu trong cơ thể hắn khiến hắn có từng hồi cảm giác hưng ơ phấn mãnh liệt hắn và kim cương vương đều là tinh linh thú sau khi đi vào xã hội loài người bởi vì quan hệ của doanh thừa phong nên đã thu liễm rất nhiều nhưng thực chất ở bên trong bọn hắn vẫn chạy xuôi dòng máu cá lớn nuốt cá bé trắng trợn mà ở bên trong hoàn cảnh như vậy càng làm cho bọn họ có một loại cảm giác sảng khoái giống như là rồng về b i ể n rộng nơi này hẳn là long tộc luyện ngục đột nhiên thanh âm khấu minh vang lên trong thai mọi người ánh mắt của hắn ngưng trọng nói truyền thuyết ở trong long tộc có một luyện ngục khủng bố để cho hậu đại long tộc tiến hành thí luyện phàm là người có tư cách tiến vào luyện ngục đều là những nhân vật thiên tài trong long tộc ánh mắt của doanh thừa phong khẽ nhúc nhích nói a nặc đức chính là thiên tài long tộc hắn có thể tiến vào cũng không hề kỳ quái nhưng nếu hắn đã có thủ đoạn này thì sao thời điểm giao thủ với kim cương vương lại không sử dụng khấu minh cười khổ một tiếng nói đại sư long tộc luyện ngục là nơi thiên tài long tộc tiến hành thí luyện chứ không phải là thủ đoạn bọn hắn dùng để chạy trối chết hắn dừng một chút nói ta thấy vẻ mặt vừa rồi của an lạc đức không ổn dường như trí nhớ và trí tuệ đã nhận lấy thương tổn rất lớn cho nên hắn nhìn nhìn kim cương vương cười khổ nói nếu thần trí của an lạc đức tỉnh táo ta tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không tiến vào lòng tộc luyện ngục doanh thừa phong sửng sốt d ở khóc d ở cười nói ý ngươi là chúng ta trong lúc vô tình đã bị hắn c u ố n vào nơi này phải không khấu minh bất đắc di gật đầu nói dựa theo sự hiểu biết của ta đối với long tộc thì tám chín phần mười là như vậy xui xẻo thật doanh thừa phong khẽ thở dài một tiếng sau đó s ắ c mặt biến hóa nói nếu nơi này là long tộc luyện ngục khẳng định chính là nơi long tộc tiến hành đi săn đúng vậy Khấu m i nhưng gật ghi Quang thật Tri đầu mạnh chép Minh h nói, căn cứ ghi chép của h thế hệ i ề u c ư ờ n n hắn â n lòng tộc đều đưa tù binh của mình vào luyện ngục. Những tù binh này chém giết lẫn nhau, không ngừng thăng、cấp. hơn nữa bọn họ còn sinh ra thế hệ sau ở nơi này. Nhiều năm sau, tổng số lượng trùng sinh hoạt ở nơi này đều là vô số kể. Nhưng, của tộc của chém cấp, của tộc đủ đưa ra sau sau, loại là giết tù tù thế đều đều họ hệ hoạt h vào vô kể. số số ở ở hít một hơi thật sâu nói nhưng bọn họ đều là tù nhân ở đây là đá mài dao cung cấp cho những thiên tài lòng tộc tiến hành thí luyện vận mệnh của bọn họ từ khi sinh ra tới một khắc này đã được định hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi nơi này doanh t h ừ a phong đột nhiên ngầm đầu chầm rãi nói vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi sao khấu minh cười khổ một tiếng nói nếu chỉ bằng sức lực của chính mình sợ là thật sự không thể rời khỏi nhưng đại sư yên tâm chúng ta lại không giống như thế hắn l ắ c lắc tay một chút nhấn mạnh nói ngài là một trong những đại sư trọng yếu nhất của quang minh thành giáo vậy hạ tuyệt đối sẽ không nhìn ngài biến mất vĩnh viễn như thế cho nên hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ngài ra ngoài doanh thừa phong trầm dai nói vậy hạ có biện pháp sao khẳng định là có khấu minh nói như đinh đóng cột doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu sau hắn bất đắc dĩ nói được rồi chúng ta đành ở chỗ này chờ cứu viện vậy hống vào lúc này một tiếng giống vang r ộ i vang lên từ trong rừng mưa một đạo hắc ảnh phóng lên cao phi thẳng tới hướng bọn hắn chương 882, quái thú nhiều vô kể bóng đen này lao nhanh như tia chớp vừa mới xuất hiện trên một cây đại thụ trong rừng cây bây giờ đã đi tới trước người bọn họ đây là một đại tinh tinh vô cùng lớn đã mọc ra cánh nó cười hai tiếng bắt đầu bay lên đôi mắt bá vương sáng ngời hắn hét lớn một tiếng ta tới đây quan minh chi d ự c ở trên lưng hắn vỗ vỗ trang bị này là do doanh thừa phong rèn riêng cho hắn bá vương đã mất tâm tư không nhỏ đối với nó cho nên vận dụng vô cùng thuận buồm xuôi gió giống như là cánh chim này trời sinh đã có sẵn trên lưng hắn qua trong giây lát hắn cũng đã c h ă n phía dưới mọi người trình độ linh hoạt căn bản cũng không hề kém hỏi so với đại tinh tinh quỷ dị này đại tinh tinh mở to miệng vươn ra một cặp móng răng nanh sắc bén và móng vuốt lợi hại đều là da hàn ý nhẹ nhẹ nhưng mà bá vương cũng đánh ra một quyền sức lực của hắn vô cùng cường đại một quyền này o à n h kích lên móng vuốt của đối phương chẳng những đánh nát móng vuốt kia trong nháy mắt hơn nữa còn trực tiếp đập vào trên đầu đại tinh tinh ba sau khi vang lên một tiếng nổ đầu đại tinh tinh liền nổ tung giống như quả dưa hấu bị đập vỡ làm máu tươi bắn ra đ ầ y trời một quyền chỉ là một quyền mà bá vương đã khiến đầu của đại tinh tinh nhìn có vẻ khủng bố này nổ tung thế nhưng đám người doanh thừa phong cũng không hề cảm thấy kỳ quái đối với chiến tích của hắn dù gì thì bá vương cũng là một cường nhân đại công tước hơn nữa đã từng chiến thắng được tinh linh thú cường nhân ngao đức lạp của long tộc quả đấm của hắn làm sao quái vật bình thường có thể chống lại bá vương mở to miệng cười lớn mà kim cương vương bị doanh t h ử a phong lôi đi lại mang sắc mặt tâm trầm hơi có chút hữu sầu ngoại hình của kim cương vương cũng là một đại tinh tinh nếu chỉ nói riêng về bề ngoài tên bay lên này cũng có vài phần tương tự hắn bá vương hưng phấn như vậy phỏng chừng cũng là vì nghìn năm qua bị kim cương vương ước hiếp quá thảm cho nên trong lòng liền xem đại tinh tinh này thành kim cương vương mà đối đãi chỉ cần nghĩ đến chỉ cần dùng một quyền đã đá đánh nổ đầu kim cương vương bá vương liền không nhịn được mà cười hô hô không ngừng doanh t h ừ a phong dở khóc dở cười lắc đầu nói đừng đ ù a nữa đi xuống xem thử trong khu rừng này có cái gì không vâng bá vương thật vất vả mới thu lại nụ cười lúc hắn cơ cơ cánh định đi xuống lỗ thai lại khẽ động một chút mọi người đột nhiên đi tới một hoàn cảnh lạ lẫm cho dù mặt ngoài vẫn điểm tĩnh tự nhiên nhưng trong lòng nhất định là vô cùng cẩn thận cho nên bọn họ gần như đều chú ý tới thanh âm quỷ dị này hống hống hống đây là tiếng gầm của dã thú nào đó chuyển ra từ phía khu rừng những âm thanh này cũng không lớn ngay từ đầu chỉ giống như xì xào bàn tán bình thường nhưng dần dần phạm vi âm thanh này càng lúc càng rộng càng lúc càng lớn bá vương khẽ cau mày sau khi nghe được âm thanh khủng bố và lớn mạnh như thế lá gan của hắn cho dù có lớn gấp đôi cũng không dám dễ dàng đi xuống tràn q u a t ô i nét hô đột nhiên một giọng nói phóng lên cao lại là một đại tinh tinh khổng lồ mọc cánh bay lên tuy rằng lúc này sức chiến đấu của người này cũng không hùng mạnh nhưng lúc này trên mặt mọi người đều mang vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng bởi vì bọn họ đều đ o á n được âm thanh kinh khủng phía dưới kia là di vật gì phát ra bá vương không chút lựa chọn ra quyền một quyền xa xa cách không đánh tới một ngọn gió dao đột nhì ẹn xếp thành hình trước người hắn giống như một lưỡi dao sắc bén s ẹ t qua không gian thân thể đại tinh tinh kia vừa mới bay lên bầu trời được một nửa liền bị gió chém ngang làm hai đoạn trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thống khổ thê lương sau đó liền ngã xuống máu bay đầy trời n h u ô n hồng cả một khu rừng phía dưới nhưng từ bên trong mảnh màu đỏ này đột nhiên xuất hiện hơn trăm thân ảnh trên trăm thân ảnh này chính là tinh tinh hai cánh mặt vô cùng dữ tợn đánh tới không nên đánh bựa đi thôi doanh thửa phong trầm giọng nói h á n đương nhiên sẽ không sợ trăm tinh tinh này nhưng nếu số lượng tinh tinh này đạt đến một trăm ngàn hay triệu con thì bất cứ kẻ nào gặp phải cũng đều là một chuyện vô cùng phiền phức bá vương khẽ quát một tiếng cổ tay khẽ động dịu lớn đã xuất hiện trong tay nhẹ nhàng múa may một chút trước người lập tức xuất hiện một tầm lưới gió đao vô cùng lớn lưới gió đao bao phủ hướng về phía dưới dường như là muốn một mẹ bắt hết tất cả quái vật nhưng những quái vật này rõ ràng có được trí khôn nhất định sau khi nhìn thấy hai đồng bạn đã chết theo kiểu này nên bọn họ cực kỳ kiềng kỵ với lưới gió đao này hai cánh k h ẽ động bọn chúng dùng tốc độ khó có thể hùng dung bắt đầu phân tán ra tuy tốc độ lưới gió đao của b á vương mau nhưng cuối cùng lại chỉ bắt được có ba con tinh tinh hai cánh không kịp chạy trốn mà thôi nháy mắt vô số gió đạo xẹt qua trên thân thể bọn chúng khiến chúng biến thành t ắ m khổi vì thế trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện thêm mưa máu vù vù vù bóng đen liên tục không ngừng bay ra từ trong rừng đúng như doanh t h ử a phong đã đón o trước số tinh tinh vừa mới xuất hiện chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi lúc này toàn bộ rừng mưa r ừ n g như đã bị kinh động chỉ cần tầm mắt lướt qua chỗ nào đều có thể nhìn thấy vô số tinh tinh bay lên trời dường như khu rừng này có bao nhiêu thì phạm vi hoạt động của tinh tinh cũng có bấy nhiêu từ phương xa có rất nhiều tinh tinh nhanh chóng bay tới hướng này tinh tinh ở phía dưới thì lại thẳng tắp sông lên bọn họ dường như muốn làm sủi cảo từ bốn phương tám hướng tấn công tới sắc mặt của doanh thừa phong khe biến nói lập tức hướng lên trên đi hắn lôi kéo kim cương vương cánh chim sau lưng nhẹ nhàng vung lên lập tức xông về không trung khấu minh và bá vương liếc mắt nhìn nhau cũng theo sát mà lên nếu như số lượng của đối phương ít bá vương tuyệt đối sẽ lưu lại rết sạch toàn bộ bọn chúng nhưng sau khi thấy được một mảnh màu đen như b i ể n rộng kia hắn liền quyết định vẫn nên tiết kiệm khí lực bởi vì trước khi giết sạch bọn chúng chính hắn nhất định sẽ chết bởi vì tiêu hao qua nhiều chân nguyên bốn người dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía trước cho đến khi bay vào trong tầng mây mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi mặc dù nhóm tinh tinh phía dưới có cánh nhưng loại cánh này rõ ràng không thể nào giúp bọn chúng bay tới độ cao như thế này sau khi cách mặt đất một trăm triệu bọn chúng liền tự động ngừng lại tuy rằng chúng nó dùng hết sức đập cánh nhưng tối đa cũng chỉ giữ vững ở độ cao này mà thôi doanh thừa phong gật đầu một cái chậm rãi nó bọn chúng quả nhiên không thể bay rất cao bá vương tò mò hỏi chủ nhân làm sao ngài lại biết khấu minh và bá vương cũng tôn kính nhìn hắn chăm chú bởi vì bọn họ cũng rất tò mò có phải doanh thừa phong có thể biết chứ không khẽ mỉm cười doanh thừa phong nói số lượng bọn người kia khổng lồ như thế rõ ràng chính là bá vương ở nơi này nếu bọn chúng còn có thể thống trị không trung thì loại sinh vật này sẽ rất đáng sợ số lượng như vậy cho dù long tộc gặp phải cũng sẽ chạy chối chết hắn dừng một chút nói cường nhân long tộc mang những sinh vật này tới sinh sản là để cho thế hệ sau này thí luyện chứ không phải khiến chúng nó đến để vây bắt con cháu đời sau hai mắt khấu minh sáng ngời nói ta hiểu rồi nếu có long tộc tới đây chỉ cần dùng hết sức bay vào trời cao là có thể thoát khỏi chúng nó doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói nếu cường nhân long tộc đã cố ý tạo ra thế giới nhỏ này vậy khẳng định sẽ không bị cô lập đến chết ha ha long tộc có thể tiến hành thí luyện ở trong này vậy thì chúng ta cũng có thể đôi mắt của ba người bọn kim cương vương cùng sáng lên lúc bọn họ nghe khấu minh nói về lai lịch của long tộc luyện ngục cảm xúc của bọn họ liền xa suốt bởi vì ngay cả bọn họ cũng không dám cam đoan giáo tông bệ hạ có tìm thấy và dẫn bọn họ trở về hay không nhưng những lời này của doanh thừa phong lại khiến tâm tình của bọn họ chấn động nếu long tộc có thể dùng nơi này để thí luyện thì bọn họ cũng có thể doanh thừa phong liếc nhìn mọi người đột nhiên vỗ ngực nói nơi này có lẽ là nơi bị cô lập đối với chủng tộc khác nhưng các người đừng quên trên người của ta lại có linh vực sơn hà đồ lúc này ngay cả đôi mắt của khấu minh cũng sáng lên có thứ này rồi chỉ cần bọn họ muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này thế nhưng hắn lại nhữ mày có chút m ở mịt nói đại sư theo ta được biết thì trong thế giới nhỏ này ngoại trừ năng lực không gian đặc thù của lòng tộc ra thì bất kể là chủng tộc nào cũng đều không cách nào sử dụng không gian bí pháp sắc mặt của doanh thừa phong khẽ đổi trong lòng hắn khẽ chuyển lập tức lấy linh vực sơn hà đồ ra vật ấy vừa mới mở ra lập tức phóng xuất ra từng đạo linh quang mà mắt thường có thể thấy được nhưng trong mắt của doanh thừa phong lại hiện ra một tia kinh ngạc trong lòng lại có chút bất an bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy linh vực sơn hà đồ chủ động kích phát linh quang hộ thể lẳng mở chục cuốn tranh ra doanh thừa phong thất vọng thở ra một hơi ở trên sơn hà đồ đã bị một tầng sương mù màu xám bao phủ dày đặc một lỗ hổng nhỏ trước đây hắn đã mở ra đã sớm biến mất vô ảnh vô tung đúng như lời khấu minh nói ở bên trong thế giới nhỏ này không thể sử dụng không gian bí p h á p bình thường chủ nhân có thể được long tộc để ở đây khẳng định nhất định là có cường nhân siêu cấp bọn họ tuyệt đối sẽ không hề xa lạ gì với việc vận dụng không gian nếu long tộc không có thủ đoạn giam cầm thì đó mới chính là chuyện lạ bá vương hiển nhiên hiểu được kết quả nên liền ă n ủi doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói chính là vì như thế nên ta mới cảm thấy đáng sợ mọi người ngẩn ra lập tức hiểu được cường nhân long tộc lại có thể phong tỏa toàn bộ không gian sức lực này khẳng định là kinh khủng đến mức không thể tin nổi nếu như nói không có sự tham gia của long thần thì căn bản là không ai có thể tin được ngao đột nhiên từ phía chân trời truyền đến một tiếng gầm giống vang dội và nhanh chóng hướng về phía này mà khi đạo thanh âm này vang lên vô số quái thu tinh tinh phía dưới đều hoảng sợ phát ra tiếng thét trói thai bọn chúng không hẹn mà cùng đập cánh nối tiếp nhau trốn vào trong rừng cây phía dưới một lát sau một mảnh mây đen dưới chân mọi người đã tán đi lại biến thành một rừng mây mênh mông bát ngát như thể là chưa từng có sự xuất hiện của vô số quái thu tinh tinh toàn bộ rừng mây yên tĩnh khiến người ta h á i hùng khiếp vía bốn người ngơ ngác n h ì nhau n đến tột cùng là vật gì chỉ dựa vào một tiếng gầm rú cũng có thể uy hiếp nhiều q u á i thú đến như vậy bọn họ thật sự có chút không dám tin chương 883, lam l o n g thủ vệ một thân ảnh màu lam du đáng trong tầng mây nhanh chóng hướng về phía này đây là một cự long thủy hệ có hào quang lam sắc quanh quẩn quanh người hình thể hắn dài nhỏ tao nhã nhỏ hơn so với hỏa l o n g do cắt lợi phi nhị đức biến thành rất nhiều nhưng từ hơi thở do cự long phóng thích ra sức lực của nó dường như cũng không hề kém so với cắt lợi phi nhị đức cự long dùng thái độ cao ngạo túi xuống xem xét trong rừng mưa lập tức vang lên tiếng toa toa dường như khắp rừng mưa đều run rẩy dưới uy nghiêm của long tộc đột nhiên cự long h à to miệng phun ra một băng cầu thật lớn băng cầu này hung hăng ném xuống phía dưới qua dây l á t liền nện vào trong rừng mưa lập tức địa phương bị băng cầu đập chúng liền tràn ngập hàn khí mãnh liệt hàn khí kia đặc đến mức không thể nào tin nổi đám người doanh t h ử a phong tranh né ở trong tầng mây bọn họ tận lực kiềm chế hơi thở đến mức gần như không có gì hơn nữa doanh thừa phong còn khiến khí linh hàn băng phóng xuất ra h uy năng của lĩnh vực chặt chẽ phong tỏa hơi thở trên người bọn hắn ở trong sức lực lĩnh vực lĩnh vực đây chính là sức lực cấp bậc bán thần ngày xưa ngay cả khí linh của bá vương thăng tiến phóng thích ra hơi thở khổng lồ cũng có thể phong tỏa vậy thì không cần phải nói tới bốn người doanh thừa phong cho nên tuy rằng cự long màu làm có khí thế hung hãn hơn nữa còn cực kỳ hùng mạnh nhưng lại không hề phát hiện ra đám người doanh thừa phong đang t r á n h né ở trong tầng mây T. trên mặt đất thoát ra một tia hàn khí mãnh liệt đây là kết quả sau khi băng cầu hòa tan mặt đất bị băng cầu đập trúng dường như xuất hiện một tầng xa mỏng màu trắng bất luận là vật gì còn sống đều bị đóng băng không thể nhúc ních nhóm tinh tinh mọc cánh lúc đối mặt với đám người doanh thừa phong vô cùng hung ác muốn bắt bọn họ để ăn nhưng dưới dâm uy của cự long màu lam không ngờ lại không có q u á i thú dám đứng ra chống cự đám người doanh thừa phong biến sắc bọn họ ở trong tầng mây ngưng mắt nhìn kỹ có thể nhìn thấy ở trên địa phương băng tuyết bao trùm có mấy cổ thi thể bị đông cứng nhưng cho dù đồng bạn đã bị tử vong nhóm tinh tinh vẫn không dám bước ra phản kháng loại cảnh tượng này hoàn toàn tương phản với lúc truy kích đám người doanh thừa phong rất hiển nhiên khi một tộc đã bị long tộc làm sợ hãi sau khi gặp được cường nhân long tộc thì bọn họ căn bản là không có can đảm phản kháng loại cảm giác kính sợ này sau khi trải qua nhiều đời kế thừa đã khắc thật sâu vào trong người bọn họ dưỡng thành một loại thiên tính sợ hãi cực đoan đối với long tộc cự long màu lam xoay vài vòng trong hư không dường như là cảm thấy không thú vị hắn mở miệng ra thanh âm ầm ầm giống như sấm sét nổ vang ở giữa không trung những tên ti tiện các ngươi nếu còn dám tùy ý quay dối thì bổn tọa sẽ giết hết toàn bộ các ngươi đám người doanh t h ử a phong liếc mắt nhìn nhau lúc này bọn họ mới hiểu được sở dĩ cự long này ở đây không phải là do vô ý đi qua mà là do hắn nhìn thấy nơi đây n h i ề u loạn nên chạy tới đến bình loạn đại sư nơi này hẳn là một cứ điểm của long tộc chúng ta phải cẩn thận một chút khấu minh hạ giọng nói doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nếu c ử long này có thể chạy tới nhanh như vậy hiển nhiên là bởi vì hắn đang ở gần đây thế giới một phương này chính là đại bản doanh của long tộc cường nhân long tộc thiết lập cứ điểm quan sát đo đạc ở đây cũng không có gì lạ mà có tư cách đóng cứ điểm ở đây khẳng định đều là thế hệ cường nhân trong long tộc nếu bị cường nhân như vậy phát hiện tuy rằng bọn họ không sợ nhưng có thế nào cũng không thấy đây là chuyện tốt lam l o n g khẽ lay động cái đôi u dương dương đắc ý xoay người nhưng mà một k h ắ c trước khi hắn sắp rời đi trong rừng mưa phía dưới cũng vang lên một tiếng nhỏ một tinh tinh hai canh có hình thể đặc biệt khổng lồ bay lên ánh mắt cự long hiếp lại bên trong xuất hiện một tia sát ý mãnh liệt tên ti tiện này mà cũng dám khiêu chiến uy nghiêm của chính mình thật là đáng chết một trăm lần nhưng ngay tại lúc trong lòng hắn sinh ra sắc cơ tinh tinh có canh kia lại không người nói đại nhân tôn kính không phải chúng ta muốn tạo ra ồn ào mà vì nơi này có người ngoài đến xâm lấn người từ ngoài đến sao lam long khẽ sửng sốt tức giận nói nói năng bậy bạn bổn tọa giám sát rừng mưa này căn bản không hề phát hiện vòng bảo hộ bị giãn ra hay là có dấu hiệu bị người khác xâm lấn h ừ người dám lừa gạt bổn tọa sao thật đúng là không biết sống chết thân thể tinh tinh hai cánh kia run r ậ y kịch liệt vì sợ hãi hắn vội vàng nói http t h e giờ h ẹ ệ n ủ ạ t o à i đại nhân tiểu nhân không dám lừa gạt đại nhân mấy người kia là xuất hiện từ trong hư không cái gì ánh mắt của lam long ngưng tụ nói bọn họ lại có thể phá vỡ không gian nơi này sao chẳng lẽ là một thành viên trong lòng tộc chúng ta thinh tinh hai cánh nói tiểu nhân không biết nhưng nhìn hình dạng của bọn họ dường như khác xa so với đại nhân long tộc tôn quý dừng một chút hắn lại nói đặc biệt là khí tức trên người bọn họ hẳn là bất đồng so với những người khác ánh mắt của lam long loé ra hắn g i ữ tợn cười một tiếng nói bổn tọa rõ rồi người từ ngoài đến hẳn là di cường nhân bổn tọa mở ra không gian đưa vào ha ha có thể được cường nhân của bổn tọa coi trọng coi như là có chút bản lĩnh hắn đột nhiên n g n g đầu thanh âm thật lớn quanh quẩn trên bầu trời vô tận không cần biết ngươi là ai nếu đã tới địa bàn bổn tọa tuần tra thì ngoan ngoan lăn ra đ â y mau trong lòng đám người doanh thừa phong âm thầm cười lạnh căn bản cũng không có ai để ý tới hắn lam l o n g chờ đợi đã nửa ngày nhưng xung quanh lại không hề có động tĩnh khiến hắn giận tí mặt thế nhưng hắn cực kỳ tin tưởng đám người ti tiện dưới mặt đất này khẳng định không có can đảm lừa gạt hắn nếu bọn họ nói có người từ ngoài đến xâm lấn khẳng định là sẽ có lam long hung hăng nói được lắm nếu các ngươi đã không chịu ra thì bổn tọa sẽ bắt các ngươi ra theo tiếng hư lệnh của hắn một c ỗ thần nghiệm mênh mông lập tức lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra ngoài cổ thần nghiệm này cực kỳ hùng mạnh hễ là nơi hắn bỏ qua ngay cả hư không cũng có được năng lượng chấn động rất nhỏ trong lòng doanh thừa phong thất kinh trên người của lam long này một là có trí bảo phụ trợ hai là dị bẩm trời sinh năng lực tìm kiếm như vậy cho dù là cắt lợi phi nhị đức cũng chưa hẳn có thể làm được nếu như là cường nhân vương cấp cho dù phi lâm đại sư đích thân đến cũng không thể tránh khỏi sự điều tra của thần niệm cường đại như vậy tám chín phần mười đều bị đối phương tìm ra nhưng lúc này vờn quanh đám người doanh thừa phong lại chính là bán thần khí khí linh hàn băng dưới sự khống chế ý niệm của doanh thừa phong khí linh hàn băng lập tức phóng thích năng lượng đồng thời trí linh trong đầu doanh thừa phong cũng bắt đầu nhanh chóng tính toán chỉ trong n g á y mắt trí linh đã tính toán ra tần suất năng lượng giao động của vùng phụ cần và truyền đến cho khí linh hàn băng khí linh kia lập tức tiến hành bắt chước giống như, như những năng lượng này một lát sau cự long màu lam thu hồi thân nhiệm trong mắt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc đúng như doanh thừa phong dự đoán trên người của hắn có một trí bảo chỉ có long tộc mới có thể phát huy ra huy năng thật sự của trí bảo này dưới sự phụ trợ của trí bảo này phạm vi thần nghiệm của hắn có thể được nâng cao cho dù là cường nhân cấp bán thần khát phóng thích lĩnh vực để n u ố t ở xung quanh cũng đừng mơ có thể tránh được sự tìm kiếm của hắn nhưng từ trên xuống dưới hắn đều không phát hiện ra bất kỳ chỗ khả nghi nào cả chuyện này thật sự có chút không thể tin nổi thế nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến trên thế giới này lại tồn tại một thứ tên là trí linh khả năng tính toán của trí linh và năng lực lĩnh vực của khí linh hàn b ằ n g kết hợp trong nháy mắt không ngờ lại tạo ra năng lực to lớn như thế hoàn toàn nấu chạy làm một thể với cảnh vật xung quanh và không hề lộ ra bất kỳ trạng thái dị thường nào cả loại năng lực này cơ hồ đã đạt tới tình trạng thần linh mà ở trong thế giới nhỏ này tuyệt đối khổng sọ khả năng có cường nhân cấp bậc thần linh tiến vào ánh mắt trần trừ dừng lại ở trên tinh tinh hai cánh kia lam long đột nhiên nói ngươi không gạt ta chứ tinh tinh kia lập tức nguyền rủa một tiếng nói t i ể u nhân không dám lựa gạt đại nhân đâu hắn dừng lại một chút nói vô số huynh đệ của bùn tộc cũng đều tận mắt nhìn thấy việc này chỉ cần đại nhân hỏi một tiếng là có thể biết được đáp án lam long hử lạnh nói mấy tên kia trốn tới đâu hắn cũng biết sức chiến đấu của mấy tinh tinh bay trên không này nếu chỉ một người ra tay hiển nhiên không đáng để lo nghĩ nhưng số lượng bọn người kia rất khổng lồ nếu những tinh tinh đó thật sự dám cùng hắn ầ u đả như vậy hắn chỉ có thể xoay người mà chạy cho nên hắn tin chắc đám người kia nhất định sẽ trốn khi bị đám tinh tinh truy kích t i n h tinh kia đưa tay chỉ lên phía trên nói đại nhân sau khi những người đó thấy ngài tới liền trốn lên những tầng mây kia sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến trong lòng thầm kêu không ổn quả nhiên lam lòng kia ngừng đầu há to miệng nháy mắt liên phun ra trên trăm băng cầu băng cầu này như là ẩn chứa ma lực khó có thể tưởng tượng một khi tiến nhập tầng mây mây mù bốn phía bắt đầu điên cuồng hướng tới phía băng cầu ngay sau đó thân hình bốn người doanh thừa phong liền tự hiện ra từ trong sương mù khẽ cười khổ một tiếng doanh thừa phong bất đắc dĩ chửi bời nói đồ đáng chết bá vương trừng mắt cười nói chủ nhân xem ta đây còn chưa dứt lời thân thể hắn đã vọt đi xuống cánh chim thật lớn đập đập một chút thân thể giống như chim bồ câu vượt qua cự long và nháy mắt liền đi tới trước người tình tinh hai c á n h có hình thể thật lớn kia d ơ cao nắm đấm hung hăng đập xuống trong lòng tình tinh hai cánh này biết không ổn hắn cật lực muốn tránh né đồng thời d ơ tay ngăn cản nhưng sức lực bá vương dữ dội to lớn một quyền đánh xuống lập tức đánh nát cánh tay của hắn quyền thế kia không hề giảm đấm mạnh một q u y ề n vào trước ngực của nó ba sau khi một tiếng nổ vang lên tên thủ lĩnh của tinh tinh hai cánh đã bị đánh thành một cục thịt nát hống tên đang chết ngươi cũng đi chết đi trên bầu trời lam long vĩ đại kia phát ra tiếng gầm gừ vô cùng tức giận không ngờ bá vương ở trước mặt hắn dùng một quyền đánh chết tinh tinh hai cánh cái này quả thật rất mất mặt long tộc là một chủng tộc rất cao ngạo sau khi chúng một bạn thai không nói một lời liền nổi trận lôi định hơi thở hung bạo c u ầ n c u ộ n x ô i trào trên người cặp long nhãn lại toát ra sát khí nồng nặc không chút che giấu hắn h á hốc miệng một băng cầu được phun ra chương 884, lam long tham lam bá vương huy vũ cánh chim sau lưng một chút thân thể của hắn lập tức khéo léo tránh khỏi thật ra hắn có thể đánh chết tinh tinh hai sánh cũng bởi vì lam long nhất thời so a xuất sinh sống trong long tộc luyện ngục nhiều năm như vậy hắn sớm đã hình thành thói quen mọi sinh vật đều có thái độ kinh sợ với mình cho dù có một ít con hùng mạnh nhưng sau khi gặp được mình cũng lập tức bỏ chạy rất xa có thể nói ở trong thế giới này long tộc tuyệt đối là v ư ơ n g giả uy nghiêm của bọn họ không phải bất cứ ai cũng có thể khiêu khích cho nên lúc bà vương đột nhiên ra tay lam long không khỏi do dự một chút chính là vì cái này nên b à vương đã giết chết tinh tinh hai cánh chỉ trong n g á y mắt lam long nổi giận với cái đôi u thật lớn phảng phất giống như một cây roi quất qua bất kể là long tức phun gia hay là sức lực thân thể dũng mánh của long tộc đều vượt qua bá vương rất xa nhưng thuộc tính của bá vương lại chính là gió cười gió mà đi lợi dụng cánh chim sau lưng để bay lơ lửng trên trời chính là chuyện mà bá vương thích nhất ở bên trong quang minh t h à n h giáo bởi vì có điều lệ cấm bay nên hắn vẫn không thể đạt được ước muốn nhưng ở trong này chỉ cần hắn nguyện ý thì có thể bay lượn tùy ý mình một luồng gió quỷ dị phóng xuất từ trên dịu lớn của bá vương ra ngoài sau đó thân thể của bá vương dùng một loại phương thức kỳ dị vốn lượn trong hư không nhẹ nhàng và khéo léo tránh được cái đôi u đang đánh tới của đối phương lam long kinh sợ ồ lên một tiếng trong lòng càng thêm tức giận đây chỉ là một tên côn trùng nhỏ nhưng lại có thể liên tục né tránh công kích của mình đây cũng không phải là đang gây hấn với chính mình mà là đang khiêu chiến với toàn bộ long tộc há to miệng lớn trong miệng của lam long lại phun ra một băng cầu bá vương cười lạnh một tiếng dùng sức lực mà nói thì hắn đương nhiên không thể so sánh với cự long gần như bằng với cắt lợi phi nhị đức trước mắt này nhưng ở giữa không trung hắn lấy sức lực phong hệ làm phụ lại có thể tránh né tất cả công kích của đối phương thân hình khẽ c h u y ể n bá vương lại một lần nữa dùng thân pháp linh hoạt né tránh được một khối băng cầu này nhưng ngay một k h ắ c này trong mắt của lam long lại hiện ra một vẻ trào phúng hắn q u á c khẽ nổ ẩm băng cầu kia lập tức nổ tan ra hắn ý vô tận trên người của nó nháy mắt phóng ra ngoài đây là thổ tức của cường nhân long tộc hơn nữa còn là thổ tức thực hiện bí pháp sau khi một tiếng ầm ầm vang lên thật lớn hàn ý mãnh liệt đã hoàn toàn che mất b á vương tuy rằng tốc độ của b á vương cực nhanh nhưng có thể nào cũng không thể vượt qua được khuyết tán của cổ hàn ý này tuy rằng hắn kiệt lực lui về phía sau né tránh nhưng vẫn bị hàn khí có mặt khắp nơi đuổi theo nháy mắt trên người của hắn bắt đầu tràn ngập băng xương màu trắng và nhanh chóng bao trùm toàn thân hàn ý này rất đặc đã là sức lực thuộc loại đứng đầu cường nhân vương cấp hơn xa trình độ mà bá vương có thể chống lại dù sao thì hắn cũng chỉ là một tinh linh thú chứ không phải là con cưng của thiên địa không thể dùng sức lực khổng lồ trong thiên địa để vượt cấp khiêu chến bá vương bị biến thành băng xương nhanh chóng rơi xuống phía dưới tuy nhiên hắn cũng không bị rơi xuống trên mặt đất mà lại được một đôi bàn tay to hữu lực tiếp được doanh thửa phong và khấu minh thấy tình thế không ổn liền vọt xuống dưới và trước một khắc bá vương sắp rơi xuống đất đã tiếp được hắn nếu không thì từ trên độ cao như thế mà rơi xuống cho dù không chết cũng sẽ bị trọng thương hống các ngươi là người từ bên ngoài tới là ai đã ném các người vào trong luyện ngục lam long cao cao tại thượng túi đầu xuống xem xét tuy rằng đám người doanh thừa phong rơi xuống trên mặt đất nhưng vì có quan hệ tới vùng trời do lam long tuần tra nên nhóm tinh tinh hai cánh xung quanh không những không tới gần mà còn liều mạng thối lui về phương xa tuy rằng tính tình của bọn họ tàn bạo hung tàn nhưng lại sợ long tộc như sợ cọp cho dù là buông tha con mồi sắp tới tay cũng không nguyện ý khiến lam long chú ý doanh thừa phong túi đầu nhìn bá vương bị đông thành băng hắn khẽ h ừ một tiếng chân khí trong cơ thể lưu chuyển khí linh hàn băng lập tức hấp thu hết hàn ý trên người hắn tuy lam long này hù n g mạnh nhưng sức lực thổ tức làm sao có thể so sánh với lĩnh vực của bán thần khí đối với khí linh hàn băng mà nói hấp thu hàn ý này là chuyện không hề khó khăn đôi mắt của lam long trợn ngưng tụ hắn mang vẻ mặt kinh hãi nhìn doanh thừa phong bởi vì hắn thấy được nam tử nhân loại này vươn một bàn tay đặt trên người bá vương sau đó băng xương trên người bá vương bị hòa tan nhanh chóng chỉ một lát sau băng xương liền bị hòa tan toàn bộ thổ tức cho dù là cự long nào cũng đều là một trong những sức lực cường đại nhất lam long vô cùng tự tin với thổ tức của mình hễ là sinh vật bị thổ tức của hắn đông cứng trên cơ bản cũng sẽ bị băng xương đông cứng trừ phi hắn thi pháp giải trừ ra cho dù là cường nhân cung cấp c ũ n g chỉ có thể dùng chân nguyên khổng lồ dần dần m à i t â n băng đi mà thôi còn như doanh thừa phong chỉ trong giây lát đã hòa tàn băng xương chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy không biết tại sao trong lòng lại dâng lên một luồng hàn ý nhưng long tộc vẫn là long tộc bọn họ có kiêu ngạo thuộc về chính mình khẽ lắc đầu lam long dứt bỏ mọi kiên kỵ hắn kiêu ngạo nói người ngoại lai mau nói ra lai lịch của các ngươi đi doanh thừa phong ngầm đầu cười nói các hạ thật không dám dâu dếm chúng ta cũng không phải là tù binh của một vị đại nhân long tộc mà là bị bất ngờ tiến nhập vào trong này lam long khinh thường hư lệnh một tiếng nói thế giới nhỏ một phương này đã sớm bị long thần bệ hạ phong tỏa trừ bí pháp của long tộc chúng ta có thể mở ra bất luận mật thuật nào cũng không thể khiến người ngoài tiến vào ánh mắt của hắn lạnh băng băng không có một tia ấm áp chẳng lẽ các ngươi muốn nói cho ta biết ở trong các ngươi có sự hiện hữu của long tộc doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói các hạ bất kể ngài tin hay không thì tại hạ vẫn chỉ nói những lời này trên mặt của hắn tràn ngập vẻ thành khẩn trong mắt lại có thêm một tia bất đắc dĩ và hủy khuất sau khi nhìn thấy bộ dạng này của hắn ngay cả lam long cũng có một chút dao động hắn do dự một chút nói được rồi các ngươi phong ấn tu vi của mình lại bổn tọa sẽ mang bọn ngươi tới doanh địa của long tộc nếu tất cả là thật thì bổn tọa sẽ làm chủ lưu lại tính mạng của các ngươi cho phép các ngươi ở lại doanh địa hầu hạ long tộc vĩ đại đám người doanh thừa phong ngơ ngác nhìn nhau bọn họ đều thầm mắng trong lòng đồ l o n g tộc kiêu ngạo đáng chết n ô n g cuồng tự đại phong ấn tu vi của mình đây chẳng phải là mang tính mạng của mình giao cho người khác sao chuyện n g ư ơ i là giao thớt còn ta là thịt cá như vậy tuyệt đối không phải chuyện mà mọi người muốn làm khẽ thở dài một tiếng doanh thừa phong nói các hạ ta thật sự là bị bất ngờ cuốn vào đây thế nhưng hắn dừng lại một chút thành khẩn nói tông môn của tại hạ sẽ phái người tiến đến và hiệp thương với quý tộc sau đó sẽ mang bọn ta trở về trở về sao làm lòng kia ngơ ngác một chút sau đó giống như là nghe được một chuyện vô cùng buồn cười hắn phát ra tiếng cười cùng tiếu các ngươi muốn trở về s a o đó là chuyện không thể nào vì sao sắc mặt của doanh thừa phong khe biến hỏi l a m l o n g cười ha h à nói quy luật của luyện mục là ngoại trừ long tộc g i a bất luận là chủng tộc ngoại lai nào tiến vào đây thì không thể rời đi cho nên không cần biết các ngươi là ai cũng đừng mơ mộng muốn rời khỏi đây sắc mặt của doanh thừa phong lập tức chìm xuống hắn mơ hồ cảm thấy phiền toái lúc này sợ rằng không nhỏ lam long lắc lư thân hình có chút không kiên nhẫn nói nhanh phong ấn tu vi đi bổn tỏa mang bọn ngươi đi doanh thừa phong do dự một chút rốt cục nói đa tạ hảo ý của các hạ nhưng người thấp hèn cũng sẽ không nguyện ý để mặc các ngươi chém giết hừ nếu đã tới luyện ngục mà còn muốn rời đi thì thật sự là đáng chết lam long dứt lời lại há to miệng rộng băng cầu dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được ngưng tụ lại chủ nhân giết hắn bá vương nháy đôi mắt nhỏ hung á c nói cự long này vừa khiến hắn vô cùng mất mặt hắn đương nhiên không cam lòng cứ như vậy rời đi doanh t h ừ a phong thấp giọng nói nơi này không được sau lưng hắn cánh chim chật lóe nói chúng ta rời khỏi rừng mưa này rồi nói sau trong rừng mưa có quá nhiều manh t h ú không biết tên những con hung thú này bởi vì sự hiện hữu của lam long mà trốn đi nhưng nếu bọn họ khai chiến với lam long như vậy thì cho dù thắng bại thế nào thì kết quả sẽ không quá tốt cho dù là làm thịt lam long trong i tinh hai cánh này sẽ không tha cho bọn họ. Mọi người gật đầu một cái,、Quang、Minh chi n cánh này không buông bọn Quang h tha cho họ. gật một sẽ đầu mắt của lam long toát ra vẻ hài lòng hắn đang định thưởng thức bộ dạng bọn hắn bị băng cầu đánh trúng thì cặp mắt long nhãn kia lại trận tròn và lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi bởi vì khi băng cầu vô cùng lớn kia tiếp cận đám người doanh thừa p h ò n g cũng đột ngột tan dã đúng vậy hắn thấy rất rõ ràng băng cầu cứ như vậy mà biến mất trong hư không lam long có thể nào cũng không dám tin vào hai mắt của mình đây chính là thổ tức thổ tức của long tộc hùng mạnh làm sao có thể bị người khác phá giải dễ dàng như vậy chứ tâm niệm vừa chuyển đôi mắt của hắn sáng lên ở trên người của đối phương khẳng định có một kiện có thể khắc chế hoặc là nói có bảo vật có thuộc tính hàn vô cùng cho nên người này mới có thể biểu hiện ra việc kinh thế hái tục như thế long tộc thường thường đều có một loại si mê khó có thể hình dung đối với bảo vật nếu biết ở trên người của đối phương có thứ tốt lam long lại càng thêm không chịu b ư ơ n g tha trừ cái đó ra hắn còn có một dự cảm cực kỳ mãnh liệt đó là nếu chiếm được bảo vật trên người đối phương nhất định sẽ có chỗ vô cùng tốt đối với hắn trên thực tế ở trên người của doanh thừa phong quả thật có trí bảo còn không chỉ có một kiện hơn nữa nếu để cho hắn chiếm được hàn băng trường kiếm và được nó cho phép thì đúng là có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng được đối với hắn nhưng hắn tuyệt đối không thể ngờ được trí bảo này lại là bán thần khí hùng mạnh đây chính là một kiện trí bảo có được lĩnh vực mang uy năng siêu cấp sức lực của kiện bảo vật này cũng đủ để giết chết hắn nếu hắn biết tất cả chắc chắn sẽ không bị tham vọng bịt mắt mà điên cuồng truy kích nhưng đáng tiếc chính là hắn vẫn không hề hay biết cho nên thân thể của hắn khẽ run lên thân hình màu xanh lam lập tức nhanh chóng đổi tới chương tám trăm tám mươi lăm cự t h ạ oanh kích vù vù vù bá vương cơ cơ dịu lớn trong tay từng cổ sức gió vô hình lập tức được sinh ra sức gió này dưới sự không chế của bá vương đã tạo nên tác dụng thúc đẩy hoàn mỹ đối với bọn họ làm tốc độ bay của bọn họ tăng lên rất nhanh ở bên trên bầu trời nếu bá vương tự nhận là thứ hai thì tuyệt đối sẽ không có người dám nói đứng nhất nhưng điều khiến bọn họ không nghĩ tới chính là tốc độ bay của lam long không hề chậm một chút nào cả một điểm màu lam nho nhỏ vẫn đuổi s á t ở phía sau vẻ mặt kim cương vương giận dữ hắn q u á khẽ k i n h người quá đáng doanh huynh ngươi ném ta xuống đi doanh thừa phong khẽ giật mình nói cái gì kim cương vương nói ta muốn hóa thân thành người khổng lồ giao hấn người này một chút giờ doanh thừa phong mới hiểu được ý tứ của hắn kim cương vương chính là con cưng của thiên địa nhất định chân phải đạp trên mặt đất mới có thể phát huy ra năng lực hùng mạnh nhất khi hắn hóa thân thành kim cương cự nhân sức chiến đấu rất khủng bố tuyệt đối là vượt qua cực hạn đại công tước thậm chí còn đạt tới cường nhân vương cấp tuy lam long này hùng mạnh nhưng đứng đầu vẫn là cường nhân vương cấp nếu kim cương cự nhân xuất hiện lại thêm sự phụ trợ của bọn họ có thể không giết được hắn nhưng lại khiến hắn có một ký ức khắc sâu suốt cuộc đời khấu minh nhìn về phía trước nói kim cương huynh chớ có nóng vội đợi một khắc nữa là chúng ta có thể xuất thủ kim cương vương không hiểu hỏi vì sao khấu minh chỉ về phía trước nói phía trước chính là phía cuối rừng mưa chúng ta cứ bay một khắc nữa là có thể rời khỏi nơi này ha ha khi đó chúng ta cùng nhau ra tàu cho hắn biết nhân tộc chúng ta cũng không dễ dàng trọc khoe miệng của bá vương khẽ nhét lên thâm nghị trong lòng cái gì mà nhân tộc chứ lao tử là tinh linh thú kim cương vương nhìn doanh thừa p h ò n g bất đắc di nhun vai không kiên trì ý kiến của mình nữa một khắc sau bọn họ quả nhiên đã đi tới biên giới của rừng mau mọi người chăm chú liếc mắt một cái tuy rằng vẫn bay về phía trước nhưng lại không hẹn mà tốc độ đều chậm lại nhìn qua dường như là bởi vì quá mức mệt mỏi nên mới bất đắc dĩ chậm lại lam long rất nhanh đã đuổi tới chỗ biên giới trong miệng của hắn phát ra tiếng gầm gữ tàn nhẫn nhưng điều khiến đám người doanh thừa phong không ngờ chính là sau khi cự long này đuổi đến đó cũng không hề lập tức đuổi theo mà lại đang bay lượn trên bầu trời dường như đang do dự cái gì đó hắn sao thế doanh thừa phong nghi ngờ hỏi khấu minh ngẫm nghĩ một chút nói đại sư có lẽ long tộc có phân chia địa bàn một khi vượt ra khỏi địa vực nào đó thì bọn họ không thể đi tới trong rừng linh thú hùng mạnh đứng đầu đều có được địa bàn của mình nếu cường nhân cùng cấp khắc tiến vào đây sẽ lọt vào công kích liều chết của linh thú long tộc lại càng cao cấp hơn so với linh thú bọn họ khẳng định cũng có khái niệm như thế đối với địa bàn mày khẽ nhữ lại doanh thừa phong nói ngươi nói là chúng ta sắp sửa đối đầu với một cự long khác sao khấu minh cười khổ nói đây là dự đoán của ta cũng không chắc là chuẩn xác hắn dừng lại một chút nói có lẽ mảnh rừng mưa kia là một chỗ hiểm địa cho nên lam long này phụng mệnh đóng ở chỗ đó mà không dám dễ dàng rời đi bà vương chen vào nói nói không sai nơi này là long tộc luyện ngục không có khả năng mỗi địa bàn đều có vương cấp long tộc chiếm đóng nếu không thì long tộc đến đây thử luyện chẳng phải là quá dễ dàng sao doanh t h ừ a phong ngâm nghĩ một chút nói không cần quản nhiều như vậy nếu người này không đến thì chúng ta mau đi thôi lúc mấy người bọn hắn vừa muốn tăng tốc độ lên đột nhiên nghe được lam long ở phía sau giống lên một tiếng long trời lở đấy sau đó đuôi lớn của hắn chìm xuống không ngờ là chạy ra khỏi phạm vi rừng mưa tiếp tục truy đuổi về hướng bọn hắn trong lòng mọi người vừa sợ vừa giận không biết lam long này phát bệnh thần kinh gì nữa không ngờ lại bám giết không tha đối với bọn họ như vậy hừ nếu người này không biết suy nghĩ vậy thì đừng mơ có thể trở về kim cương vương hung ác nói mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau đều thấy được sát khí nồng đậm trong mắt lẫn nhau duy trì tốc độ tiếp tục ra xa một chút doanh thừa phong thấp giọng nói một câu tốc độ của lam long vẫn cực nhanh như cũ khoảng cách giữa hai bên bắt đầu không ngừng gần hơn ước chừng bay khoảng thêm gần trăm dặm nữa lam long rốt cục đuổi kịp mọi người hắn mở ra miệng lớn rít gào nói tiểu t ử kia đem bảo vật h à n hệ trên người giao ra đây bổn tọa có thể bỏ qua chuyện cũ cho các ngươi một cái chết vẻ vang đám người doanh thừa phong nhận ra giờ mới hiểu được vì sao lam long này lại đuổi theo như vậy không ngờ hắn lại mơ ước có được khí linh hàn băng ở trên người doanh thừa phong tuy nhiên trên mặt của mọi người đều xuất hiện nụ cười thản nhiên cho dù cái đồ chơi này cho người thì ngươi cũng phải có phúc mới có thể hưởng thụ được hống kim cương vương giận dữ hắn lao giả thắng chúng ta thì đồ vật kia sẽ là của ngươi hắn ngẩng đầu mang theo vẻ mặt kỳ vọng nhìn doanh thừa phong doanh thừa phong chậm rãi gật đầu rốt cục vương nhẹ hai tay thân thể kim cương vương lập tức rơi xuống đất lam long ở phía sau vừa thấy liền cười hô hố hắn còn tưởng rằng doanh thừa phong là vứt bỏ đi đồng bạn muốn lợi dụng kim cương vương đến hấp dẫn lực chú ý của hắn và kéo dài thời gian hắn truy kích tuy nhiên tuy tên kia đáng giận nhưng làm sao có thể hấp dẫn người khác bằng bảo vật chứ chỉ cần hắn đuổi theo doanh thừa phong cướp đoạt bảo vật khi đó hiển nhiên là sẽ có thời gian chơi đùa với tiểu tử không biết bay này đang lúc khoe miệng của hắn hàm chứa kinh thường và cười lạnh lúc kim cương vương từ trên không trung bay qua trong lòng lại đột nhiên sinh ra một tia báo động sau đó hắn cảm nhận được một luồng sức lực mênh mông từ phía dưới vọt thẳng lên sức lực kia vô cùng cường đại không ngờ lại sinh ra một loại tiếng rít bén nhọn trói thai ánh mắt của hắn thoáng lướt qua lập tức thấy được một hòn đá thật lớn giống như ngọn núi bay lên bầu trời và dùng tốc độ như tia chớp phi thẳng tới h ư ớ n g hắn trong lòng lam long kinh hoảng hắn kiệt lực dễ rủa thân hình khó khăn lắm mới tránh né được công kích của khối đá này tuy rằng thân rồng vô cùng c ư ờ n g đại nhưng cũng có thể mạc danh kỳ diệu bị tảng đá lớn này đập dập đầu、Hô. lại là một tảng đá sắc bén bay lên tốc độ kia còn tốt hơn cả khối đá thứ nhất lam l o n g quá sợ hãi hắn không kịp đuổi theo đám người doanh t h ử a phong mà là dùng toàn lực bắt đầu tranh né nhưng theo sát khỏi đá lớn này không ngờ lại càng có thêm nhiều khối đá lớn nữa một k h ố i tiếp một khối giống như phía dưới có một máy bắn đá cuồn cuộn không dứt bắn tảng đá lớn lên trên đám người doanh t h ử a phong ở phương xa đã sớm dừng lại bọn họ đều trận mắt l i ễ u lưỡi nhìn một màn này cái này thật quá khuyết trương khấu minh thì thào nói làm sao kim cương vương có thể làm được mỗi tảng đá lớn đều to như một hòn núi giả mặt ngoài đã lởm chởm phập phồng vô cùng bén nhọn tìm được một hai khối như vậy rất dễ dàng nhưng giờ phút này số lượng bay lên ít nhất cũng vượt qua hơn trăm khối kim cương vương tìm được nhiều tảng đá hợp tay như thế ở nơi nào chứ đi đi xuống xem một chút doanh thửa phong cũng nghi hoặc khó hiểu hắn vung tay lên mang theo mọi người bay xuống phía dưới một lát sau bọn họ đã đi tới trên mặt đất lập tức thấy được một cảnh tượng làm bọn họ kinh hãi kim cương vương cũng không biến thân thành kim cương cự nhân hắn chẳng qua là giơ hai cánh tay lên mà trên hai cánh tay kia cách mỗi một giây sẽ ngưng tụ ra một khối đá lớn hơn nữa cánh tay của kim cương vương căn bản cũng chưa từng n ú c n í c h những tảng đá lớn cũng giống như đạn pháo xông tới ba người ngơ ngác nhìn nhau trong lòng hâm mộ và đố kỵ quả nhiên không thể đo lường con cưng của thiên đ ị a giống như lẽ t h ư ờ n g chiêu thức tuyệt ký ấy khẳng định cũng là một trong những sức lực đặc thù được đại địa ban cho cho dù bọn họ muốn học tập cũng sẽ không có khả năng kim cương vương quay đầu lại hướng về mọi người cười nói xem ta đây hắn dường như đang chơi đùa rất vui vẻ đột nhiên há miệng ra một hơi phun tới trước lập tức trên đầu hắn bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra một khối đá vô cùng lớn tảng đá kia không ngừng bành trướng cuối cùng đã đạt tới trình độ trái phải dài rộng hơn mười t r ư ợ n g nhìn hòn đá này trong lòng mọi người đều lạnh lẽo đừng nói là doanh thừa phong và khấu minh cho dù là bá vương sau khi thấy cũng không kìm nổi mà phát run sau đó kim cương vương tức giận quát một tiếng đi khối đá đặc biệt vô cùng lớn này lập tức phóng lên cao bay về hướng lam long đã bắt đầu có chút chật vật lam long nhìn thấy tảng đá kia cũng không kìm nổi mà hít một hơi khí lạnh hắn liều mạng chấp động thân thể tha rằng bị một tảng đá khác đập chúng cũng không thể bị tảng đá này đập chúng ngay sau đó tảng đá kia lập tức sượt qua bên người lam long xông lên không trung đám người doanh thửa phong phía dưới không hẹn mà cùng thở dài một hoi không đập chúng lam long thật là có chút tiên gối nhưng và o lúc này tảng đá lớn đã bay lên bầu trời đột nhiên lại thông linh đang trôi lơ lửng trong hư không liền lấy tốc độ càng thêm mau lẹ đẻ xuống hướng lam long lam long đã tránh né hơn trăm tảng đá nên cũng đã có một ít kinh nghiệm đối với đồ vật này nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới lúc này nguy cơ không phải từ phía dưới mà là tới từ trên đỉnh đầu chờ đến khi hắn phát hiện ra cự thạch kia đã nện vào giữa ngực và bụng của hắn cho dù hắn muốn tránh né cũng không kịp nữa ẩm khối đá đặc biệt lớn kia hung h ă n g đập chúng thân rồng cho dù thân thể của lam long có mạnh mẽ hơn nữa nhưng ở trước hòn đá được ngưng tụ từ sức mạnh to lớn của thiên địa lại không cách nào chống lại nháy mắt giữa ngực và bụng hắn xuất hiện một lỗ thủng thật lớn đại lượng long huyết từ trên bầu trời phiêu tán xuống dưới thân long cứng rắn dưới sự h o à n h kích của tảng đá lớn đã yêu ớt không chịu nổi một kích đây là ở thời khắc mấu chốt hắn né tránh một chút khiến tảng đá đập vào sát bên người nếu trực tiếp bị tảng đá lớn đập chúng sợ rằng đã bị đập thành hai đoạn rồi Tốt. doanh thửa phong lớn tiếng tán thưởng một tiếng hắn không nghĩ tới tảng đá lớn của kim cương vương lại có thần uy như thế quả thật chính là còn khoa trương hơn cả kim cương cự nhân hống lam long điên cuồng hét lên một tiếng xó ngợn màu l a m trên người hắn kích động ngay sau đó đã bị một đoàn lam quang bao phủ ngay sau đó thân thể của hắn trở nên hư hảo chật biến mất tại chỗ Vù vù. lại là hai khối đá lớn xuyên thấu qua thân thể hắn và bay về phía giữa không t r ú n g nhưng đáng tiếc chính là bọn chúng xuyên thấu qua chỉ là một tàn ảnh mà thôi chương 886, kim cương tìm bảo kim cương vương kinh sợ ồ lên một tiếng tuy hai tay hắn giơ cao lại lần nữa ngưng tụ ra hai khối đá lớn nhưng lại đứng ngốc nghếch nhìn nửa ngày sửng sốt không phát hiện ra mục tiêu công kích tâm niệm doanh t h ử a phong vừa động đưa tay lấy đồ trang sức trong túi không gian ra v ậ t ấy sau khi hắn chuyên tâm vào rèn chi đạo đã có thời gian rất lâu chưa từng sử dụng nhưng giờ phút này nếu có tác dụng hắn cũng sẽ không giả mồm cãi láo nói không cần mang đồ trang sức lên linh lực dũng manh ùn ùn tiến vào trong đó lập tức ở trong não bộ của doanh thừa phong xuất hiện một hình ảnh hư cấu rất lớn đồ trang sức này không biết do vị nào rèn thành từ lúc doanh thừa phong chưa thăng tiến lên linh sư cho đến bây giờ thực lực của hắn đã đạt tới đại công tức đều có thể sử dụng cái này loại thực lực nào cũng đều có thể vận dụng và theo thực lực không ngừng nâng cao và phạm vi cảm ứng linh khí cũng càng thêm rộng lớn quả thật chính là không thể tin nổi ngay cả đan lô khí linh cũng không thể nói ra lại lịch và khen không dứt miệng đối với thần hiệu của vật ấy sức lực tinh thần nhanh chóng lan tràn xuống chỉ trong khoảng nửa k h ắ c bất kỳ nơi nào trong phạm vi mười dặm đều bị sức lực tinh thần của hắn giám sát và điều khiển đột nhiên hắn ngẩng đầu lên vươn một bàn tay khoác lên trên cánh tay kim cương vương ngón tay khe dùng sức đã điều chỉnh cánh tay của hắn đến một góc độ sau đó hắn hạ giọng nói ở nơi này thả đi đôi mắt kim cương vương sáng ngời hắn hô to một tiếng d ẹ é t xỉ tảng đá lớn trên hai cánh tay lập tức bắn lên manh liệt hướng về phương hướng mà doanh thừa phong chỉ tuy rằng kim cương vương không nhìn thấy dị thường gì ở nơi kia nhưng hắn tin tưởng mười phần đối với lời nói của doanh thừa phong hai viên thạch đạn vận sức chờ phát động như thiểm điện xông vào trong một đám mây s ư ơ n g hống một tiếng giống thật lớn đột nhiên vang lên mảnh mây m ù kia b ư ớ c lên và hóa thành lam long kim cương vương ha to miệng hai tay của hắn không ngừng phóng thích ra thạch đạn mỗi một viên thạch đạn đều sắc bén khó chán sau khi lam long đang d ư ơ n g nanh múa vuốt bị thạch đạn đánh trúng ba lượn rốt cục cái đôi u đã bay xuống chật vật vạn phần bỏ chạy về hướng phương xa nhìn thấy bộ dáng hắn chạy đi tất cả mọi người đều không kìm nổi liền cười lên lúc người này đuổi theo mọi người khí thế hung ác quả thật chính là không đạt mục đích thể không bỏ qua nhưng dưới sự công kích thạch đạn của kim cương vương cuối cùng lại đầu voi đuôi chuột chật vật chạy đi kinh nghiệm lần này nhất định sẽ khắc sâu trong cuộc đời hắn bá vương đột nhiên vỗ vỗ đầu nói ai ôi vừa rồi chỉ lo xem náo nhiệt mà quên liên kết giữ người này lại hắn tiếc nuối nói thực lực của lam long này r ũ n g mãnh khẳng định trên người có không ít b ả o bối nếu làm thịt nó thì chúng ta khẳng định sẽ có thu hoạch lớn khấu minh liếc mắt một cái nói bá vương minh cự long này là cường nhân vương cấp đó làm sao ngay cả cường nhân vương cấp mà ngươi cũng muốn đánh chủ ý thế hả bá vương cười ha hả nói bốn ngươi chúng ta liên kết chẳng lẽ còn không làm gì được một cự long vương cấp sao trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc ních ánh mắt đảo qua một vòng trên mặt bọn họ trong lòng vô cùng xúc động trước kia bốn người bọn họ ở trước mặt cường nhân vương cấp quả thật giống như một con kiến bình thường có thể bị người khác tiện tay bóc chết có thể nói nếu là một năm trước gặp cường nhân vương cấp biện pháp duy nhất của bọn họ chính là cầu mong đối phương sẽ không đổi cùng dễ tận khi đó đừng nói là chống cự lại cho dù muốn chạy trốn cũng không thể làm được nhưng hiện giờ bọn họ thậm chí ngay cả cường nhân cấp bậc này cũng có thể bày mưu chém giết chỉ có một năm mà bọn họ đã tiến bộ đến cảnh giới này khẽ thở dài một tiếng doanh thừa phong nói đi thôi chúng ta đi dạo trong luyện ngục một chút nhìn đám long tộc bọn chúng thí luyện là dạng gì vâng mọi người lên tiếng thẳng hướng ngược lại với rừng mưa mà đi t â m nửa ngày sau mọi người càng đi lại càng kinh ngạc sau khi rời khỏi rừng mưa bọn họ liền tới một chỗ đất hoang ở trong này dường như không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại ngoại trừ đại địa hoang vắng vẫn là thổ địa hoang tàn hơn nữa khi mọi người tiến vào bọn họ đều cảm nhận được một cỗ tử khí nồng đậm nơi này là địa phương chết tiệt nào thế bà vương gái đầu hoán giận nói trong long tộc luyện ngục sao lại có một địa phương rác rưởi thế này chứ doanh thừa phong không kìm nổi cười hắn xoay xoay ánh mắt đột nhiên nói kim cương vương Ngươi hiện gì sao? Kim cương vương thu hồi ánh mắt nhìn về phương xa, nói. gì Kim hồi có phát thu mắt sao? xa, về doanh đại sư, dường như t a cảm ứng được ứng ở h ư ớ n g k i a có đó đồ vật gì h ấ phong dẫn ta. Đôi mắt Đôi k ấ u vui minh Kim nói. sáng lên, hắn vui vẻ nói, Kim cương vương chính phát lập là tức c vẻ c ư n của có địa, địa Doanh thừa thiên vật thì nhất vật hấp hắn định phong đại dẫn bàn ơn. đã đồ đó do là bảo khẽ gật đầu hắn nhắm hai mắt lại sức lực tinh thần tận tình trào vào trong đồ trang sức nháy mắt sức lực tinh thần n ư ỡ n g kia dưới sự trợ giúp của đồ trang sức Bắt đại ầ lần. u khuyết sau, nguyên. không hắn hai Phía hoang chính thảo Hắn tán Một lát mắt trước đất một nói. còn nữa, dừng gấp là là l mở ra đó một chút, tràn nói. Nơi đó tràn ngập đó sư ứ c vực chút, sống, và tạo thành sự sừng suốt, s đối thành ràng này. minh hắn nói. và với tạo một Đại do khu Khấu dự lập rõ ý của ngài là sức lực sinh mệnh nơi này bị mảnh khu vực kia rút sạch rồi hả doanh t h ừ a phong trầm ngâm một chút nói ta không thể khẳng định nhưng nếu kim cương vương đã cảm ứng được nơi đó có dị thường thì chúng ta liền qua xem thử hắn dẫn đầu bước đi x à i bước hướng tới phía trước tuy nói trên người mọi người đều có được quang minh c h i dực nhưng mục tiêu để sử dụng cái này thật sự quá lớn đặc biệt là lúc bay ở trên trời giống như là treo lên bóng đèn công suất lớn trên người vô cùng đáng chú ý đương nhiên nguyên nhân chủ yếu trong đó vẫn là kim cương vương vô cùng chán ghét cảm giác hai chân cách mặt đất cho nên đám người doanh thừa phong vẫn chưa bay mà đi rất nhanh trên mặt đất đúng như lời nói của doanh thừa phong một canh giờ sau bọn họ nhìn thấy trên mặt đường phía trước dần dần có thêm nhiều mặt cỏ những b ù i cỏ này mọc rất dày trong đó nơi cao nhất thậm chí đã có thể che mất một đầu người mọi người yên lặng cảm ứng bọn họ kinh ngạc phát hiện nơi này tràn ngập sức lực sinh mạng đúng là đã đạt tới một trình độ vô cùng khoa trương nếu sức lực sinh mạng của toàn bộ thế giới nhỏ này đều như thế thì cũng thôi nhưng trước khi đi tới nơi này bọn họ rõ ràng đã đi qua một tử địa hoang vắng không có dấu người hai nơi đối lập với nhau hiện như là khiến trong lòng mọi người đều nghi ngờ kim cương vương càng đi nhanh hơn hắn gia tăng bước chân vượt qua doanh thừa phòng vội vã đi qua một phương hướng đám người doanh thừa phong liếc mắt nhìn ngay đều hiện lên một tia ngạc nhiên vui mừng sau đó bọn họ không hẹn mà cùng mở rộng bước chân đổi về phía trước kim cương vương giống như có lẽ đã quên mọi người ở phía sau hai chân của hắn giống như phong hỏa luân mà tiến tới mỗi một lần bước đi đều vượt qua mấy trượng chỉ trong giây lát đã cách mọi người rất xa tâm niệm doanh t h ử a phong khẽ chuyển hắn cũng không hề ngăn cản kim cương vương mà lại lấy ra quang minh c h i dực và bay lên giữa không trung bá vương và khấu minh cũng học theo đặc biệt là bá vương tuy rằng hắn và kim cương vương đều là một thành viên trong tinh linh thú nhưng người nắm giữ sức lực phong hệ như hắn lại ưa thích bay trên không trung hơn lúc này bá vương lấy dịu lớn ra nhẹ nhàng vung lên lập tức xuất hiện một trận gió đao giống như phía sau mọi người cài đặt một tên lửa k hơn i nhiều. Nhưng qua một lát sau, ba người doanh thử phong lại kinh ngạc phát hiện, ế n bọn tăng lên Nhưng doanh phong ngạc bọn toàn lực bay cũng không thể kéo gần tốc rất một lát thử phát thể của cho lực độ qua sau, ba bay họ họ h dù kéo k h o ả nữa g Cương Vương. cách Hơn với Kim n tốc độ của người này dường như còn nhanh hơn lúc trước một bậc lại có xu thế càng ngày càng nhanh hơn tuy rằng bọn họ đều biết kim cương vương chính là con cưng của thiên địa nhưng bộ dáng s ù n g đến mức này cũng thật sự là quá khoa trương lại qua một canh giờ mọi người bi ai phát hiện bọn họ rốt cục đã mất đi tung tích của kim cương vương người này dường như bị vật gì đó câu đẫn dến cả hồn phách cũng bị mất cho nên nổi điên bước đi đến mức không biết tung tích tuy nhiên bởi vì giữa kim cương vương và doanh thừa phong đã có khế ước quan hệ thần bí cho nên hắn có thể cảm ứng rõ ràng được sự tồn tại của đối phương cũng không quá lo lắng mà không biết tại sao bá vương và khấu minh cũng đi theo sắt doanh thừa phong tựa hồ không hề nóng nảy với việc kim cương vương mất tích mắt nhìn thấy vẻ mặt bọn họ bình tĩnh trong lòng doanh thừa phong có chút hiểu ra tuy rằng từ trước tới nay kim cương vương không có biểu hiện ra quan hệ chủ tớ với mình ở trước mặt người khác nhưng một tí động tác nhỏ và mộ t số sự kiện cũng đã bị người khác nhìn ra một ít manh mối đặc biệt là người đi cùng mình lại càng đoán được một ít gì đó đột nhiên đôi mắt của doanh thừa phong sáng n ờ i động tác thoáng cứng ngắc một chút khấu minh liền vội vã hỏi đại sư sao vậy kim cương vương dừng lại doanh thừa phong cũng không giàu giếm hắn mỉm cười nói người này rốt cục đã dừng lại được rồi bá vương h á miệng ra cười nói thật tốt chúng ta nhanh đi xem thử đến tột cùng là bá vương đã phát hiện ra bảo bối gì mọi người h ứ n g c h í bừng bừng tiến về phía trước có thể khiến bá vương thất thố như thế thì đó nhất định sẽ là kỳ chân hiếm có đừng nói là đám người doanh thừa phong cho dù là đan lô khí linh đang đợi ở trong túi không gian cũng bắt đầu tò mò bá vương liên tục cơ dịu lớn chế tạo ra từng trận gió bọc mọi người đi tới rất nhanh lúc này hắn phi thường ra s ứ c cho dù lúc trước bị l à m lòng truy kích cũng không hề xuất lực ra như thế ẩm đúng lúc mọi người đang l i ề u mạng bay đi phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng phá hủy lòng trời lở đất dường như ngay cả đại địa cũng bị chấn động một chút sau đó sóng xung kích mãnh liệt từ tiếng phương giống như mưa rền gió giữ doanh kích tới cho dù bá vương phong thích trận gió cũng có chút không ngăn cản nổi đám người doanh thừa phong cả kinh đưa mắt nhìn đi chỉ thấy ở phương xa có một số lượng lớn đất đá phóng lên cao bùn đất vô tận kia bay lên bầu trời sau đó đất đá như trời mưa rơi xuống phía dưới đối mặt với đất đá hùng hổ đầy trời này doanh thừa phong liền biến sắc bọn họ lập tức xoay người rời đi nếu như là đất đá bình thường rơi xuống bọn họ hiển nhiên sẽ không để ý nhưng ở bên trong mảnh đất đá này lại ẩn chứa một sức lực kinh khủng làm lòng người kinh hãi tuy rằng thực lực của đám người doanh thừa phong không tệ nhưng tuyệt đối không hề thích làm việc gì mạo hiểm giờ phút này vẫn nên tạm lánh đi còn hơn thân hình mọi người vừa chuyển đều lui về phía sau Trường 887, Nam Trâm Nam Thiên 887, Ẩm Ẩm Cực ấm ấm ấm. tiếng bùn cắt hung hăng nện vào trên mặt đất phát ra tiếng nổ ầm ẩm, ẩm đ ì n h thai nhức góc trên thảo nguyên này vốn mọc ra một dãy cỏ cao bằng đầu người khiến toàn bộ thảo nguyên lộ ra một cỗ sức sống tràn trề nhưng sau khi một mảnh bùn cắt này rơi xuống cho dù có tràn ngập sức sống cũng bị đáp phá không còn một mảnh đưa mắt nhìn lại toàn bộ cả vùng đất là một mảnh màu vàng đất tất cả cỏ dại đều bị bùn cắt không chút lưu t ì n h sân bằng mà ở giữa mảnh màu vàng này một thân ảnh cao lớn đang đứng ngơ ngác tiện chỗ dường như là bị cái gì đó giam cầm không thể nhúc ních sắc mặt đám người doanh thừa phong biến hóa bọn họ hiển nhiên đã nhận ra thân ảnh kia chính là kim cương vương là con cưng của thiên địa kim cương vương không bị bùn cắt bao phủ hiển nhiên cũng không phải là chuyện kỳ quái nhưng giờ phút này biểu hiện của hắn lại khiến người khác cảm thấy không hiểu chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ bá vương gãi gãi đầu dứt khoát giao vấn đề này cho doanh thừa phong trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói đi qua xem thử bất kể là kim cương vương đối mặt với vật gì hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể yên tâm ba người dùng quang minh chi d ự c bay đến giữa không trùng thật cẩn thận đi tới khu vực trung tâm tuy nhiên chỉ một lát sau bọn họ đều biết được nguyên nhân khiến kim cương vương ngẩn người ở trước mặt kim cương vương không biết từ lúc nào lại xuất hiện một cái hố sâu cực lớn ở trong hố sâu này có một viên đá ngâm đen tảng đá kia phảng phất như là hắc động sâu nhất trên thế giới lộ ra một cỗ sức lực khiến lòng người khiếp sợ đám người doanh t h ử a phong đều nhìn chăm chú vào tảng đá này trái tim của bọn họ đập mạnh không tự chủ được mà chậm rãi tới gần nhưng khi bọn hắn đạt tới một phạm vi nhất định trên người đột nhiên cứng đờ theo sau lại bị một l u ồ n mạnh mẽ bọc lại sau đó l u ồ n sức lực này lôi kéo bọn họ bay nhanh về hướng khối đá màu đen này đột nhiên gặp được biến cố ba người bọn họ lập tức giật mình tỉnh lại chân khí trong cơ thể lưu chuyển bọn họ đưa chân nguyên và chồng quang minh c h i dực lập tức quang minh c h i dực tách ra hảo quang rực rỡ mỗi một cái vũ cánh đều sinh ra một sức mạnh khổng lồ dựa vào luồng sức lực này thân hình ba người bọn họ dần dần ổn định lại ánh mắt chật lóe bọn họ thấy tuy kim cương vương đứng ở trước hố sâu nhưng dường như lại không có việc gì khiến trong lòng có trăm mối cảm xúc n ổ n g a n g không hổ là con cưng của thiên địa chỉ cần là sức lực đến từ đại địa thì ảnh hưởng đối với hắn sẽ cực kỳ nhỏ bé sức lực lôi kéo dần dần tăng lớn mặc cho bọn họ có cơ quang minh chi dực như thế nào thì cũng từng chút một kéo tới gần tảng đá màu đen trong u y ằ n bọn họ không biết đây là vật gì, nhưng chỉ cần dùng đầu suy nghĩ một chút, liền hiểu được đồ chơi này khẳng định không phải là hàng g gì, biết họ chỉ chút, hiểu chơi phải vật một tốt. đây đầu được đồ suy là là d a h thừa h p o n hừ nhẹ một tiếng, một lòng hắn khẽ chuyển, khí linh hàn băng lập tức phóng xuất ra lĩnh băng tức vực. xuất lập ra mọi ộ t thần tràn thời cỗ sức lực cả phủ ngập ra ngoài, đồng thời bao phủ cả ba người kỳ ra bao ba b n Trong lòng họ. ọ m người vừa mới bung ô lỏng nhưng lập tức sắc mặt lại đại biến trong mắt lại có thêm vẻ kinh hãi không che giấu được bởi vì bọn họ đều cảm thấy cho tới nay Lĩnh làm gần như không gì không làm được, dường như cũng nhận được ảnh hưởng vực được được gì r ấ tuy rằng lúc này có lĩnh vực của hàn băng thủ hộ mọi người và có thể giúp mọi người dễ dàng thoát ly nơi này nhưng bọn họ lại cảm ứng được lĩnh vực hàn băng chính là đã bị luồng sức lực này ảnh hưởng mà gây ra biến hóa dường như toàn bộ lĩnh vực cũng có xu thế bị luồng sức lực này lôi kéo một khi có được phát hiện này mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn nhau ngay cả doanh thừa phong cũng bồn u chồn trong lòng muốn rời xa chỗ này đột nhiên kim cương vương vươn một bàn tay ra nhẹ nhàng vung về hướng đám người doanh thừa phong lập tức cổ sức lực quỷ dị kia liền biến mất trong lòng doanh thừa phong vui mừng thử khiến khí linh hàn băng thu hồi lĩnh vực quả nhiên luồng sức lực lôi kéo hùng mạnh kia đã biến mất kim cương vương giống như một tòa núi cao nguy nga đã cản luồng sức lực này bên ngoài kim cương vương đây là vật gì vậy doanh thừa phong tiến lên đi tới bên người kim cương vương hắn nhìn chằm chằm tảng đá lớn này trầm giọng hỏi kim cương vương n g â m nghĩ một chút buồn rầu nói ta cũng không biết đây là vật gì doanh thừa phong ngẩn ra khấu minh liếc mắt bá vương cũng có chút nói lắp nhưng có thể nào cũng không dám nói ra lời oán giận dường như phát hiện ra oán niệm của mọi người kim cương vương vội vàng nói ta chỉ cảm giác được vật ấy tồn tại và cảm thấy nó là đồ tốt nhưng đến tột cùng là cái gì thì ta không biết doanh thừa phong đánh giá kim cương vương từ trên xuống dưới ánh mắt kia có chút quái dị thẳng đến khi da đầu của người này khẽ run lên hắn mới nói kim cương vương không thể tin được là ngươi còn có thiên phú tìm kiếm bảo vật đó kim cương vương khẽ sửng sốt xấu hổ lắc đầu đột nhiên sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến cổ tay hắn run lên lấy đan lô khí linh trong túi không gian ra một cỗ xương mủ từ trong lò luyện đan ngưng tụ lại chính là đan lô khí linh nó trợn tròn hai mắt g ắ t gao nhìn chằm chằm hòn đã màu đen ở dưới hố to trong m i ệ n g thì thào nói c é p e r n e r cơ thể nào không thể nào trong thiên hạ làm sao lại thật sự có vật đó chứ trong lòng của doanh thừa phong khẽ động nói khí linh huynh ngươi biết vật ấy sao đan lô khí linh gật đầu thật mạnh nói tuy ta chưa từng thấy qua nhưng tuyệt đối sẽ không nhận sai trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ vật ấy chính là nam châm thiên cực là kỳ chân thiên hạ đồng thể hai c ự a câm dương hắn bấm ngón tay dường như là đang tính toán cái gì đó nửa ngày sau hắn nói vật ấy quý báu không gì sánh nổi chính là thần vật trời sinh ngay cả các thần nhìn thấy vật ấy cũng đều đỏ mắt đấy đám người doanh thừa phong liếc mắt nhìn nhau tuy rằng bọn họ không biết nam châm thiên cực là vật gì nhưng có thể khiến thần linh cũng đỏ mắt nhìn theo thì đó tuyệt đối chính là kỳ chân tuyệt thế đan lô khí linh v ô vỗ c h á n nói doanh thừa phong tấm chắn kia của ngươi đâu trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc ních cổ tay khẽ lật lập tức lấy lang vương thuận ra mặt tấm chắn này vừa được lấy ra Lang vương trên mặt lá chắn lập tức rất sống động nhảy ra ngoài tuy nhiên ánh mắt của Lang vương trước tiên liền nhìn thẳng về phía khối đá màu đen lớn này phảng phất như là hai cực nam châm bình thường hấp dẫn lẫn nhau trong đôi mắt của Lang vương lộ ra vẻ tham lam khó có thể che giấu khối đá lớn này chính là sức hấp dẫn lớn nhất đối với nó kim cương vương nhìn mắt Lang vương h ắ n há to miệng nói muốn lấy khối đá lớn này cũng không dễ dàng đâu đan lô khí linh lặng lẽ cười nói đây là thân vật cho dù là sức lực lĩnh vực cũng sẽ bị nó v ặ n m ẹ o ha ha nói như vậy thì chỉ có thần linh chân chính mới có thể thu thập được nam châm thiên cực doanh t h ừ a phong mặt nhăn mày nó nói vậy làm sao bây giờ nếu để bọn họ nhìn thần vật thả ở chỗ này nhưng không cách nào thu thập như vậy sẽ làm cho người ta buồn bực mà chết mất đan lô khí linh b ấ m b ấ m ngón tay một chút nói đừng nóng vội nếu là những người khác thì đương nhiên không thể thu thập nhưng h ắ n dùng tay chỉ vào kim cương vương nói có một người cao to ở trong này thì tuyệt đối không vấn đề gì cả đôi mắt đám người doanh thừa phong sáng l ế n khối đán lớn này là do kim cương vương phát hiện hơn nữa chỉ cần hắn vung tay lên là có thể ngăn cách sức lực của khối đá lớn này đây là năng lực đặc thù mà đại địa giao cho hắn như vậy dựa vào loại năng lực này hiển nhiên cũng có thể thu thập được tảng đá lớn này kim cương vương ha to miệng cười nói người muốn ta làm thế nào rất đơn giản cầm nó lên dùng sức lực của ngươi phong ấn từ tính của nó sau đó đưa cho ta cổ họng của đan lô khí linh chấn động bộ dạng này cực kỳ giống sắc lang nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp khỏa thân có lẽ đối với tên này mà nói có thể g r e n được vật quý hiếm của thiên đại chính là điều quý giá nhất của nó kim cương vương gật đầu một cái hắn mở rộng bước chân trực tiếp nhảy vào trong hố sâu một khi kim cương vương rời đi thân thể của mọi người đều khẽ động một chút không tự chủ được tiến về phía trước vài bước mà trong lò luyện đan kia lại hô một tiếng kêu lên nương theo tiếng kêu lớn của đan lô khí linh phóng về phía tảng đá lớn doanh thửa phong đưa tay lôi kéo vững vàng cầm lò luyện đan trong tay đan lô khí linh thở dài thở ngắn nửa ngày nhìn thấy bộ dạng lo lắng h ã i hùng của nó mọi người liền biết nếu nó bị khối đá lớn kia hút qua chỉ sợ kết cục sẽ vô cùng không tốt nhưng kim cương vương từ trên không trung nhảy xuống lại dường như không bị ảnh hưởng bởi luồng sức lực này hắn sải bước đi tới bên cạnh tảng đá lớn đưa tay vô hai cái ở phía trên vì thế sức lực lôi kéo hai hùng làm người ta sợ hãi lập tức biến mất vô ảnh vô tung nhìn thấy cảnh tượng này mọi người đều âm thầm cảm hán thật là trời sinh vạn vật tất có sở khắc đạo lý vỏ quýt g i à y có móng tay nhọn không hề sai đan lô khí linh đưa tay ra không ngờ lại chủ động mở tay của doanh thừa phong ra hô một tiếng vào tới một lát sau nó nhảy tới trước người kim cương vương khẩn cấp nói mau dẫn dụ nó đến nhanh lên kim cương vương chừng mắt nhìn nó nhưng vẫn t h a n h thật để khối đá lớn này vào trong lò luyện đan đan lô khí linh cất tiếng cười to trong tiếng cười kia có hương vị vui mừng không nói ra được sau đó nó nhảy tới trên tay của doanh thừa phòng nói ta muốn dùng thần vật này để tiến hành bước đầu luyện hóa một tháng sau ta sẽ giúp ngươi thằng cấp lang vương ha ha ngươi yên tâm nó tràn đầy tin tưởng nói sau khi t â m chắn kia được nâng cao uy năng chắc chắn sẽ không hề kém cỏi hơn hai kiện bán thần khí khác của ngươi doanh t h ừ a phong nhẹ nhàng gật đầu vô vô lang vương khí linh lang vương vô cùng thân thiết liếm bàn tay của hắn có chút vui mừng dị thường kim cương vương cười ha ha đúng lúc hắn định nói chuyện sắc mặt lại khẽ đổi quay đầu nhìn về phương xa nơi đó đột nhiên dâng lên một trận gió lốc đất cắt vô cùng lớn cơn báo táp này ẩm ẩm hướng về phía này mà càng khiến người ta cảm thấy khủng bố chính là ở trong gió lốc này tràn ngập một cổ khí tức khổng lồ cổ hơi hở này hùng hậu mà ngưng thực không ngờ còn tốt hơn cả lam long và cắt lợi phi nhị đức một bậc hống tiếng giống long trời lở đất từ trong gió lốc vang lên đây là tiếng gầm của rồng uy áp hùng mạnh rung động lòng người chương tám trăm tám mươi tám sói đột lốt k i ừ u cường nhân long tộc mày kim cương vương khẽ nhăn bất mãn nói sao ở đâu cũng có thể đụng tới bọn người kia thế không biết doanh thừa phong rợ khóc rợ cười nói kim cương vương nơi này là long tộc luyện ngục gặp được long tộc cũng không hề kỳ quái kim cương vương thầm nói nhưng long tộc chúng ta gặp phải đều là cường nhân vương cấp còn long tộc thí luyện lại chạy đi đâu chứ doanh thừa phong khẽ giật mình cảm thấy có chút kỳ quái nếu như đây là nơi long tộc thí luyện như vậy tiến vào trong đó hẳn phải là thiên tài chưa hoàn toàn trưởng thành trong long tộc nhưng sau khi bọn họ tiến vào lại liên tiếp gặp phải hai vương cấp đỉnh cao của long tộc thực không biết là vận khí của bọn thật tốt hay là quá kém kim cương vương nhìn về phía trước đột nhiên hừ lạnh một tiếng hắn r ơ i lên một chân nhẹ nhàng đạp trên mặt đất miệng nói bình tĩnh theo sau câu nói này của hắn đất cả bay đầy trời lập tức dừng lại trong nháy mắt sau đó chúng nó cứ như vậy rơi xuống l ả n g lặng nằm ở trên mặt đất dường như trên mảnh đất này đột nhiên xuất hiện một c ố lực hút thật lớn không ngờ đã hút chặt chúng nó trên thổ địa cắt bụi nhanh chóng giảm đi lập tức mọi người thấy được một k á o vật lớn đang nhanh chóng đi tới nơi này không ngờ đây lại là một địa hàng long vô cùng lớn địa hành long cũng không phải là vô cùng hùng mạnh trong long tộc bởi vì chúng nó không có cánh trời sinh trừ phi tu luyện tới cảnh giới c ự cao c nếu không thì căn bản không thể bay nhưng địa hành long lại có được thiên phú độc nhất vô nhị ở phương diện khác cho dù là trong cường nhân long tộc cũng có rất ít người nguyện ý tiến hành ẩu đả sinh tử với địa hành long cung cấp bởi vì địa hành long chính là long tộc mang thuộc tính thổ tuy bọn chúng mất đi năng lực bay lượn trên không nhưng lại có được một sự bồi thường khác bọn chúng có thể tích khổng lồ da kiên thịt dày sức lực sinh mạng dài xuất sắc nhất trong long tộc mà càng khiến người khác nhức đầu chính là bọn chúng còn có năng lực tự khôi phục có thể nói mỗi một địa hành long đều có được thân thể bất tử thiên phú của bọn nó cực kỳ tương tự với kim cương vương có thể hấp thu sức lực từ trong đất để khôi phục thương thế và sức lực của bản thân tuy rằng tốc độ khôi phục này không thể đạt tới trình độ kinh khủng như kim cương vương nhưng d õ i mắt khắp thiên hạ sinh vật có thể có được năng lực như thế cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay hống các ngươi là ai địa hành long rừng thân thể cao lớn lại ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người đặc biệt thời gian dừng lại trên người kim cương vương lại lâu hơn doanh thừa phong mỉm cười tiến lên nói các hạ chúng ta là trong lúc vô ý bị c u ố n vào mảnh không gian này trên mặt hắn tươi cười chân thành nói nếu chúng ta đã quay dày các hạ nghỉ ngơi thì bọn ta nguyện ý lập tức rời khỏi đây nơi này dù sao cũng là địa bàn của long tộc doanh thừa phong không muốn đánh nhau với bọn chúng cho nên nhất thời yếu thế cũng không quan trọng ánh mắt địa hành long lạnh lùng rời khỏi người doanh thừa phong lại lần nữa rơi xuống người kìm cương vương và mặt đất xung quanh thân thể hắn sắc mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn mơ hồ cảm thấy đồng lô chết tiệt này dường như đã phát hiện ra cái gì đó c h u y ệ n hôm nay sợ là rất khó để giải quyết quả nhiên địa hành long mở miệng lớn ra ầm ầm nói các ngươi đã phát hiện ra cái gì trong hố này tươi cười trên mặt doanh thừa phong vẫn không thay đổi nói chúng ta không hề phát hiện ra cái gì cả thôi lắm hai mắt địa hành long kia t r ợ n lên nói bồn tọa ở ngoài trăm dặm cũng có thể cảm ứng được năng lượng nơi này giao động h ừ các ngươi phát hiện ra bảo vật gì nhanh lấy ra đi khoe miệng c à u doanh thừa phong co quắp vài cái nhưng hắn còn chưa mở miệng thì kim cương vương đã lạnh lùng nói chúng ta phát hiện ra cái gì thì có liên quan gì đến ngươi địa hành l o n g cười hô hồ nói nơi này là nơi long tộc thí luyện tất cả bảo vật đều là của l o n g tộc chúng ta đấy ha ha cho dù là các ngươi thì cũng là con mồi để long tộc chúng ta thí luyện cho dù là người bình tĩnh như doanh thừa phong lúc này cũng không kìm nổi mà nổi lên sát khí địa hành long kia cũng chưa phát giác ra, ra hắn xem xét miệng hố nói thật là khiến bổn tọa tò mò các người làm thế nào tìm được ở đây ha ha bổn tọa c h ấ n thủ nơi này mấy trăm năm nhưng chưa bao giờ phát hiện ra nơi này còn cất giấu bảo vật doanh thừa phong cười lạnh trong lòng chỉ bằng một địa hành long như người thì làm sao có thể so sánh với con cưng của thiên địa chứ kim cương vương hừ lạnh một tiếng nói vật này là do ta phát hiện ra hơn nữa đã vào tay ta thì phải là của ta ánh mắt của hắn âm u lạnh lẽo nói nếu ngươi muốn động thủ cướp đoạt thì tới thử xem sao được địa hành long tức giận tới sôi máu nói các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi ở thòng long tộc luyện ngục cường nhân dị tộc cùng loại với doanh thừa phong và chưa đạt tới vương cấp đều là những con n môi của thế hệ trẻ long tộc nói chung nhóm vương cấp long tộc đóng trong luyện ngục đều sẽ tận lực tránh giết hại những con n mồi này nhưng nếu có con mồi nào nguy xuẩn khiêu khích tôn nghiêm của vương cấp bọn họ cũng sẽ không chút lui tình mà gạt bỏ những thứ đuôi mù đó địa hành long mở to miệng rộng ở trong miệng l ớ n kia không ngờ lại có một hòn đá được ngưng tụ doanh t h ừ a phong nhìn thấy ánh mắt liền nóng lên dường như sinh vật hùng mạnh nào của thổ hệ cũng có loại bản lĩnh đặc thù này có thể ngưng tụ ra đá để công kích khiến người ta nhức đầu h ô hòn đá mang theo tiếng rít rác liệt sông về phía kim cương vương nhưng trên mặt kim cương vương lại hiện ra một tia cười lạnh k i n h thường hắn thậm chí còn không d ơ hai tay lên phòng thủ tùy ý để hòn đá hùng mạnh này đập vào trên người của hắn trong lòng đám người doanh thừa phong cả kinh tuy bọn họ đều biết kim cương vương tuyệt đối sẽ không sơ xuất nhưng nhìn thấy cảnh tượng này lại vẫn có chút lo lắng tuy nhiên con cưng của thiên địa quả là danh bất hư truyền bất luận là loại sức lực công kích nào đến từ thổ hệ đều không thể tạo thành thương tổn đối với hắn hòn đá kinh khủng kia so với kim cương vương còn lớn hơn đã hung hăng nện vào trên người kim cương vương nhưng khi hòn đá này đụng tới bên ngoài t h ê n hắn liền vỡ tan hóa thành vô số bùn đất rơi lung tung a địa hành long kinh sợ ồ lên một tiếng nó trợn tròn hai á t trong cặp mắt lạnh lùng kia rốt cục đã có một tia ngưng trọng nửa ngày sau hắn trầm giọng nói ngươi là ai đầu kim cương vương hướng lên ngạo nghệ nói không ngợn ngươi xem b ả o địa hành long giận tí mặt m hắn giận d ữ hét vừa rồi bao cắt quanh người bổn tọa đột nhiên biến mất cũng là thủ đoạn của ngươi sao kim cương vương cười ha hả nói đầu đất nhà ngươi giờ mới bê tà địa hành long trấn mắt đột nhiên quát lên ngươi chẳng lẽ là con cưng của thiên địa sao trong lời nói của hắn thậm chí có một k i a khẽ run dường như là niềm vui vô cùng bất ngờ kim cương vương ngạo nghệ nói đúng vậy vậy thì sao nếu hắn đã thể hiện đủ loại thần thông như thế bị người khác nhận ra thân phận chỉ là chuyện sớm hay muộn một khi đã như vậy thì hắn cũng không giấu giếm nữa ha ha ha ha ha ha ha đ ị a h à n h long điên c ha ha ha ha ha ha ha con cưng của thiên địa thật sự là trời cũng giúp ta trong đôi mắt hắn lóe ra h u n g quanh giống to nói bổn tọa bị khốn ở đỉnh cao vương cấp gần ngàn năm vẫn không thể bước qua bước đầu tiên của thần đạo ha ha n h ư n g nếu ta ăn ngươi và được đại địa chi lực chiếu cô thì khẳng định có thể đặt chân vào thần đạo rồi sắc mặt đám người doanh thừa phong biến hóa bọn họ lập tức hiểu được lúc này gặp phải địa hành lòng chính là không chết không thôi tuy rằng lam long lúc trước đáng giận nhưng hai biên dù sao cũng không có bế tắc không giải được khi kim cương vương thể hiện ra khả năng có thể đối địch lại thậm chí là vượt qua cả sức lực của đối phương lam long cuối cùng là biết khó mà lui nhưng địa hành long này lại khác không ngờ hắn lại muốn nối kim cương vương đánh cắp sức lực được đại địa ân sủng từ trên người hắn đây mới thật sự là bế tắc không thể cởi bỏ hoặc là kim cương vương bị địa hành long c ắ n vớt hoặc là chính bọn họ chém chết địa hành long trừ cái đó ra không còn con đường thứ ba có thể đi đây là một con đường không thể không chọn hai mắt doanh thừa phong trừng lên hàn quát đ ộ n g thủ nếu đã biết kết quả doanh t h ử a phong tự nhiên sẽ quyết định thật nhanh không hề lựa chọn xuất thủ r ồ i tay lên một c ỗ hàn khí lập tức tràn ngập ra ngoài n g á y mắt sẽ bao phủ cả một khu vực khí linh hàn băng không ngờ trước tiên đã phát động ra sức lực của lĩnh vực bá vương r i ố n g to một tiếng rút ra dịu lớn n g á y mắt liền huy vũ hơn trăm đạo vô số đao gió thật nhỏ ngưng tụ trong n g á y mắt và tạo thành một gió đạo thô to hơn một ư ơ i tượng t r o n g không trung hơn nữa vì gió đao này hình thành trong lĩnh vực của hàn băng cho nên chỗ miệng gió đao lộ ra một tầng băng sưng ơ mỏng đây là sau khi khí linh hàn băng công nhân thân phận của ba vương liền cho hắn uy năng phụ thêm hô gió đao thật lớn chém tới hướng địa hành long gió đao kia vô cùng cường đại không ngờ lại cứng rắn chém vào thân hình của địa hành long thân hình và thị rồng cứng như sắt đá giờ lại giống như là giấy căn bản là không thể chống cự đôi mắt b à vương sáng ngời hắn đương nhiên h i ể u được sở dĩ có được hiệu quả đáng sợ như thế thật ra chủ yếu là do có sức lực của khí linh hàn băng phụ trợ tuy nhiên hắn cũng sẽ không vì thế mà có chút khách sáo từng đạo gió đao nhanh chóng phóng ra mạnh mẽ rơi xuống trên người địa hành long khấu minh lấy ra đại kiếm kỵ sĩ hắn cũng không hề tiến lên mà đi tới trước mặt của doanh thừa phong đưa hắn chắn phía sau làm tùy tùng của doanh thừa phong suy nghĩ đầu tiên của hắn chính là bảo đảm an toàn của doanh thừa phong mà kim cương vương lại điên cuồng cười một tiếng hắn đưa hai tay lên hòn đá vô cùng lớn nhanh chóng thành hình giống như súng máy oanh kích tới hướng địa hành long chỉ trong khoảng nửa k h ắ c mọi người đều xuất ra thủ đoạn của mình tất yếu phải chém chết tên chết tiệt này ngay tại chỗ hống hống địa hành long thống khổ gầm rú hắn không hề đề phòng nháy mắt đã nhận lấy trọng thương hắn muốn phản kích nhưng chung quanh thân thể lại tràn ngập một luồng hàn ý lang liệt dưới sự an mòn của hàn ý này hắn căn bản rất khó để phóng xuất ra thủ đoạn phản kích đến lúc này hắn mới giật mình phát hiện ra tuy rằng khí tức trên thân đối phương không hề hùng mạnh nhưng tuyệt đối cũng không gầy yếu giống như bề ngoài những người này chính là một đám sói đội lốt i ử u chương 889, h u n g khí siêu cấp hống một tiếng giống tràn ngập tức giận không ngừng phát ra từ trong miệng địa hành long mà gần như cùng lúc đó từ trên mặt đất lại quần quận tuân ra một tia sức lực cường đại tiến vào trong cơ thể hắn vì thế miệng vết thương bắt đầu khôi phục rất nhanh liền biến thành một tơ máu ở bên trong gió đao do bá vương phóng thích ra gần như mỗi một đạo gió đao đều mang theo một tia sức lực lĩnh vực hàn băng đây chính là bán thần lực có thể tạo thành thương tổn với cường nhân vương cấp nhưng ngay cả loại sức lực cường đại này ở trước mặt sức mạnh đại địa to lớn cũng bị hóa giải dễ dàng đây là chỗ đáng sợ nhất của điệu hành long năng lực không phục và sức lực sinh mạng của hắn dũng mãnh cho dù là cường nhân long tộc c ù n g cấp cũng cảm thấy đau đầu tuy rằng tảng đá lớn của kim cương vương không ngừng đánh vào trên người của hắn nhưng thương tổn do thứ này tạo ra đối với hắn dường như là cực kỳ bẽ nhỏ công kích của tảng đá lớn có thể đánh lam long chật vật chạy đi nhưng khi đối mặt với địa hành long lực uy hiếp lại giảm đi rất nhiều ba địa hành long giống to đưa chân lớn thô to của mình lên hung hăng dẫm tới hướng b a vương tuy rằng kim cương vương là người hắn muốn cắn nuốt nhất nhưng hiện giờ thương thế do bá vương tạo ra cho hắn lại chính là lớn nhất nếu tùy ý người này không kiên nghệ gì mà phóng thích ra gió đạo vậy thì long huyết quý giá trên người địa hành long cũng không có nhiều để mà chạy như thế thân hình bá vương nhoáng lên một cái nhanh chóng né tránh đồng thời r ụ c phát dịu lớn t ừ n g đạo gió đao lên tiếp không ngừng phóng thích tuy rằng đối phương có thể không ngừng khôi phục nhưng hắn vẫn có thể phóng xuất ra càng nhiều gió đao hơn nữa chỉ cần có sức lực lĩnh vực thêm vào hắn tin tưởng có thể cứng rắn từ từ mài chết đối phương nhưng địa hình long này có thể tấn thăng lên vương cấp đỉnh cao hiển nhiên phải có trô hơn người hắn c h ừ n g mắt nhìn về phía bá vương một luồng sức lực quỷ dị lập tức phóng xuất từ trên người hắn ra ngoài bá vương đang lui về phía sau đột nhiên cảm thấy thân thể c h ầ m xuống không ngờ lại không tự chủ được mà ngã ngồi trên mặt đất giờ khác này dường như có một tòa núi cao đột nhiên hiện ra trên người hắn áp chế khiến hắn không thể động đậy đây là một năng lực thiên phú khác của địa hình long vương cấp trọng lực trọng lực hùng mạnh kia đ ệ thân ngay cả là bá vương cũng không thể tránh thoát s á t mặt của doanh thừa phong khẽ biến hắn cật lực thúc giục chi uy lĩnh vực của khí linh nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện lĩnh vực của hàn băng dường như trời sinh đã bị sức lực thổ hệ khắt chế năng lực uy hiếp đối với địa hình long này không bằng những người khác cho nên lúc địa hình long p h ó n g thích ra công kích trọng lực không ngờ sức lực lĩnh vực của hàn băng lại không thể hóa giải địa hình long điên cuồng cười một tiếng hắn lại giơ chân lớn lên đạp thật mạnh tới hướng ba vương nếu để một cước này đạp chúng ngay cả thân thể tinh linh thú của bá vương sợ là cũng phải vứt bỏ một nửa tính mạng nhưng vào lúc này một bàn tay thật lớn còn lớn hơn vài phần so với chân lớn của địa hình long dôi tới cái bàn tay này níu lại chân lớn sau đó một tiếng hô giống như sấm sét long trời lở đất vang lên lên thân thể địa hình long kia bị một bàn tay này cứng rắn rút lên nương theo tiếng huýt gió vô cùng trói thai địa hình long bị văng ra hơn trăm t r ư ợ n g mặt đất truyền đến một trận chấn động rất nhỏ giống như là đại địa cũng không chịu được loại hoành kích này mà phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ kim cương vương đã hóa thân thành kim cương cự nhân thân hình dài hơn mười trượng đứng thẳng trước mặt đám người doanh thừa phong từ trên cao nhìn xuống địa hình long lăn trên mặt đất một vòng địa hình long đột nhiên đứng lên trong đôi mắt của hắn tràn ngập lửa giận không được che giấu bị người khác bắt lấy hất ngã văng ra ngoài đây là một loại sỉ nhục không thể dễ dàng tha thứ đối với địa hình long hắn g i ữ tợn cười ra một tiếng thân thể k h ẽ chầm xuống phía dưới sau đó vung ra tứ chi sông tới hướng kim cương cự nhân lúc địa hình long chạy băng băng sẽ giống như một tòa núi di động khiến mặt đất rung động ầm ầm chỉ bằng sức lực v à chạm đơn thuần kia cũng đủ để đ ạ p mọi cường nhân thành thịt băm nhưng kim cương vương cũng không hề sợ hãi hắn cũng giống to một tiếng mở rộng bước chân túi thân hình xuống chạy tới hướng địa hình long hai quái vật lớn hung hang đụng vào như giống như một con trâu rừng điên và một gã người khổng lồ càng điên cuồng hơn đang đấu sức ẩm ẩm ẩm móng đ u ố t răng nanh và cái đuôi của địa hình long không ngừng căn xé quật qua trên người kim cương cự nhân mà kim cương cự nhân cũng vung nắm tay thật lớn lên u a nhưng điều khiến mọi người cảm thấy ngạc nhiên thán phục và hâm mộ chính là thương thế trên người bọn hắn đều khôi phục với tốc độ vô cùng nhanh tuy so sánh với nhau thì tốc độ khôi phục của kim cương cự nhân tốt hơn nhưng địa hình long dù sao cũng là cường nhân vương cấp có cấp bậc cao hơn kim cương vương hơn nữa hắn vẫn là một vương cấp đỉnh cao chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đặt chân lên thần vực cường nhân như vậy ngay cả sức lực lĩnh vực cũng không thể hoàn toàn áp chế được hắn cho nên mặc dù hai bên chém giết lẫn nhau hung tàn thô bạo nhưng trong lúc nhất thời đúng là khó phân cao thấp thân thể bá vương run rẩy sau khi kim cương vương hóa thân thành người khổng lồ và quẩn chiến với đối phương trọng lực á p chế trên người hắn mới có thể giải trừ mà s á c mặt của doanh thừa phong cũng không tốt cho tới nay một trong những quân bài chưa lật hùng mạnh nhất của hắn chi uy lĩnh vực của khí linh hàn băng rốt cục không thể khắt chế được cường nhân vị này chính là địa hình long vương cấp đỉnh cao thiếu chút nữa là có thể đặt chân vào thần đạo có kháng tính vô cùng lớn đối với chi uy lĩnh vực của khí linh hàn băng cho dù doanh thừa phong có thể phóng thích chi uy của khí linh hàn băng đến mức tận cùng thì hạn chế đối với địa hình long cũng cực kỳ bé nhỏ như thể nhìn ra doanh thừa phong buồn dầu đan lô khí linh lặng lẽ cười nói doanh thừa phong ngươi không cần thương tâm ha ha bán thần khí chính là thần khí chúng nó được trang bị cho cường nhân bán thần sử dụng ha ha bản thân ngươi nếu là cường nhân bán thần sử dụng bán thần khí tự nhiên có thể phóng xuất ra huy năng hủy thiên diệt đ ị a n nhưng ngươi chỉ là một đại công tước căn bản cũng không có tư cách sử dụng bán thần khí chỉ dựa vào sức lực của nó thì vẫn có chỗ thiếu hụt rất lớn nó khẽ thở dài một hơi có chút cảm thán nói khí linh chính là khí linh không có cường nhân tương ứng sử dụng sẽ rất khó đạt tới độ cao cung cấp có lẽ chỉ có siêu phẩm thần khí cao cấp nhất mới có thực lực có thể sánh vai với cường nhân cung cấp doanh thừa phong kinh ngạc nhìn hắn một cái đan lô khí linh rất ít khi phát ra tiếng cảm thán thế nhưng lời của nó cũng làm cho doanh thừa phong hiểu được sự việc nếu muốn chi uy của bán thần khí phong thích ra đầy đủ vậy thì tu vi của mình nhất định phải tăng lên mới được tâm niệm khẽ c h u y ể n cổ tay của doanh thừa phong vung lên một đạo hồng quang lập tức từ trên trán p h o n g ra bá vương ư ơ n g t h cái này là hung khí có một không hai sau khi tấn thăng lên bán thần khí doanh thừa phong vẫn đem cất giấu đó là bởi vì hung uy của cái này thật sự là quá mức c ác liệt hơn nữa lúc nó thăng tiến lên bán thần khí khả năng hấp dẫn uy lực của thiên địa còn cao hơn so với khí linh hàn băng rất nhiều nếu hoàn toàn p h ó n g thích ra hung uy của nó có trời mới biết sẽ gây ra hậu quả gì nhưng lúc này thấy kim cương cự nhân và địa hình long đang mạnh tay chém giết nhau hắn cũng không thèm quản nhiều như vậy hồng quang trận lóe màu sắc trên không và cả vùng đất lập tức thay đổi giống như nơi này đột nhiên bị một tầng không khí màu đỏ mỏng manh bao phủ mà ngay cả chót mũi mọi người tựa hồ cũng có một chút mùi vị của máu tanh nhàn nhạt, nhạt lĩnh vực huyết sắc đất là huy năng lĩnh vực mà bá vương thương nắm giữ sau khi thăng tiến ba kim cương cự nhân đánh ra một quyền thân thể địa hình long khẽ nghiêng qua một bên tuy rằng thân thể của hắn cực kỳ khổng lồ nhưng muốn chuyển động cũng không hề có cảm giác rừng r a thân hình c h ấ p động một quyền này cũng không trực tiếp đập chúng đối phương mà xẹt qua da của nó tạo thành một vết máu thật sâu trên người của hắn tuy nhiên với hình thể của địa hình long vết thương nhỏ như vậy quả thật chính là bé nhỏ không đáng kể nó đúng là lấy phương thức này tránh né công kích của kim cương cự nhân đồng thời tìm khiếm khuyết để phản kích mọi cử động của cường nhân vương cấp có uy năng vô cùng tuy rằng kim cương vương có thể không ngừng hấp thu đại địa chủ lực nhưng trên người cũng đã mang vết thương c h ố n g chết có thêm thiên phút nhưng có cấp bậc kém hơn thì vẫn ở phía dưới nếu lúc này địa hình long không phải nhận lấy áp chế khắp nơi của lĩnh vực khí linh hàn bằng kia có lẽ trận chiến này đã kết thúc rồi đương nhiên kim cương vương là một thánh thú vừa mới thăng tiến lên đại công tức không lâu lại có thể chém giết với một cường nhân vương cấp đỉnh cao của ti lâu như thế thành tích như vậy nếu truyền ra ngoài cũng đủ khiến thanh danh của hắn đại chấn rồi thân hình địa hình long lắc lư hắn cười lạnh trong lòng dùng tổn thương đổi lấy tổn thương thì thế nào nếu kim cương vương cùng cấp với hắn hắn căn bản sẽ không ứng chiến mà điều đầu tiên khi gặp mặt chính là chạy trốn thật nhanh nhưng cấp bậc của hai bên lại có t r ê n h lệch cực lớn như thế vậy thì hắn hiển nhiên sẽ không chịu từ bỏ ý đồ đây là cơ hội ông trời ban cho hắn hắn nhất định phải nắm chặt nhưng ngay lúc trong lòng hắn tràn ngập vui sướng đột nhiên lại cảm thấy không được bình thường lúc này mặc dù trên người hắn không có vết thương trí mạng nào nhưng vết thương nhỏ linh tinh cũng tuyệt đối không hề ít dù sao thì kim cương cự nhân cũng là con cưng của thiên địa hắn chỉ có thể phải trả giá một chút chứ tuyệt đối không thể bị dồn vào chỗ chết vì thấy rất khó để tránh bị tổn thương lẫn nhau tuy nhiên vết thương nhỏ này đều được hắn khống chế trong một phạm vi nhất định dưới sự bổ sung của đại địa chi lực sẽ không tổn hao gì tới đại cục nhưng không biết tại sao sau khi thiên địa đột nhiên bị một mảnh đỏ nhạt sáng bóng bao phủ miệng vết thương trên người hắn lại có biến hóa cực lớn một ít miệng vết thương vốn đã bắt đầu khép lại đột nhiên vỡ tan mà miệng vết thương chưa khép lại thì trở nên khủng bố Đại l ư ợ nhưng sau khi bà vương phóng thích lĩnh vực huyết sắc hấp thu máu tươi của vương cấp đỉnh cao cũng đột nhiên tăng vọt lên rốt cục món hung khí siêu cấp này đã lộ ra răng nanh sắc bén hung ác nhất của mình ra trước mặt người khác chương 890, đồ long mảng lĩnh vực màu đỏ không ngừng phóng thích ra ngoài phảng phất như một tấm lưới thật lớn một mức vây chặt địa hành long trong đó mà trên thực tế ở trong một thế giới mà ánh mắt mọi người không thể thấy được một tia máu tươi kia bị sức lực quỷ dị tầng tầng phân giải những sức lực này thể hơi màu đỏ nhạt trong đó đại đa số đều tràn vào trong cơ thể của kim cương cự nhân khiến miệng vết thương trên người hắn khôi phục với một tốc độ làm người ta khó có thể tin được kim cương cự nhân chính là do kim cương vương hóa thân thành là vũ lực cuối cùng mà hắn bày ra khi hấp thu sức lực đại địa muốn khiến cự nhân khôi phục nói chung chỉ có không ngừng lấy sức lực từ trong đại địa mới có thể cung cấp sức chiến đấu quần quận không dứt cho cự nhân khủng bố này nhưng ở bên trong khu vực này khí linh bá vương thương cũng có được sức lực thần kỳ có thể lấy ra sức lực sinh mạng và sức lực tinh thần từ trong máu của địch nhờn nạ để dung nhập vào trong cơ thể con người khiến kim cương vương ngoại trừ việc hấp thu được sức lực của đại địa mặt khác còn đạt được một cách bổ sung sức lực không chỉ kim cương vương có được chỗ tốt rất lớn mà ngay cả đám người doanh thừa phong cũng có được ích lợi không nhỏ hiện giờ khí linh bá vương thường đã thăng tiến thành bán thần khí có thể nói là linh trí được mở rộng ra tương đối chiếu cố doanh thừa phong và người dưới c h ứ n g hắn sau khi máu tràn ngập trong hư không bị nó chuyển hoán t h à n h sức lực sinh mạng cũng chia một ít lợi nhuận cho đám người doanh thừa phong một tia sức lực khác thường lập tức làm cho tinh thần người ta rung lên mà ngay cả chân khí trong cơ thể cũng chuyển động lưu l o á t hơn rất nhiều doanh thừa phong khấu minh và bá vương thăng tiến lên đại công tức cũng không lâu tuy rằng đã thông qua tu luyện gian khổ khiến cảnh giới của bản thân được củng cố rất nhiều nhưng bởi vì quan hệ ở giữa nên vẫn còn chút chỗ thiếu hụt mà giờ khác này khí linh bá vương thương lại chuyển hoán máu của một vị cường nhân vương cấp đỉnh cao long tộc thành sức lực và dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ tuy rằng những sức lực này cũng không phải rất nhiều nhưng đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ chính là một vật đại bù sau khi hấp thu những sức lực này cảnh giới của ba người bọn họ mới dần dần vững chắc hống có người vui mừng có người b u ồ n địa hình long ha to miệng rộng hắn cật lực cắn xé nhưng hắn đã nhanh chóng phát hiện ra bất cứ mình hết sức chém giết hay là bỏ chạy về phía sau kim cương cự nhân đều giống như hình với bóng ở bên cạnh hắn hơn nữa tuy rằng sức mạnh và tốc độ của nó nhanh hơn mình một chút nhưng khi có thêm tầng lĩnh vực hàn khí và một tầng lĩnh vực màu đỏ thêm vào một ít t r ê n h lệch này đã bị săn bằng kinh khủng hơn chính là máu tươi trên người hắn bởi vì miệng vết thương bị xé rách mà tuân ra rất mãnh liệt nhưng kim cương cự nhân lại càng đánh càng hăng và dần dần chiếm được thế thượng phong một luồng cảm xúc cực đoạn mạnh mẽ xông lên trong lòng http truy e nu a toài địa hành long này chính là một vị cao thủ chân chính hắn là một vương cấp đỉnh phong của long tộc thiếu chút nữa là có thể đặt chân vào thần đạo ngàn năm ở cảnh giới vương cấp đã khiến hắn đứng ở đỉnh qua nhất của cảnh giới này trước đây lúc giao thủ với cường nhân cung cấp cho dù là phi long đồng tộc cũng đều hơn xa kẻ địch này mà lúc này khi đối mặt với một ít đại công tước dị tộc không ngờ hắn lại trở nên chật vật như thế tuy nói những dị tộc này không tầm thường nhưng cấp bậc hơn kém nhau quá xa lại có kết quả như vậy hiện hiên khiến địa hình long tâm cao khí ngạo bi p h ẫ n muốn chết cuối cùng hắn xoay người qua không hề mơ ngộng háo huyền hắn vừa chém giết vừa thể nghiệm phương thức và quá trình hấp thu sức lực đại địa của kim cương cự nhân đồng thời hắn còn phân tâm vào hai cổ sức lực thần kỳ tràn ngập trong hư không kia đây là sức lực lĩnh vực tuy rằng không có người có phương pháp khống chế nó phóng xuất ra toàn bộ uy năng nhưng loại sức lực lĩnh vực này đối với địa hình long đang ở thời khắc sinh tử mà nói lại chính là tốt nhất để quan sát học tập khi số lượng lớn máu trên người bị rút đi sức lực sinh mạng sẽ bị suy yếu và giờ khắc khi cường địch đứng ở trước mắt sức lực tinh thần của hắn sẽ tập trung cao độ đôi t r ò n g mắt cũng càng ngày càng sáng vũ giả chỉ khi trong thời gian đầu đả sinh tử mới cơ thể tương đối thoải mái đột phá được cực hạn của bản thân mà địa hành long lại đúng như thế hơn nghìn năm nay đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tử vong đang ở trước mắt vì thế tất cả sức lực trong cơ thể hắn đều bắt đầu chuyển động tinh thần khí vào thời khắc này lại kết hợp h o à n mỹ tận sức bức bách tiềm lực của mình ra ngoài kim cương cự nhân chính là con cưng của thiên địa tuy rằng địa hành long cũng là cường nhân long tộc thổ hệ nhưng ở phương diện hấp thu sức lực đại địa lại vẫn có chút không bằng lúc này trải qua chiến đấu thảm thiết cuối cùng hắn đã học được một số thứ mới từ trên người kim cương cự nhân hơn nữa khi hắn quan sát học tập được từ lĩnh vực vào thời khắc sinh tử cuối cùng đã khiến có chỗ tỉnh ngộ ha ha đột nhiên địa hành long cười to một tiếng từ trên người hắn dâng lên một luồng khí tức mãnh liệt dần dần đạt tới cực hạ dưới sự áp bách của luồng khí tức này thân thể của doanh thừa phong khấu minh và bá vương đều ngưng tụ bước chân trầm xuống bọn họ cảm ứng được một luồng sức lực kinh khủng này luồng sức lực này bọn họ đã từng cảm thủ trên người của giáo tông bệ hạ và lao cường nghi tuy rằng cường độ của luồng sức lực này có vẻ không bằng nhưng vẫn hùng mạnh khiến người ta phát run không tốt là khí tức của bán thần sắc mặt của doanh thừa phong biến đổi hắn lập tức biết được tiềm lực chiến đấu của đôi phương nằm ngoài dự đoán của mình không ngờ địa hành long lại thăng tiến trong trận chiến đấu kịch liệt trong mắt của hắn liền hiện ra một tia r ứ t khoát cự long này vừa mới thăng tiến lên cường nhân bán thần nếu bọn họ cật lực đánh cược một lần Có lẽ còn có lẽ n một đ ư ờ gần s như n nếu g trong n khỏi đây thì t được l này, n n h nháy gặp tiếp theo thì chắc chắn phải chết. Không hề lựa chọn, phải kiếm chết. lựa bàn băng b trường vương thương ra ngoài. n Thực lực của mắt hai kiện thần binh này đều hóa thành hai đạo quan hoa nhanh chóng đam vào trong thân thể địa hành long chưa kỳ người này thăng tiến lên bán thần hai kiện thần binh chỉ phóng thích lĩnh vực để gây ra ảnh hưởng tiêu cực nhưng giờ khác này chúng nó cũng là tự mình động thủ hai mắt kim cương cự nhân trận lên hắn cũng cảm ứng được khí tức của đối phương có biến hóa lập tức nổi giận trong lòng cho dù mình đối mặt với một vị vừa mới tấn thăng lên bán thần hắn cũng hoàn toàn không hề sợ hãi mà xông tới vươn cánh tay thật lớn tranh thủ lúc địa hành long vẫn đang m ừ n g như điên khi tấn thăng chưa tỉnh lại đã chặt chẽ ôm lấy đối phương ngay sau đó uy năng của thần binh toàn lực bùng nổ một nửa thân hình của địa hành long lập tức kết thành khối băng bên ngoài thân có một tầng băng trong suốt bao vây thân thể của hắn đã được một nửa trông giống như một tượng đá mà một nửa thân thể còn lại của hắn lại bị bá vương thương đâm vào thật sâu uy năng lĩnh vực trực tiếp nổ tung ở trong cơ thể của hắn một tiếng vang ầm ầm thật lớn thân thể của hắn xuất hiện nhiều vết dạn giống như mạng n ệ n máu tươi liền giống như nước suối phun ra ngoài trên người địa hành long sát khí mãnh liệt hắn chính là cường nhân long tộc thời đ i ể n tấn thăng đến chi cảnh bán thần sẽ đưa tới uy lực vô cùng lớn của thiên địa nhưng lúc này ở trên thân thể của hắn lại có sức lực của hai đại lĩnh vực uy năng của hai loại lĩnh vực bất đồng phối hợp với nhau rất hoàn mỹ sức lực của hai bên cùng ủng hộ t r ồ n g chất qua lại liền trở nên càng hùng mạnh và nguy hiểm hơn có thể dung hợp hai loại sức lực khá hẳn nhau dung hợp lại cùng một chỗ sợ là chỉ có hai kiện hàn băng trường kiếm và bá vương thương cùng xuất phát từ trong tay doanh thừa phong này mà thôi hơn nữa khí linh thần bình siêu cấp cũng chưa từng tách rời cho nên dưới sự áp chế của hai kiện thần bình khí tức trên thân địa hành lòng không ngờ lại không thể kết nối với thiên địa h i ệ n nhiên cũng không thể kéo thiên lôi tới càng không thể thật sự tấn thăng thành cường nhân bán thần tuy nhiên dù sao hắn cũng đã đột phá thành công lúc này nếu nhận thấy bản thân có nguy hiểm h i ệ n nhiên sẽ không chịu khoanh tay c h ờ chết gầm nhẹ một tiếng hắn cố gắng dây r u ộ n muốn tránh thoát khỏi cái ôm chặt của bá vương đồng thời bốn cái chân lớn của hắn bắt đầu xảy ra biến hóa vi d i ệ u móng luốt vô cùng lớn kia dường như trở nên càng thêm bén nhọn và dài nhỏ mà trên toàn bộ thân thể lại tuân ra một k i a phù văn kỳ dị tràn ngập cảm giác huyền ảo lập tức tốc độ hấp thu đại địa chi lực của hắn nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần đây là kỹ xảo hắn học được từ trên người kim cương cự nhân cũng chính bởi vì loại kỹ xảo này nên hắn m ớ i có thể lĩnh ngộ đến cảnh giới mới đấy là một loại biến chất của sức lực thổ hệ với thực lực hôm nay của đ ị a hành long không ngờ hấp thu đại địa chi lực lại nhiều hơn so với kim cương cự nhân mấy phần vì thế vết thương trên người hắn tuy khủng bố khiến người ta sợ hãi nhưng vì có sức lực đại địa bổ sung nên không hề ảnh hưởng tới tính mạng địa hành long hùng mạnh không phục năng lực vào thời khắc này đã mang lại tác dụng cực lớn mặc cho máu tươi giàn rùa nhưng trong cơ thể vẫn tràn ngập sức sống như cũ thân hình kim cương cự nhân rung động vài cái hắn phát hiện sức lực dễ rủa của địa hành long dường như càng lúc càng lớn nếu tiếp tục giảng co nữa như vậy kết quả sau cùng rất có thể quái vật lớn này tránh thoát khỏi mình và thành công chạy trốn trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên quyết kim cương cự nhân đột nhiên há to miệng trong miệng của hắn liên tiếp hộp ra ngôn ngữ thần bí và quỷ dị trong hư không tràn ngập một loại sức lực khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả mà khi luồng sức lực này bắt đầu phong thích khắp đại địa dường như cũng có chút run rẩy không không thể nào địa hành long trợn tròn hai mắt hắn kinh hãi gần chết kêu lên bởi vì hắn đột nhiên phát hiện không ngờ mình lại không cách nào hấp thu được sức mạnh từ trong đất nữa hai mắt doanh thừa phong sáng ngời khoe miệng của hắn xuất hiện tia cười lạnh biết rõ kim cương vương là con cưng của thiên địa mà còn ngông c u ầ n muốn tranh đoạt ân sủng của đại địa dành cho hắn thật sự là ngu xuẩn không thể nói ầm ầm ầm sau khi mất đi sự bổ sung sức lực của đại địa sức lực sinh mạng trong cơ thể hắn nhanh chóng biến mất đặc biệt là khí linh bá vương thương lại p h ó n g thích sức lực hốt máu là khác tinh của tất cả mọi sinh vật máu thịt mà ở bên kia h à n ý mãnh liệt không ngừng ăn mòn thân thể và tinh thần của địa hành long khiến động tác của hắn dần dần không thể cử động thân thể hắn run rẩy dần dần trở nên cứng ắ c máu tươi trong cơ thể hắn càng chạy càng nhiều cho đến dần dần khô cạn ba sau một tiếng nổ dưới cái ôm của kim cương cự nhân thân thể cao lớn của địa hành long vỡ vụn ra đại lượng máu thịt và băng tuyết phóng lên cao phảng phất như rơi xuống một hồi mưa máu vụn băng chương 891, bán thần long tộc giữa bầu trời long tộc luyện n g ụ một dãy núi cực lớn cứ như vậy lơ lửng ở phía trên không trung nơi này chính là trung tâm trọng yếu nhất của cả long tộc luyện ngục ma đỉnh núi bay lượn phía trên bầu trời này lại chính là bán thần khí do một vị trong long tộc đã tân chức thần linh tự tay bố trí khác với b á n thần khí bình thường bán thần khí này là trang bị siêu cường do một vị long thần sử dụng phương thức đặc biệt để luyện chế ra vật ấy trôi nổi ở giữa không trung liên tục phun ra nuốt vào nguồn linh lực vô hạn ngưng tụ tinh hoa toàn bộ thế giới đương nhiên trong quá trình này nó có cũng chỉ nuốt vào chứ không n h ả ra đại lượng linh lực sau khi được trang bị luyện chế sẽ phụng dưỡng no thế giới này như cha mẹ khiến linh lực của thế giới này trở nên thuần khiết hơn do đó điều kiện tu luyện của lòng tộc cũng sẽ tốt hơn ngoài ra dãy núi này còn có lực lượng chấn áp số mệnh thần kỳ đặc biệt là không gian phong tỏa phía trên lại càng có được diệu dụng vô cùng khó có thể tưởng nổi qua nhiều thế hệ tới nay ngoại trừ cường giả long tộc sử dụng bí pháp bủn tộc đặc thù ra rất hiếm khi có dị tộc khác có thể phá vỡ không gian nơi đây để tiến vào với quy mô lớn cho nên ở trong thế giới nhỏ bé này long tộc chính là tộc đứng đầu bởi vì có bán thần khí này c h ấ n thủ cho nên toàn bộ long tộc luyện ngục đứng vững như thái sơn lúc này có hơn trăm vị cường giả long tộc chiếm cứ ở bên trong dãy núi bọn họ đều là những nhân vật hùng mạnh có thanh danh hiển hách ở trong long vực trong đó tối thiểu cũng là cường giả vương cấp mà chiếm cứ ở trung tâm dãy núi kia chính là tồn tại cao cấp nhất ở long vực ba vị cường nhân bán thần long tộc sức chiến đấu của cá nhân long tộc vô cùng mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua nhân tộc cung cấp trừ khi trong nhân tộc có nhân vật đặc biệt n mỹ thiên nếu không cường giả long tộc chắc chắn có thể quét ngang cung cấp cho nên có ba vị cấp bán thần long tộc ở đây đủ để chấn áp một tiểu thế giới này đột nhiên một tiếng giống thê lương giận dữ từ sâu trong dãy núi bạo phát ra phá tan sự tĩnh lặng của nơi đây gờ giờ áo một bóng đen từ bên trong sơn mạnh bay thẳng lên không trung thân hình khổng lồ như núi kia lắc lư ở trên bầu trời từ trên người y phóng ra luồng khí tức khủng bố khiến người ta hít thở không thông loại đắc nhã tư các hạ vì sao ngài lại tức giận như vậy một tiếng vọng già cối chậm rãi vang lên ở trong tiếng nói này ẩn chứa lực lượng thần kỳ làm lòng người cảm thấy yên ổn vừa rồi bởi vì loại đắc nhã tư giống giận cho nên các cường giả lòng tộc ở bên trong sơn mạnh đều cảm thấy hết hồn cảm xúc g i a o động sau khi tiếng nói này vang lên trong lòng bọn họ lập tức bình tĩnh lại gờ giờ à o phất lãng tây tư các hạ ngọn lửa linh hồn của hậu duệ kiệt xuất nhất của ta tháp pháp nhĩ đột nhiên bị dập tắt con rồng cực lớn đang lơ lửng ở trên bầu trời kia chính là một đầu địa hành long hùng mạnh tuy thiên phú của địa hành long được vô số chủng tộc hâm mộ nhưng bọn chúng có một nhược điểm lớn đó là không thể dựa vào lực lượng thân thể để bay lượn với thiên tế nhưng địa hành long này lại khác tuy nó lơ lửng giữa không trung nhưng một tia lực lượng không nhìn thấy lại giúp nó liên hệ với bên dưới dây núi đối với nó mà nói giờ phút này tuy thân thể ở giữa không trung nhưng cũng không khác gì đang quay quanh địa mạch phương thức vận dụng năng lượng này quả thật là vô cùng kỳ diệu t h á p pháp nhĩ là hậu duệ có hy vọng cuối cùng sẽ đặt chân tới thần đạo sao đúng vậy m ạ i đắc nhã tư phẫn nộ nói đây là hậu duệ có tiền đồ nhất của ta không ngờ đã bị người g i ế t ta nhất định phải báo thù cho y k a tiếng nói của nó ầm ầm truyền ra ngoài khiến khắp dây núi đều chấn động phát run lên có thể có được uy năng long trời lở đất như thế cũng chỉ có một trong ba cường giả bán thần đóng tại nơi đây mà thôi lãnh địa của tháp pháp nhi a phất lãng tây tư trầm ngâm một lát không biết y làm động tác gì mà đột nhiên trong hư không nổi lên một quang ảnh thật lớn mảnh quang ảnh này được chia thành năm phần trên mỗi phần đều xuất hiện bóng dáng của một đầu cự long phất lãng tây tư c á t h ạ chuyện của t ui nét năm đầu rồng cực lớn này đồng thời túi thấp xuống cung kính nói các ngươi phụ trách đóng quân lãnh địa và tháp tháp nhi giáp giới phất lãng tây tư chỉ hoan nói gần đây các ngươi có phát hiện ra điều gì dị thường không nam quang ảnh cự long ngơ ngác nhìn nhau một con rồng lớn trong đó nói các hạng vì sao ngài lại hỏi như vậy bởi vì tháp tháp nhĩ đã chết rồi sắc mặt của mấy con rồng lớn này đều biến đổi tuy bọn chúng đều là long tộc tâm cao khí ngạo nhưng thực lực giữ chúng lại rất khác nhau mặc dù tháp tháp nhĩ là địa hành long nhưng tu vi cao cường thuộc hạng số một số hai ở bên trong toàn bộ cường giả long tộc vương c ấ p hơn nữa ở trong long tộc năng lực khôi phục của địa hành long là mạnh nhất nếu bọn chúng cùng tháp tháp nhĩ tiến hành cuộc chiến sống còn như vậy nhất định bọn chúng sẽ chết trong số mấy con rồng ở đây có một con sắc mặt biến hóa lớn nhất nếu đám người doanh thừa phong ở đây lúc này chắc chắn chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây chính là con rồng lớn màu lam mà bọn họ từng đuổi rết nửa ngày ánh mắt của phất lãng tây tư cay độc hàng nào ý niệm của y vừa động lập tức bốn quang ảnh trong số đó nổ tung chỉ còn lại quang ảnh con rồng lớn màu lam trong trước mắt đạo quang ảnh này đã nhanh chóng bành trướng lập tức con rồng màu lam này trở thành tiêu điểm khiến mọi người nhìn chăm chú trong lòng lam lòng kinh hãi nó dĩ nhiên không dám d i ấ u diếm vội vàng nói phất lãng tây tư các h ạ ta đóng quân trong rừng mưa đã từng gặp phải vài vị cường già nhân tộc sau đó y kể lại tỉ mỉ đặc điểm và dung mạo của đám người doanh thừa phong cuối cùng nói bọn họ dùng tảng đá lớn công kích khắc chế hơi nước vào ta cho nên ta cũng chỉ có cách chạy trốn khỏi sự đuổi g i ế t của bọn họ mà thôi phất láng tây tư trầm giọng nói b u ồ n tọa rõ rồi ngươi tiếp tục đóng quân trong rừng mưa không được lười biếng một phút nào vâng quang ảnh trợt l ó e lên thân ảnh của lam long lập tức biến mất ngại đác nhã tư chắc chắn hung thủ sát hại hậu bối của ngươi chính là bốn người kia phất láng tây tư trầm d i i nói ngươi có thể mượn uy năng của bán thần khí để khóa chặt vị trí của bọn họ tuất đa tạ phất láng tây tư các h ạ trên bầu trời thân thể của loại đắc nhã tư vừa động lập tức biến mất vô tung vô ảnh đám long tộc liếc mắt nhìn nhau trong lòng mơ hồ cảm thấy cực kỳ bi h a i bất kể tháp tháp nhĩ thế nào dù sao y cũng là một vị long tộc vương cấp đỉnh cao không ngờ lại bị dị tộc giết chết tại chính nơi mình đóng quân điều này khiến trong lòng bọn chúng dâng lên một mối thù chung tuy nhiên nếu là loại đắc nhã tư các hạ tự mình đuổi giết kẻ thù vậy những kẻ này sẽ bị giết chết là điều không thể nghi ngờ rồi Vì hình... dưới cái ôm của người khổng lồ kim cương thân thể địa hành long nổ tung ra hóa thành vụn băng huyết nhục đầy trời nhưng chỉ sau một lát những vụn băng liền tan ra biến thành một đám máu đỏ nồng đậm đây là do hàn băng khí linh buông bỏ quyền k h ô n g chế đối với không gian đầu địa hành long này đã chết đương nhiên đã không còn uy hiếp gì rồi như vậy lĩnh vực của hàn băng khí linh liền mất đi ý nghĩa tồn tại một khi đã như vậy không bằng tặng cho bá vương thương khí linh vậy lĩnh vực huyết sắc kia có thể chuyển hóa những thứ còn sót lại của địa hành long cho đám người doanh thừa phong để trở thành vật gì đó có ích một tia lực lượng kỳ dị bỗng tràn ngập ở trong hư không những lực lượng này chậm rãi nhẹ nhàng tiến vào trong thân thể bốn người doanh thừa phong sau khi tấn thăng thành bán thần khí khí linh ba vương thương cũng đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất lúc nó chuyển hoán lực lượng bên trong máy thịt địa hành long đã không chỉ hấp thu chân nguyên và năng lượng sinh mạng rồi giờ k h ắ c này ngay cả một ít trí nhớ và kinh nghiệm của địa hành long khi còn sống cũng bị khí linh bá vương thương dùng một phương thức thần bí khó lường đã rút ra dung nhập vào bên trong não vực mọi người trong lúc bất chi bất giác đám người doanh thừa phong đều nhắm hai mắt lại bọn họ yên lặng cảm ứng đến nguồn lực lượng bên ngoài nhẹ nhẹ tiến vào cơ thể đã mang đến cho bọn hắn một chút ảo giác kỳ dị vào giờ phút này dường như bọn họ hóa thân thành địa hành long cực kỳ am hiểu phương thức tiến hành chiến đầu của địa hành long doanh thừa phong rất có kinh nghiệm với chuyện này lúc hắn rèn khiên lớn cho lão cường nghi đã từng gặp được kế thừa cùng loại và tiến cấp đại công tước cho nên lúc này vừa nhận ra tình huống tương tự hắn lập tức kiếm chế tâm thần toàn tâm đầu nhập vào trong đó tuy những người còn lại đều là lần đầu tiên gặp được nhưng bọn họ cũng không phải người thường bọn họ chẳng những không thất kinh ngược lại là bình tâm tĩnh khí t ậ n lực cảm n g ộ nhiều thứ hơn từng cảnh tượng hung hiểm thảm thiết chậm rãi hiện lên trong đầu bọn họ giống như bức màn lớn dần dần mở ra đây là một loại kỳ ngộ rất khó có được bốn người bọn họ đều rơi vào trong đó liệu mình hấp thu bộ phận tinh hoa trong đó trên tất cả người lấy được lợi ích lớn nhất chính là kim cương vương nó vốn là con cưng của đất trời cho nên đối với lực lượng thổ hệ chính là n ắ m trong lòng bàn tay vượt qua cả địa hành long nhưng bởi vì cấp bậc còn kém cho nên lúc vận dụng lực lượng thổ hệ vẫn có rất nhiều kỹ xảo đều chưa nắm giữ được nhưng sau khi chiếm được trí nhớ của địa hành long nó lập tức hiểu ra giật mình mộ đạo dù sao thì địa hành long cũng là một vị vương cấp đỉnh cao hơn nữa nó đã tấn thăng vương cấp ngàn năm cho nên nắm giữ rất nhiều kỹ xảo đối với lực lượng thổ hệ lúc này đoạn trí nhớ đó đã bị kim cương vương hấp thụ đối với nó đây chính là sự trợ giúp khổng lồ khó có thể tưởng tượng được mặc dù thu hoạch của những người khác không to lớn như thế nhưng sau khi chiếm được trí nhớ kế thừa bọn họ cũng tham khảo được rất nhiều phần một lúc lâu sau rốt cuộc huyết sắc trên bầu trời cũng dần dần mỏng đi rồi chậm rãi biến mất đám người doanh thừa phong mở mắt ra trong đôi mắt bọn họ đều hiện lên một tia tinh quang khó có thể che giấu thu hoạch lúc này thật sự là quá lớn c h í nhớ của một vị cường giả long tộc vương cấp đủ giúp cho bọn họ bớt đi rất nhiều đường vòng trên con đường tu luyện rồi khấu minh há miệng thở dốc lúc ý đang định nói thì sắc mặt đ ố n g đột nhiên biến đổi doanh thừa phong cũng ngẩng đầu lên mấy người bọn hắn đều cảm thấy dường như không gian quanh người đang xảy ra biến hóa vi d i ệ u ẩm một tiếng nổ lớn bỗng vang lên trên bầu trời p h i ế n không gian cách bọn họ trăm trượng đột nhiên bắt đầu bị bóp méo sau đó một khe nhỏ xuất hiện chỉ trong tích tắc khe nhỏ đó đã mở rộng ra tạo thành một cửa hàng lớn từ trong hang động đen nhánh kia bông vang lên một tiếng giống đinh thai nhức óc chương 892, t r n m i đác nhạ tư gờ giờ à o một tiếng gầm rú vang dội trói thai kinh tâm động phách bông c h u y ể n ra từ bên trong không gian không đáy màu đen ẩn chứa trong âm thanh này là một luồng khí tức thô bạo hung hãn tới cực điểm luồng hơi thở này giống như một tòa núi lớn từ trong hắc động truyền đến để áp chế bọn hắn thân hình đám người doanh thừa phong bay ngược lại trong nháy mắt đứng cùng một chỗ lúc khe hở không gian này vừa xuất hiện bọn họ vẫn chưa xác định vật này nhằm vào bọn họ mà đến nhưng sau khi luồng hơi thở xuất hiện bọn họ biết rõ có một thứ gì đó sắp sửa chui ra từ sâu bên trong cái khe không gian nhất định là vì bọn họ đấy chỉ có điều lúc này trong mắt bọn họ cũng không hề hiện ra vẻ sợ hãi ngược lại là tràn đầy trờ mong địa hành long vương cấp đỉnh cao khủng bố kia trong lúc c ậ u đả đã, đã đột phá đến cảnh giới bán thần tuy nói bán thần này chưa trải qua khảo nghiệm của thiên kiếp không được tính là cường giả bán thần chân chính nhưng lúc nó lĩnh ngộ huyền ảo bán thần thành công lực lượng bản thân đã tăng mạnh lên đặc biệt là sau khi hấp thu lực tốc độ đại địa nó đã có thể liều mạng cùng với kim cương vương rồi nhưng dưới sự phối hợp của lực sĩ kim cang khổng l ồ và hai đại siêu cấp thần binh cho dù là cường giả như vậy thì cuối cùng vẫn phải nuốt hận kết thúc hơn nữa lĩnh vực huyết sắc trong khí linh bá vương đã làm cho bọn họ kế thừa được trí nhớ địa hành long tuy thực lực của bọn họ không tăng nhưng dù sao cũng đã đạt được ưu đãi thật lớn khó có thể hình dung từ trong đó cho nên lúc này trong lòng bọn họ tin tưởng tuyệt đối tuy luồng khí tức truyền đến từ trong không gian kia cực kỳ mạnh mẽ không hề thua kém địa hành lòng nhưng bọn họ vẫn không hề sợ hãi xôn xao không gian kia che che lấp lấp nửa ngày rốt cuộc cũng hoàn toàn sẽ rách ra lập tức một con quái vật cực lớn xuất hiện đây cũng là một đầu địa hành long nhưng thân thể của nó to lớn gấp đôi con rồng lúc trước trong tích tắc con địa hành long này thoáng hiện ra từ trong hư không sắc mắt của đám người doanh t h ử a phong không hẹn mà cùng biến đổi kịch liệt vẻ tràn đầy tự tin lúc trước cũng hoàn toàn biến mất bởi vì trước khi nó hiện ra trước mặt mọi người khí tức trên thân nó vẫn duy trì ở vương cấp đỉnh cao nhưng một khi nó chính thức xé rách không gian đi ra hơi thở vương cấp đã tiêu tan hoàn toàn tràn ngập giữa đất trời chính là luồng khí tức khủng bố đã vượt qua cực hạn vương cấp làm cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ địa hành long kia cúi đầu cặp mắt vĩ đại lạnh lùng nhìn đám người doanh t h ừ a phong sau đó một nguồn lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng nổi tràn ra mảnh đất dưới chân bọn họ chịu bị ảnh hưởng bởi nguồn lực lượng này lập tức sinh ra một lực hút khổng lồ mọi người chỉ cảm thấy dường như cơ thể châm xuống giống như là có gánh nặng ngàn cân tại thân trọng lực lĩnh vực phải là cường giả cấp bán thần mới có thể tung ra thủ đoạn siêu cấp như thế này tuy đầu địa hành long lúc trước hùng mạnh nhưng dù sao cũng không phải là bàn thần cho nên cũng không thể phóng ra lĩnh vực nó chỉ có thể ngưng tụ long lực tự thân phóng ra trọng lực áp chế vào đúng một mục tiêu nhưng đầu địa hành long này lại hoàn toàn khác biệt lúc này lực lượng của nó tràn ngập khắp phiến thiên địa này loại trọng lực áp chế này không phải chỉ nhằm vào một người mà là nhằm vào tất cả sinh vật đối địch với nó hơn nữa đây chính là trọng lực áp chế của cường giả cấp bàn thần nguồn uy năng này vô cùng to lớn h i ệ n nhiên đầu địa hành long lúc trước không thể sánh bằng hai chân của khấu minh trở nên mềm n ũ n g không thể đứng thẳng nổi sau khi thở mạnh một tiếng liền ngã phịch xuống đất thật ra đầu gối của y chính là phần phải chịu trọng lực lớn nhất nhưng khấu minh là người kiên cường dù thế nào cũng không chịu quỳ lạy trên mặt đất cho nên y đã vận dụng hết nguyên lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng ngã ngồi xuống đất bá vương là kẻ thứ hai không kiên trì nổi trong mắt của nó quay tròn tuy nó rất muốn múa dịu lớn láo ra khỏi mảnh lĩnh vực này nhưng lực lượng phong hệ lúc đối mặt với lực thổ hệ cũng là hơi thua thiệt đấy đây là hai loại lực lượng trái ngược nhau lúc một phương lực lượng hùng mạnh đủ để nghiền ép đối phương đi tới lực lượng còn lại kia căn bản là không có cơ hội chống cự thân thể của doanh thừa phong cũng hơi r u lên vội vàng lấy lực lượng của bản thân kiệt lực chống cự nhưng nguồn áp lực đối phương phóng ra quá lớn không phải là một vị đại công tức nhân tộc có thể chống lại lúc cảm thấy sắp không duy trì được doanh thừa phong bỗng h ừ nhẹ một tiếng một luồng hàn ý lạnh leo từ trên người hắn lập tức phóng ra ngay sau đó lĩnh vực hàn băng bắt đầu khuếch tán bao bọc tất cả mọi người vào khấu minh và bá vương đồng thời thở phào nhẹ nhõm một hơi dưới sự che chở của lĩnh vực hàn băng tuy bọn họ vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi trọng lực áp chế nhưng đã dễ chịu hơn lúc trước rất nhiều tuy nhiên thật sự cảm thấy thoải mái lại chính là kim cương vương nó nắm chặt hai đấm ánh mắt sáng ngời c h ậ ừ nhìn g n đầu địa hành lòng khổng lồ kia tuy khi tức hai bên t r a n lệnh cực xa nhưng kim cương vương vẫn có cảm giác nóng lòng muốn tỷ thí hơn nữa nguồn trọng lực á p c h ế đến người kim cương vương chỉ đơn giản như một trò đùa nó cảm thấy vẫn rất khỏe mạnh nguồn trọng lực hùng mạnh kia ở trên người nó giống như thổi đến một trận gió lạnh khiến nó trở nên sôi nổi và sảng khoái hơn doanh thửa phong hít vào một hơi khí lạnh trầm giọng hỏi các hạ là ai địa hành long lạnh lùng nhìn bọn họ nửa ngày sau mới chậm rãi lên tiếng lĩnh vực bán thần khí còn có cả con cưng của trời đất hóa ra là một tổ hợp như vậy nó thở dài một tiếng nói c h ẳ n g trách tháp tháp nhĩ đã chế ở trên tay các ngươi thì ra là thế đám người doanh thừa phong đều cảm thấy rong lòng t r ợ t rét run địa hành long ngẩng đầu lên nói bổn tọa làn lại đắc n h ạ tư các ngươi giết hậu bối kiệt xuất nhất của bổn tọa bổn tọa phải bắt sống các ngươi hút linh hồn của các ngươi ra khỏi thân thể ở bên t r o n gú hỏa đau khổ gào thét ngàn năm mà chết tuy ngữ khí của nó bình thản nhưng giọng điệu thản nhiên này lại khiến người ta phải sờn tóc gáy đây là biểu hiện sự thù hận đã đạt đến cực hạn nếu chỉ đơn giản chém giết những người này m ạ i đắc nhã tư không cách nào cảm thấy vừa lòng nó muốn cho đám người doanh thừa phong chịu khổ hình cả đời như thế mới có thể xóa tan mối hận trong lòng khoe mắt của doanh thừa phong hơi giật giật trong lòng thầm têu xui xẻo không ngờ đám người bọn hắn lại bị một vị cường giả cấp bán thần chân chính theo dõi hơn nữa còn là ở bên trong l o n g vực thật sự không thể nói đây là chuyện tốt rồi lúc nhìn vào ánh mắt tràn đầy oán độc và thù hận của đối phương doanh t h ừ a phong mơ hồ cảm thấy sắp có đại họa rơi xuống đầu vị bậc kém đại biểu cho thực lực kém lúc đối mặt với cường giả cấp bán thần chân chính cho dù doanh t h ừ a phong còn giữ trong người nhiều quân bài chưa lật hơn nữa thì cũng không dám nói có thể bảo toàn tính mạng cùng chạy thoát đấy ẩm ngoại đắc nhã tư d ơ chân lên tiến thật mạnh một bước lên phía trước một bước này không phải là dẫn nát đại điệu mà là đạp ở trên hư không dường như phiến hư không này ngưng tụ thành một thể cứng rắn chống đỡ tùy ý để chân nó đạp ở phía trên đôi mắt kim cương vương lập tức sáng lóe lên nhìn chằm chằm vào chân của loại đ ắ c nhà tư ở một mảnh hư vô trong không gian này một tia lực lượng không nhìn thấy đã kết nối giữa đại địa và hư không cùng một chỗ đối với nó mà nói đây là một loại thể nghiệm mới tinh cho dù là đầu địa hành long lúc trước thì trên người cũng không có loại lực lượng này là con cưng của đại địa hai chân nó nhất định phải đạp ở trên đại địa mới có thể phóng thích ra h uy năng của mình đến mức tật cùng nhưng bởi vì hai chân không thể cách mặt đất cho nên nhiều khi nó gặp phải thiệt thòi rất lớn nhưng sau khi thấy được cảnh tượng này trong đầu kim cương vương bỗng lóe lên một ý niệm ý nghĩ này giống như một tia xét trong chớp mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện hóa ra s a y khi tu vi đạt đến loại cảnh giới này phàm là sinh vật thổ hệ đều có thể thoát khỏi sự trói buộc của đại điện đôi mắt của nó càng lúc càng sáng chỉ cần cho nó đầy đủ thời gian nhất định nó có thể tìm được cách tu luyện tốt hơn tuy nhiên vào lúc này ở đây đang có một đầu cự thú khủng bố làm sao có thể chạy ra tìm đường sống loại đắc nhã tư bước vài bước đã đi tới giữa không trung nó cúi đầu ánh mắt coi thường nhìn đám người doanh thừa phong giống như nhìn những con kiến bé nhỏ không ngờ đại công tức dị tộc lại có thể đánh chết cường giả vương cấp long tộc cho dù kẻ bị đánh chết không phải là hậu bối nó coi trọng và yêu thương nhất thì điều này cũng là chuyện không thể dễ dàng tha thứ Với hình, trong hư không trọng lực gáp bách dũng mạnh này càng lúc càng lớn mạnh lĩnh vực hàn băng do doanh thừa phong phóng ra đã hóa giải trọng lực lại lần nữa bắt đầu tàn sát bừa bãi mặc dù hàn băng khí linh là bán thần khí có thể phóng ra lĩnh vực nhưng dù sao nó cũng không phải là cường giả bán thần chân chính lĩnh vực của nó có thể áp chế được cường giả vương cấp nhưng thật sự là không đủ lực nếu phải đối chiến cùng sinh vật bán thần ừ trong đôi mắt của n ạ i đắc nhã tư hiện lên vẻ trào phúng loại bảo vật bán thần khí này ở trong tay dị tộc thật là lanh phí thần khí bậc này phải thần phục mình mới đúng đấy đầu của nó lắc nhẹ một cái nguồn trọng lực kinh khủng kia lập tức trở nên mạnh mẽ hơn d ắ c một tiếng vỡ tan đột nhiên vang lên dưới áp lực khủng bố này lĩnh vực hàn băng đã hỏng mất sắc mặt của doanh thừa phong xanh mét hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự thống khổ của hàn băng khí linh khí linh vẫn là khí linh nếu bị nắm giữ ở trong tay nhân vật không đủ cường đại vậy chỉ bằng năng lực của mình khí linh không đủ để chống lại cường giả cung cấp đương nhiên một phần nguyên nhân cũng là do hàn băng khí linh chỉ mới được sinh ra nếu hàn băng khí linh có ngàn vạn năm lịch sử như vậy uy năng lĩnh vực của nó tuyệt đối không thể bị người phá hủy dễ dàng như thế h ừ trong tích tắc lĩnh vực hàn băng tan vỡ uy áp khủng bố cũng đạt tới cực hạn trọng lực tầng tầng quấn quanh bốn người doanh thừa phong ngoại trừ kim cương vương vẫn bình thản ra thân thể của ba người doanh thừa phong đều mềm nhún thiếu chút nữa đã ngã xuống đất cắn mạnh răng một cái rốt cuộc doanh thừa phong cũng bất chấp liều mình một phen cổ tay hắn đảo một vòng hàn băng trường kiếm và bá vương thương đồng thời hiện ra bay lên không trung vào giờ khắc này hai kiện thần b i n h siêu cấp cường đại lại lần nữa giao hỏa cùng một chỗ chúng đều phóng ra lực lượng hóa thành hai quang long màu sắc khác nhau xoay tròn vài vòng rồi ầm ầm nổ tung sau tiếng nổ lớn trong hư không bắt đầu tràn ngập một nguồn lực lượng kỳ quái nguồn lực lượng vừa xuất hiện trọng lực lĩnh vực của đại đắc nhã tư bông hơi dừng lại không thể phóng ra luồng uy năng áp đảo hết thảy nữa t r ư ơ n g tám trăm chín mươi ba thực lực b á n thẩn lĩnh vực hàn băng lĩnh vực huyết sắc từ xưa tới giờ hai kiện bán thần khí này chỉ cần cùng ra tay một lần là đã đủ để chống lại cường địch nhưng hôm nay đầu địa hành long trước mắt thật sự là hùng mạnh quá mức lĩnh vực do nó phóng ra không phải là hai kiện thần binh vừa mới tiến cấp bán thần khí này có thể chống lại đấy cho dù bọn chúng liên hợp lại thì cũng không thể chống đỡ nổi nguồn trọng lực gáp chế điên cuồng cường đại như thế vào giờ khác này rốt cuộc hai kiện thần b i n h cũng xóa bỏ đi tính kiêu ngạo đều phóng ra tất cả lực lượng làm cho mình và đối phương hoàn toàn gắn kết với nhau trong nháy mắt sắc trắng và đỏ dung hợp là một khắp đất trời tựa như được phủ bởi một lớp phần hồng tất cả đồ vật ở bên trong lớp phấn hồng này đều sẽ phải chịu ảnh hưởng thật lớn người một nhà như doanh thừa phong thì không có cảm giác gì nhưng trong lòng địa hành long loại đắc nhã tư kia lại trào lên cảm xúc mãnh liệt luồng h á n ý lạnh như băng kia trong nháy mắt đã lớn hơn trước mấy chục lần tuy vẫn không thể đè bẹp được trọng lực lĩnh vực nhưng lúc này loại đắc nhã tư đã không thể dễ dàng nghiền ép đối phương rồi lãnh ý đang chậm chậm lan tràn lên toàn thân nó đủ để chứng minh lĩnh vực hùng mạnh này đã tăng lên một cấp bậc tuy nhiên điều khiến nó thật sự cảm thấy kinh hãi chính là máu trong cơ thể bỗng bắt đầu biến hóa chẳng biết tại sao lúc màn sương mù màu hồng phấn bắt đầu khuếch tán máu trong cơ thể nó lập tức sôi trào lên bị khống chế muốn tuân ra khỏi thân thể mà lúc này dưới sự áp bức của hàn băng làn da của nó đã trở nên yếu ớt vì rét lạnh dường như lúc này chỉ cần người chặt nhẹ lên một đao trên da nó sẽ lập tức xuất hiện một vết thương khổng lồ sau đó máu sẽ từ trong vết thương tuân mãnh liệt ra ngoài loại cảm giác quỷ dị tới cực điểm này khiến cho lại đắc nhã tư sợ hết hồn hết vía Vi năng lĩnh vực cường đại như thế tháp tháp nhị chết ở trong tay bọn họ coi như cũng không n o a n rồi chỉ có điều thù này không thể không báo nó giống to một tiếng cái đuôi thô to đột nhiên nhoáng lên một cái nguồn lực lượng khủng bố bắt đầu ngưng tụ trong hư không trước mắt đã biến thành một bức tường lớn vô hình lao về phía doanh thừa phong tuy hai kiện bán thần khí h u n g mạnh nhưng ánh mắt độc gác của loại đắc nhã tư đã nhìn ra doanh thừa phong mới chính là người chủ sự đứng ở sau lưng chỉ cần đánh hắn thành bánh thịt uy năng của hai kiện bán thần khí kia chắc chắn sẽ gặp ảnh hưởng thật lớn thấy luồng khí tức cường đại áp bách tới sắc mặt khấu minh t r ợ t biến đổi ý xải bước r a chắn ở trước mặt doanh thừa phong tuy y biết rõ thực lực bản thân vừa mới tiến cấp đại công tức không được bao lâu rất có thể không ngăn cản được một kích tùy ý của cường giả bán thần dưới một kích này y có lẽ sẽ hồn bay phết lạc nhưng đây cũng là lúc y nhớ rõ thân phận và trách nhiệm của mình nhất trước khi y ra đi tuyệt đối không thể để cho doanh thừa phong gặp chút tổn thương nào cơ thịt trên mặt bá vương hơi co quáp nó giống lớn một tiếng cũng sải bước ra không ngờ là đứng ở phía trước người khấu m ì n h nó cơ dịu lớn trong tay vẻ mặt dữ tợn đáng sợ mặc dù sắp phải đối mặt với bức tường vô hình nhưng nó không hề lùi bước nếu là lúc nó vừa mới tiến vào thánh vực gặp phải tình huống này phản ứng đầu tiên chắc chắn là bỏ chạy càng xa càng tốt nhưng trải qua một năm ở chung tình cảm của nó đối với k h ấ u minh và doanh thừa phong đã thay đổi rất nhiều dựa vào năng lực khôi phục mạnh mẽ và lớp da dày thịt thô của tinh linh thú nó tuyệt đối có thể chịu đòn tốt hơn k h ấ u minh nhưng bức tường vô hình này cũng không thể h á n h kích lên thân thể bá vương bởi vì ở giữa không trung đ ố n g nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ bàn này này lớn tới mức có thể bóp vỡ bức tường vô hình kia với hình một tiếng nổ lớn vang lên người khổng lồ kim cương lồ lại hiện ra trước mặt mọi người bàn tay nó bóp nát bức tường vô hình ánh mắt tràn đầy khiêu khích nhìn chằm chằm vào lại đắc n h ạ tư con rồng lớn kinh thường cười lạnh một tiếng sau đó nó mở lớn miệng phun ra một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đối với long tộc mà nói hơi thở chính là một trong vài lực lượng cười đại nhất phàm là sinh vật bị dính phải hơi thở của bọn chúng trên cơ bản đều là hữu tử vô sinh người khổng lồ kim cương dơ nắm tay lên rồi hét lớn một tiếng đánh ra một quyển thật mạnh về phía trước một quyền này không chỉ có lực lượng kim cương vương mà còn ẩn chứa nguồn lực lượng đại địa cực kỳ c ư ờ n g đại lực đại địa vô cùng vô tận thông qua hai chân của người khổng lồ kim cang nhanh chóng lan tới quả đấm của nó cùng lúc đó những bộ phận trên thân người kim cương chưa tiếp tục với đại địa dường như cũng đã xảy ra biến đổi tinh tế từng sợi lực đại địa mắt thường không thấy bông từ phía dưới trồi lên tiến nhập vào trong thân thể nó với hình một quyền của người khổng lồ kim cương hung hăng đập vào luồng khí tức của loại đắc nhạ tư một quyền kim cương vương này linh hoạt sắc bén vô địch quyền ra như gió mạnh liệt như lửa khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thán phục chuyện đã xảy ra khí tức của loại đắc nhã tư giống như một khối đá lớn nhưng bên trong khối đá này lại ẩn chứa lực lượng bất thường ngoài trọng lực tư lực tức bài xích đại địa ở chính giữa hòn đá còn có một k i a hỏa lực dung nham nóng rực có thể nói sau khi loại đắc nhã tư thăng tiến đến bán thần đã lĩnh ngộ được sự tinh túy của nhiều loại lực đại địa sau đó đã sáp nhập vào năng lực chiến đấu bản thân uy năng của khối đá lớn này còn hùng mạnh hơn hơi thở cường giả bán thần lòng tộc bình thường nhưng tảng đá lớn cường đại như thế lại bị một quyền của người khổng lồ kim cương đánh tan đánh nát hết rồi người khổng lồ kim cương nện xuống một bước thật mạnh sau khi đánh nát tảng đá lớn này nó không chút do dự dơ tay đập về phía n ạ i đắc nhã tư n ạ i đắc nhã tư hơi n g ẩ n ra dường như cũng thật không ngờ một quyền của người khổng lồ kim cương này lại có uy năng khủng bố như thế tuy nhiên nó phản ứng rất nhanh một cái chân rồng thật lớn g ơ lên hung hăng tung một trào về phía trước cự trào và nắm nay đụng vào nhau thân thể khổng lồ của loại đắc nhã tư không chút sức mẻ nhưng kim cương vương lại phải đạp lùi về sau mấy bước đây không phải là lần đầu tiên kim cương vương hóa thân thành người khổng lồ đi giao chiến với cường giả vương cấp long tộc lúc đối mặt với long tộc lượng lượng của nó cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong nhưng giờ phút này sau khi hai bên va chạm kịch liệt không ngờ nó đã rơi xuống hạ phong rồi đây là lần đầu tiên lực lượng của người khổng lồ kim cương bị rơi vào hoàn cảnh xấu chỉ có điều một k í c h vùng mạnh này lại khơi dậy sự tàn bạo trong tim kim cương vương nó giống lên một tiếng thân hình chưa đứng vững đã chạy đi lúc này đây tốc độ của nó cực nhanh càng lúc càng thêm vung mánh dường như bản thân nó cũng biến thành một khối đã lớn khí thế trong trợt mắt đã tăng lên mánh liệt đác nhã tư lạnh lùng nhìn xem khinh thường nói con kiến sau đó nó nhẹ nhàng vung cự trào lên sức mạnh khổng lồ tuân ra mãnh liệt lại lần nữa dễ dàng đánh bay người khổng lồ kim cương hơn nữa lần này người khổng lồ kim cương bị đánh ra xa hơn càng thêm chật vật trong mắt mại đắc n h ạ tư mặc dù dị tộc cấp đại công tức đó có chút bản lĩnh nhưng cũng không đủ để nó ghi nhớ trong lòng lúc này nó vẫn chưa trực tiếp nghiền ép trí tử bọn họ bởi vì ngọn lửa hận thù trong lòng nó lớn mạnh quá mức nó muốn bức bách đám người này từng chút một phải khiến cho bọn hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và sợ hãi chỉ có như vậy sự đau buồn trong lòng n ạ i đắc nhã tư mới có thể giảm bớt một ít người khổng lồ kim cương lùi về phía sau lại lớn tiếng hét to rồi nhào tới một lần nữa n ạ i đắc nhã tư vung khẽ c ự chảo thoải mái đánh lui nó như xua đuổi dồi bọ người khổng lồ kim cương lại r ồ n g lớn xông lên rồi lại bị đánh lui nhưng lúc này dường như kim cương vương đã rơi vào bên trong một cảnh giới điên cuồng nào đó trong đầu nó chỉ có duy nhất một ý niệm đó là phải đánh bại đối phương nó liên lục lùi về phía sau liên tục tụ lực vọt tới trước trong lúc vô tình tốc độ hấp thu và tổng nguồn lực đại địa của nó đều chậm rãi tăng lên mỗi một lần oanh kích ra lực lượng của nó đều mạnh hơn lúc trước vài phần tuy nhìn qua sẽ không thấy có gì khác nhau nhưng sau khi nó bị đánh lui trên dưới hai mươi lần lực lượng của lần tiếp theo xông lên cũng đã khiến cho l ạ i đắc nhã tư phải nhìn thẳng vào rồi vị bán thần long tộc dũng mạnh này trợn trứng mắt rốt cuộc trong ánh mắt nhìn về phía người khổng lồ kim cương cũng mơ hồ hiện ra vẻ kinh ngạc trong mắt nó Tiểu tử ớt yếu k h ô người chịu h nổi n kia một tựa như có tiềm lực lực c tiềm lượng vô hạn. Bị ư n g đ ạ của mình bức bách mình xuống, người khổng lồ kim cương lại đánh ra một quyền nhưng giờ phút này đại đắc nhã tư không ngờ móng ruốt của mình không thể ngăn cản nổi một quyền này bên trong một quyền này ngưng tụ ý chí và sự quyết tâm không gì so sánh nổi của người khổng lồ kim cương trải qua muôn ngàn thử thách lực lượng bị áp chế ở bên trong một quyền đã hoàn toàn bạo phát ra với hình rốt cuộc cự trảo của con rồng lớn cũng bị một quyền này đẩy ra người khổng lồ kim cương nhanh chóng xài bước tới một quyền của nó rơi thật mạnh xuống người địa hành long một nguồn lực mạnh mẽ khó có thể hình dung đập tới cho dù thân thể địa hành long cao lớn nhưng cũng không thể chịu đựng được thân thể nó lảo đảo lùi về phía sau một bước mặc dù chỉ lùi lại một bước thân thể nó cũng đã ổn định lại nhưng vẫn tính là bị kim cương vương đánh lui một vị thánh thú vừa mới tiến cấp đại công tức lại có thể đánh lui cường giả lòng tộc cấp bán thần tuy đây là cường giả lòng tộc chưa toàn lực ứng chiến nhưng cũng đủ làm cho người khổng lồ kim cương cảm thấy tự hào rồi đồ thấp kém gương mặt của loại đắc nhã tư trở nên đỏ bừng nó giống lớn một tiếng khí tức trên người sinh trưởng nhanh lên gấp đôi luông uy áp hùng mạnh l i ề u mạng khuyết tán ra ngoài trong nháy mắt đã chiếm được thế thượng phong đồng thời nó cũng vung ra một cự trào khác ở trong hư không vẽ nên một đường cong linh hoạt bổ vào người khổng lồ kim cương dưới nguồn lực lượng cường đại hơn thân thể của kim cương vương lập tức bay xa ra ngoài chương 894, h hung cầm thượng cổ cơn thịnh nộ của cường giả bán thần không phải là nhỏ sau một trào kia thân thể cực lớn của người khổng lồ kim cương kia bay lên giữa không trung nó quay c u ẩ n vài vòng trong hư không rồi mới ngã thật mạnh xuống mặt đất giữa tiếng nổ vang long trời lở đất một cái hố sâu cực lớn hiện ra trước mắt mọi người sắc mặt của đám người doanh thừa phong biến đổi kịch liệt tuy bọn họ đã sớm biết địa hành long cấp bán thần này không dễ chọc nhưng cũng không nghĩ lại cường đại tới mức này thật sự là vẫn làm cho người cảm thấy tuyệt vọng khe cắn răng một cái doanh thừa phong cầm chặt hai kiện thần khí trong tay thúc giục q uy năng lĩnh vực phát ra tới cực hạ tuy sau khi hai loại lĩnh vực liên hợp uy năng đã tăng lên nhiều nhưng tối đa cũng chỉ có được lực lượng ngang với trọng lực lĩnh vực của đối phương mà thôi không thể sử dụng lực lượng lĩnh vực tiến hành áp chế con cự long kia đột nhiên một tiếng nói rất nhỏ vang lên trong đầu hắn các ngươi không phải là đối thủ của kẻ này nhanh chóng nhờ người ngoài đi trong lòng doanh thừa phong khẽ nhúc nhích hắn lập tức nhận ra đây là tiếng nói của khí linh lò đan sau khi rèn ra vài món bán thần khí lò luyện đan này đã xảy ra biến hóa cực lớn ít nhất thì lúc này khí linh lò đan đã không còn phải ngồi yên chờ đợi doanh thừa phong đi thu thập tài liệu rồi dựa vào lực lượng của chính mình ý đã có thể rời khỏi bản thể trong chốc lát có thể nhìn thấy được rõ ràng mọi động tinh ở xung quanh khí linh huynh ta làm gì có ngoại viện doanh thừa phong hơi căm tức nói http đây là nơi long tộc thí luyện cho dù là giáo tông bệ hạ cũng khó có thể tiến vào thật ra nếu có thể hắn đã sớm cầu viện giáo tông bệ hạ nhưng bất kể hắn thi triển ra mật thuật gì thì cũng đều không thể liên hệ được với giáo tông bệ hạ thậm chí còn không thể liên lạc được với những bằng hữu quen biết cho nên giờ phút này hắn mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy khí linh l ò đan lặng lẽ cười nói quang minh thánh giáo không thể nhưng nhất định người kia có thể trong nháy mắt luồng khí tức khổng lồ đã tăng vọt lên lại nghiền ép về phía hắn tuy lĩnh vực của hai kiện bán thần khí liên hợp đã miễn cưỡng chống đỡ được nhưng dưới tình huống nguy hiểm này dường như chúng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào một cảm giác hoảng sợ tột cùng đ ố n g dâng lên trong lòng doanh thừa phong đó chính là loại cảm giác chết chóc đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình tiến gần tới cái chết như vậy nhưng đúng lúc này đạo bạch ngân trên m u bàn tay doanh thừa phong đột nhiên nóng lên dưới sự uy hiếp sống còn đạo bạch ngân này đã tự cảm ứng được dường như bất cứ lúc nào cũng đều có thể phá không bay ra khí linh lò đan trợt hét lớn một tiếng chính là vật này mau để nó đi cầu viện rốt cuộc doanh thừa phong cũng hiểu được hóa ra quân cứu viện mà khí linh lò đan nói không phải là cường giả trong quang minh t h à n h giáo mà là hung cầm thượng cổ do vô số máu thịt quái vật ngưng tụ mà thành hắn đã gặp được lúc ở trong động thiên phúc điện hung cầm này chính là lão tổ tông của một số loài chim trong động thiên phúc điện không biết nó đã sống được bao nhiêu năm chắc chắn là nguồn lực lượng khó có thể tưởng tượng đấy doanh thừa phong đã từng giao dịch cùng nó một vụ nó cũng ban cho doanh thừa phong một đạo ánh sáng chân linh và dặn dò rằng lúc gặp phải nguy cơ không thể giải quyết hắn có thể mời nó ra tay hỗ trợ tuy doanh thừa phong vẫn rất nghi ngờ liệu đầu hung cầm thượng cổ này có thể chống lại bán thần long tộc không nhưng chuyện đã tới nước này hắn không còn lựa chọn nào khác giơ tay khẽ vỗ lên đạo bạch ngân trong nháy mắt doanh thừa phong đã đưa ý niệm cầu viện vào trong đó lập tức đạo bạch ngân này rời khỏi doanh thừa phong rồi hóa thành một tia sáng c h ớ p mắt đã phá vỡ không gian rời đi trong lúc mơ hồ dường như thần sắc trong đôi mắt mại đắc nhã tư bỗng trở nên ngưng trọng nơi này chính là long tộc luyện ngục là tiểu thế giới bị cường giả long tộc khống chế ở đây nó có thể dễ dàng nghiền ép hai đại bán thần khí bởi vì ngoài thực lực bản thân cường đại gia long tộc luyện ngục có ảnh hưởng cực kỳ đặc thù đối với long tộc ngoài bí pháp long tộc gia các dị tộc khác rất khó có thể sử dụng lực không gian nhưng k i a sáng mà doanh thừa phong vừa mới phóng ra kia trong nháy mắt đã biến mất đây là vật gì vì sao không phải chịu ảnh hưởng của trọng lực áp chế và không gian phong tỏa long vực mở lớn đôi mắt nó mơ hồ cảm thấy vài dị tộc nhỏ bé này cũng không hề đơn giản rốt cuộc nó cũng không suy nghĩ thêm nữa liền giơ móng nuốt thật lớn lên muốn tung lưới một lần bắt gọn bọn họ nếu một chảo này nện xuống vậy ngoại trừ kim cương vươn g ra những người còn lại e rằng đều khó tránh khỏi kiếp nạn này đây chính là thực lực của cường giả cấp bán thần chân chính trong mắt bọn họ c ấ p bậc đại công tức chỉ như con kiến mà thôi nhưng đúng lúc một chảo này của loại đắc nhã tư chụp xuống nó đột nhiên nhận ra không gian trước mắt dường như đã thay đổi Tốc độ một độ chảo nó à y lập chậm tức trở ốc nên chậm như sen. n cảm ó thể nhìn thấy rõ một nhìn rõ o này c h ậ dãi nâng lên cùng hạ xuống. Nó cảm hạ thấy mình giống như đã rơi vào h ạ o cảnh không thể tin nổi vào giờ khác này nó đột nhiên cảm thấy thân thể và tinh thần phân liệt cảm giác vô cùng sợ hãi sau đó không gian giữa nó và doanh thừa phong đống mở ra từ sâu trong không gian kia truyền tới một luồng khí tức mãnh liệt mà linh hoạt sắc bén khiến nó không rét mà run đại đắc nhã tư trận tròn mắt vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía trước nơi này là long tộc luyện ngục toàn bộ không gian đều bị bán thần khí long tộc phong tỏa ngoài v à i loại đặc thù cố hữu của long tộc r a những dị tộc khác muốn đi vào trong phiến không gian này trên cơ bản là không có khả năng đấy đám người doanh thừa phong đột nhiên hiện gian này rất có thể là bị một vị trưởng bối long tộc ném vào cũng có thể là theo sau một vị hậu bối long tộc tiến vào nhưng dưới tình huống không có cường giả long tộc chỉ dẫn n đại đắc nhã tư mới chỉ nhìn thấy duy nhất một lần có cường giả tộc khác xuyên thấu không gian trực tiếp tiến vào trong lòng tộc luyện ngục trừ lần đó ra luồng khí tức phóng ra trong không gian nơi này thật sự là cực kỳ kinh khủng cho dù là đám cường giả long tộc nếu muốn thi triển kỹ năng vận chuyển không gian ở trong hoàn cảnh đặc thù này vậy nhất định phải áp chế khí tức của mình ở vương cấp nếu hơi thở của bọn nó vẫn ở cấp bán thần c ư ờ n g đại như vậy chắc chắn không thể sẽ rách không gian nhưng lúc này luồng khí tức phóng ra từ trong cái khe kia lại chính là hơi thở của cường giả cấp bán thần ẩm một bộ móng n u ố t không thua kém l ạ i đắc nhã tư chút nào đ ô n g thò ra ngoài từ trong khe nứt không gian trong tích tắc bộ móng n u ố t này xuất hiện thời gian trên thế giới này lập tức khôi phục lại như cũ móng n u ố t của l ạ i đắc nhã tư chụp xuống thật mạnh nhưng còn chưa vô tới đầu đám người doanh thừa p h ò n g liền bị bộ móng n u ố t lớn trong hư không tiếp được toàn bộ không gian lay động một trận tốc độ khuyết tán của khe nứt không gian trở nên nhanh hơn trong chốc lát đã vỡ tung ra nại đắc nhã tư trận chừng hai mắt trong lòng buồn b ự c thiếu chút nữa đã hộp ra máu tươi rốt cuộc nó cũng hiểu được thì ra đối phương đã mượn lực lượng trong một đòn sấm sét này của nó để phá vỡ trói buộc của khe nứt không gian nói cách khác nếu nó chỉ phòng thủ mà không chiến như vậy vị khủng bố kia còn rất lâu mới có thể thoát thân ra khỏi khe nứt không gian một bóng đen chợt loay lên nhanh như tia chớp không ai có thể thấy rõ thậm chí còn không ai có thể hình dung ra được tốc độ của vị này ngay cả loại đắc nhã tư cũng chỉ cảm thấy trước mắt tối s ầ m sau đó không biết từ lúc nào phía sau đám người doanh thừa phong đã xuất hiện một con chim khổng lồ thân cao tới hơn mười t r ư ợ n g đang ngẩng đầu đứng sững sững vừa nhìn thấy con chim lớn này loại đắc nhã tư lập tức dùng mình một cái dường như ở sâu trong đáy lòng mình nó vô cùng kính sợ con chim lớn kia doanh thừa phong thở dài một hơi hướng về con cầm lớn thi lễ thật sâu nói đa tạ tiền bối viện thủ lúc chia tay lần trước con chim lớn này chỉ dùng một đám thần nghiệm đi khống chế thân thể quái thú huyết tế thể hiện ra sự cường đại của mình nói cách khác đây chính là lần đầu tiên doanh thừa phong và kim cương vương chính thức gặp mặt nó đây là một loại chim thượng cổ thân thể cao lớn như núi tất cả đồ vật trên người nó đều tối đen cương vũ sáng như áo giáp bình thường trên cương vũ này khắc rõ hoa văn thần bí hoa văn này như có được tính mạng của riêng mình đang chậm rãi lưu chuyển trên người nó qua phương thức huyền ảo nào đó ngần đầu nhìn về phía con chim lớn này ai cũng cảm nhận được một nguồn áp lực khổng lồ khiến trong lòng nhộn nhạo không yên may mắn là áp lực này cũng không tạo thành bất kỳ gánh nặng gì cho đám người doanh thừa phong ngược lại vào lúc này trọng lực lĩnh vực của loại đắc nhã tư đang dần dần suy yếu con chim thượng cổ ngẩng cao đầu nói doanh thừa phong rốt cuộc là ngươi đã gặp phải phiền thoái gì không thể giải quyết doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tiền bối phiền thoái này cũng không nhỏ hắn dừng một chút rồi nói tiếp vị này chính là cường giả bán thần trong long tộc ngài nên cẩn thận long tộc là một chủng tộc khổng lồ cùng t i ê u ngạo nếu không cẩn thận làm thịt một vị cường giả cấp bán thần long tộc như vậy chắc chắn sẽ bị vô số cường giả long tộc trả thù cho dù đầu hung cầm này lợi hại nhưng lại chỉ đơn độc một mình làm sao có thể rằng co được với long tộc nhưng hung cầm thượng cổ lại nhìn mại đắc nhã tư bằng ánh mắt khinh thường và lạnh lùng giống như ánh mắt mại đắc nhã tư nhìn đám người doanh thừa phong lúc trước h ừ không phải chỉ là một con cá trạch nhỏ sao có gì nghiêm trọng hả doanh t h ừ a phong hơi s ừ n g sốt sắc mặt mấy người bọn hắn đều trở nên cổ quái gọi long tộc là cá c h ạ c h nhỏ đây không phải là đang khiêu khích cường giả long tộc sao nhưng làm cho bọn họ càng thêm kinh ngạc chính là không ngờ hung cầm thượng cổ vẫn tiếp tục lầu đầu nói lâu lắm rồi không ăn cá c h ạ c h tuy con cá c h ạ c h này thịt cũng hơi non nhưng miễn cưỡng cũng có thể làm món tráng miệng đấy m ạ i đác nhã tư giận tí mặt không ngờ con hung cầm này đã coi hắn như con n mồi hơn nữa lại tỏ vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể cắn nuốt con mồi nó ha lớn miệng một tảng đá đột nhiên thành hình gào thét bay về phía đám người doanh thừa phong sắc mặt người khổng lồ kim cương biến hóa nó giơ tay ra muốn che ở trước mặt đám người doanh thừa phong nhưng con hung cầm thượng cổ kia đã nhanh chóng hít sâu vào một hơi trong n h á t mắt h o à n đá do n g ạ i đắc nhã tư phóng ra đã tiến vào trong bụng con chim khổng lồ trong lúc nhất thời tất cả mọi tiếng động đều biến mất n g ạ i đắc nhã tư s ứ n g sờ nhìn hung cầm trong lòng của nó đột nhiên hiện lên một ý niệm vô cùng kinh khủng nó nhìn chằm chằm vào hung cầm trong miệng hoảng sợ kêu lên thời không vương ngươi là thời không vương chương 895, h á t chương kỳ hít một tiếng hít vào một hơi khí lạnh vang lên từ trong miệng doanh t h ử a phong và khấu minh hung cầm thượng cổ thật ra là một loại không rõ tên phàm là một loài chim khổng lồ có niên đại quá xa xôi từng sông ra ngoài đều được gọi bằng tên như vậy cho nên thật ra thực lực giữa những hung cầm thượng cổ có sự cách biệt một trời một vực nói chung mặc dù hầu hết hung cầm thượng cổ đều có thanh danh h i ề n hách nhưng ở trước mặt long tộc lại cũng trở nên bình thường mà thôi long tộc h u n g mạnh tuyệt đối không thua kém hung cầm thượng cổ đấy chỉ có điều trong số những hung cầm thượng cổ lại có một số vị cường đại nhất từng con hung cầm đó đều là cường giả tuyệt đại trời sinh hơn nữa còn là c o n cưng được trời đất yêu tha thiết mà hung cầm được gọi là thời không vương lại chính là một vị nổi bật trong số đó loại hung cầm này trời sinh đã am hiểu cách không chế thời gian và không gian không sinh vật nào có thể so sánh được với chúng ở hai phương diện này kinh khủng hơn loại hung cầm trời sinh này còn có sở thích bắt giết long tộc bởi vì ở trong mắt chúng cường giả long tộc chính là món ăn ngon nhất trên thế giới vì sở thích ă n uống của mình mà coi cường giả long tộc là con mồi loại hung cầm này quả thật là vô cùng đáng sợ tuy nhiên trong sử thư của quang minh thanh giáo đã ghi lại loại hung cầm hùng mạnh này có số lượng cực kỳ ít ỏi cho dù là ở lúc toàn thịnh số lượng của chúng trong toàn bộ thánh vực cũng sẽ không vượt qua một trăm tới nay loại hung cầm hàng đầu này cũng gần như bị người quên lắm rồi nếu không phải loại đắc nhã tư nói ra tên này bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được đầu hung cầm đứng phía sau này không ngờ chính là một vị cường giả đáng sợ như thế chưa nói tới hai thuộc tính kinh khủng thời gian và không gian kia chỉ nói về thức ăn của loại sinh vật này chính là long tộc như vậy cũng đủ để biết nó hùng mạnh tới mức nào Con chim Cá chạch có lực long, lớn màu đen lạnh lùng nhìn địa hành long, nói Cá nhỏ có nhãn lực không màu địa trong ệ Ha ha, gặp được ta, coi như ta, gặp ngươi được coi t xẻo. xui lúc cười khúc khích đôi cách kia lóe lên một cái trong chớp mắt thân thể cao lớn của hùng cầm lập tức biến mất ở trong hoàn cảnh đặc thù của long tộc luyện ngục như vậy mà vẫn có thể vận dụng lực lượng không gian đến trình độ này trước nay cũng chỉ có cường giả long tộc có mang mật thuật trên người mà thôi nhưng lúc này ở trong không gian đã được phong tỏa của long tộc thời không vương giống như một đứa trẻ tùy ý vui đùa trong nhà căn bản là không hề bị ảnh hưởng cho nên nó dễ dàng phá vỡ không gian trong giây lát đã đi tới phía sau địa hành long gờ giờ à o n ạ i đắc nhã tư giống lên một tiếng thân hình chấp động liên tục phù văn trên thân nó lưu chuyển trong chớp mắt cũng trốn vào trong không gian hai sinh vật hình thể thật lớn này giống như có ước hẹn với nhau là cùng trốn vào không gian đám người doanh thừa phong liếc mắt nhìn nhau bọn họ biết rõ cường giả cấp bậc này giao chiến chính mình căn bản là không thể phát ra nổi tác dụng gì quá lớn cương g i ả đại công tức và bán thân t r ê n lệch nhau rất lớn tuyệt đối không thể hình dung đấy t r ê n lệch này giống như trời và đất là khác nhau về bản chất nếu trên người của doanh thừa phong không có thêm hai kiện bán thần khí ngay cả tư cách chống cự hắn cũng không có với hình đột nhiên chỗ hư không cách bọn họ mấy trăm trượng bỗng nổ ầm một tiếng thân thể địa hành long lại đắc nhã tư trợt ngã ra ngoài lúc này trên người địa hành long có rất nhiều vết thương c h ố n g chất cả thân thể bị bao trùm bởi máu tươi tuy tốc độ của địa hành long khá đáng sợ nhưng chẳng biết vì sao vết thương trên người nó kia lại rất khó khép lại dường như có cái gì đó ngăn cản việc chữa trị trên miệng vết thương đôi mắt của doanh thừa phong sáng lời hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông một cái khí linh ba vương thượng lập tức hiểu ra liền dốc sức huyết tán lĩnh vực màu máu của mình ra ngoài trong nháy mắt máu tươi trên người loại đắc nhã tư bắt đầu chảy nhanh ra ngoài tốc độ máu chảy nhanh hơn trước gấp mấy lần hơn nữa hễ là phần máu tươi rời khỏi thân thể hắn đều lập tức biến thành một phần xương máu khiến lĩnh vực huyết sắc càng thêm hùng mạnh、Xoẹt. lại là một cái bóng xé rách không gian chợt lóe lên ở trước mặt bọn họ hung cầm thượng cổ thu đôi cánh lại ngạo nghê nói đã biết rõ ta là thời không vương mà vẫn còn muốn so đấu lực không gian với ta hừ cá trạch bây giờ đều trở nên ngu xuẩn như vậy sao đại đắc nhã tư tức g i ậ n đến không thở được nhưng nó vẫn kiềm chế tâm thần quay đầu kích bắn một luồng khí tức về phía doanh thừa phong uy hiếp lớn nhất đối với nó lúc này chính là lĩnh vực màu đỏ tràn ngập quanh người kia nếu không thể phá vỡ lĩnh vực này như vậy e rằng trên người nó sẽ không còn giọt máu nào thời không vương ngẩn ra trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia giận dữ cá c h ạ c h nhỏ to gan dám phân tâm thật sự là không biết sống chết ánh mắt của nó quét ngang trong hư không lập tức dâng lên một nguồn lực lượng kỳ dị tảng đá lớn do l ạ i đắc nhã tư phóng ra đột nhiên di chuyển chậm lại tuy nó vẫn đang bay nhưng tốc độ này quả thật là làm cho người ta không dám khen ngợi đấy giống như là một cái máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm bỗng nhiên biến thành xe đạp tuy nó vẫn còn đang bay trên không trung nhưng lực uy hiếp đã giảm tới mức thấp nhất rồi người khổng lồ kim cương tiến lên một bước rồi vươn bàn tay khổng lồ ra nhẹ nhàng đập vào tảng đá lớn ngay sau đó khối đá lớn lập tức biến mất nó hóa thành một nguồn năng lượng cường đại nhanh chóng tiến vào trong thân thể người khổng lồ kim cương ở trong mắt con cưng đất trời người khổng lồ kim cương này hòn đá trí mạng đối với người khác k i a lại là vật đại bổ cho nó nó còn ước con địa hành long kia sẽ thở ra thêm vài lần nữa đương nhiên nếu như thời không vương không dùng năng lực đặc biệt khiến tốc độ hòn đá chậm lại vậy nó cũng không thể dễ dàng ngăn trở hòn đá công kích như thế tuy hòn đá này chưa chắc sẽ đánh chết đám người doanh thừa phong nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi cảnh gà bay chó sủa gờ giờ à o lại đắc nhã tư trận tròn mắt trong lòng hoảng sợ tới tột cùng năng lực mạnh nhất của thời không vương chính là khả năng nắm trong tay thời gian và không gian bất kỳ một loại nào trong hai loại năng lực này cũng đều cực kỳ khủng bố vậy mà loài hung cầm thượng cổ này lại có đủ cả hai đủ để thấy sức chiến đấu của nó kinh khủng tới mức nào mà trong truyền thuyết bất cứ con mồi nào bị bọn nó nhìn chằm chằm vào kết cục chỉ có một là vận mệnh tiêu tan mà thôi giờ phút này nó đã cảm nhận được rõ ràng loại cảm giác sợ hãi và bất đắc dĩ này nó muốn dừng việc công kích và nhanh chóng xoay người chạy trốn nhưng thời không vương đang nhìn chăm chú ở bên người cho dù nó là cường giả long tộc cấp bán thần nhưng lại không hề tin tưởng bản thân có thể chạy đi tìm đường sống từ tay con hung cầm khủng bố này mà càng khiến nó mệt mỏi hơn chính là dưới sự can thiệp của thời không vương nó thậm chí còn không thể đánh chết một ít dị tộc cấp đại công tước bị đả kích liên tiếp nó cảm thấy giờ phút này cực kỳ nguy cơ vì thế sau khi gầm lên giận dữ từng mảnh lân giáp trên người nó dựng thẳng lên một nguồn lực lượng quỷ dị từ bên dưới lân giáp của nó bỗng tràn ra ngoài ngay sau đó trọng lực lĩnh vực xung quanh cơ thể nó lập tức biến mất thay vào đó là một mảnh lĩnh vực mở nhạt màu đen mảnh lĩnh vực này vừa tràn ra trong lòng mọi người đều cảm thấy hơi lành lạnh bởi vì ẩn chứa trong lĩnh vực này đã không phải là loại trọng lực có thể đè ép người nữa mà là một lực lượng hắc cám âm độc toàn bộ không gian đều bị đám màu đen ảm đạm này thay thế hơi thở nồng đậm trong lĩnh vực màu đen này khiến lòng người cảm thấy kinh hãi ánh mắt của doanh thừa phong khẽ nhúc nhích hắn túi đầu nhìn xuống tay chẳng biết từ lúc nào trên cánh tay hắn đã nổi lên một lớp da gà hơn nữa lớp da gà này lại có màu đen khiến hắn kinh tâm động p h á c h không tốt là độc lĩnh vực tiếng kêu của khấu minh bén nhọn phá vỡ hư không sau đó từ trên người khấu minh phát ra một luồng sáng rực rỡ đây là lực lượng quang minh có thể khắc chế tất cả lực hát cám trên thế giới lực lượng quang minh đối lập với lực lượng hát cám nếu một bên đặc biệt hùng mạnh hơn đối phương như vậy có thể nghiền ép đối phương hiệu quả lực quang minh của khấu minh vừa phóng ra thế như t r ẻ tre trong giây lát đã đuổi đi lực lượng hắc cám quanh người nhưng chỉ một lát sau đại lượng lực lượng hắc cám đột nhiên sinh ra từ giữa lĩnh vực c u ầ n c u ộ n lao tới lại áp chế lực quang minh lần nữa chiến giáp mau phủ thêm chiến giáp doanh thừa phong hét to một tiếng lập tức một tầng giày chiến giáp quang minh bao trùm trên người hắn khấu minh và bá vương ở phía trên tầng chiến giáp này là vô số đường vân phụ lục đường vân này không ngừng lưu chuyển bên trong quang minh giống như nước hai sông trường giang và hoàng hà hội tụ ở biển rộng ngưng kết ra một bàn quay quang minh thật lớn ở trên ngực bọn họ sau đó bàn quay bắt đầu xoay tròn phóng ra lực quang minh nhẹ nhẹ lực lượng hắc cám vừa tới gần bọn họ đều bị đuổi đi tuy nhiên lực lượng bàn quay quang minh này cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng hộ cho bọn họ mà thôi hơn nữa dưới sự ăn mòn của lĩnh vực hắc cám lực quang minh liền tiêu hao cực nhanh thậm chí còn khiến cho ba người bọn họ sinh ra một loại ảo giác mất hết sức mạnh cương giả cấp đại công tức ở bên trong lĩnh vực của cấp bán thần cho dù là dựa vào lực lượng của trang bị siêu cấp nhưng cũng không thể duy trì được quá lâu người khổng lồ kim cương thì thoải mái hơn một chút tuy lực lượng hắc cám kia hùng mạnh nhưng trên thân thể kim cương vương đã sớm bao trùm một tầng áp giáp bằng đá rất dày đây là bảo vật do lực lượng đại địa g ân sủng cho dù lĩnh vực độc tố hùng mạnh thì cũng đều không thể ăn mòn được nó doanh thửa phong cầm trong tay hai đại thần binh lực lượng lĩnh vực do hai đại thần binh này phóng ra kết hợp cùng một chỗ liệt lực ngăn cảnh lực hắc cám bên ngoài trong lòng doanh thừa phong bất chợt hơi rung động bởi ở bên trong không gian một kiện binh khí đã gần như bị hắn quên đi bỗng nhiên run lên hắc chướng kỳ vật đã từng thu nạp linh khí của hơn một ngày quỷ binh sau khi cảm nhận được nguồn lực lượng hắc cám ở bên ngoài nó liền run r ậ y kịch liệt và bắt đầu chuyển động trong lòng của doanh thừa phong khẽ nhúc nhích cổ tay hắn khẽ đảo một vòng lấy linh khí thuộc tính hắc cám này ra nương theo chiều gió cờ xí đột nhiên mở ra trong nháy mắt mặt cờ thật lớn đã bao bọc lấy mấy người bọn h ắ n một nguồn lực lượng ấm áp và bình tĩnh từ mặt cờ nhanh chóng tỏa ra đám người doanh thừa phong vì lĩnh vực độc tố k i a m à cảm thấy hoảng sợ nhưng nhờ có nguồn lực lượng này trấn an bọn họ cũng dần dần bình tĩnh lại t r ư ơ n g tám trăm chín mươi sáu giết chết đây là loại t h a n h khí gì vậy thật không tệ đấy bá vương há miệng cười lớn nói ta biết ngay chủ nhân chắc chắn sẽ có cách giải quyết mà doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói bá vương đây không phải là thánh khí mà là một kiện linh khí hoàng kim cảnh m à thôi cái gì linh khí sao vẻ mặt bà vương khó tin những người còn lại cũng dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tới địa h à n h long cấp bán thần này vô cùng cường đại hơn nữa dường như trên người còn ẩn giấu bí mật gì đó có thể lấy lực lượng thổ hệ của bản thân phóng ra lĩnh vực hắc cám vô cùng hùng mạnh ở bên trong khu vực này tất cả mọi người đều bị kịch độc căn mòn ngay cả là lĩnh vực hàn băng cùng lĩnh vực của bà vương thương cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn Quả t h ậ t nguồn lực l ư ợ n g n à y c ư ờ n g đại tới mức k h ô n g thể t ư ở n g t ư ợ n g được. n h ư n g sau khi doanh thừa phong phóng đồ vật này ra hiển nhiên đó chính là hốt thuốc đúng bệnh trong chớp mắt đã xua tan được lĩnh vực hắc cám của đối phương đây chính là lĩnh vực của cường giả cấp bán thần đấy ngay cả lĩnh vực hàn băng và lĩnh vực huyết sắc cũng không thể làm được việc này không ngờ một linh khí nho nhỏ lại có thể trong lúc nhất thời mọi người ngơ ngác nhìn nhau đều cảm thấy như giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngộng doanh thừa phong khe sở lên mũi nói thật ngay cả bản thân hắn cũng không thể tưởng được không ngờ hát chướng kỳ được giấu ở trên người đã lâu này lại có d ư ợ u dụng như thế phải biết rằng lúc này hắn đã thăng tiến tức vị kẻ thù gặp phải cũng thăng cấp theo thậm chí còn từng gặp vài vị cường giả bán thần cho nên trên cơ bản một đồ vật chỉ đạt tới hoàng kim cảnh như hát chướng kỳ đã mất đi sức chiến đấu từ lâu rồi đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến hắn chưa từng đem vật ấy ra đối địch nhưng giờ khác này trang bị gần như bị bỏ đi như vậy lại phát ra công hiệu cường đại như thế điều này khiến hắn cực kỳ vui mừng vù vù vù từng tiếng cờ xí mảnh d í t lên mãnh liệt mỗi một lần mặt cờ kia lăn lộn đều khiến cho hư không chấn động một trận từ trong lĩnh vực hắc cám phóng ra luồng độc tố mãnh liệt không ngừng ăn mòn mọi thứ xung quanh nhưng một khi những độc tố này chạm phải hát chương kỳ liền lập tức bị nó h ú t sạch vào dường như đồ vật trời sinh này chính là khắc tinh của lĩnh vực hắc cám cho dù lực lượng hắc cám khổng lồ tới cỡ nào nó cũng đều vui vẻ đón nhận doanh thử phong tròn mắt lũ lơi nhìn tới cơ mặt hơi có cáp hắn khẽ thì thảo không có khả năng điều này không đúng khoa học tuy hát chướng kỳ hùng mạnh nhưng nói cho cùng nó cũng chỉ là một kiện linh khí hoàng kim cảnh m à thôi trang bị này so sánh với lĩnh vực của cấp bán thần giống như bùn đất trên mặt đất so với vầng thái dương trên bầu trời quả thật sự t r ê n lệch này không thể tính bằng lẽ thường cho dù linh khí này có thể hấp thu lực lượng hát cám nhưng linh khí vẫn là linh khí luôn có một cực h ạ n đấy nhưng lúc này hát chướng kỳ đang bảo vệ bọn họ hấp thu thỏa thích lực lượng hát cám lại cũng không hề có dấu h i ệ n muốn nổ tung hơn nữa từ bên trong hát chướng kỳ mơ hồ chuyển đến từng trận gào thét đây là tiếng kêu của đám quỷ binh nhận thân trong không gian hát chướng kỳ tiếng kêu của chúng cực kỳ thê lương như thể nhóm quỷ binh đó đang phải chịu đựng sự đau khổ cực lớn doanh thừa phong do dự một chút rốt cuộc cũng cẩn thận phóng ra một tia ý niệm tinh thần đi ra ngoài thăm dò đám ý niệm tinh thần này giống như một con chuột nhát gan sau khi quay xung quanh hát t r ư ớ n g kỳ nửa ngày mới dám từ từ tiến vào nhưng trong tích tắc tiến vào trong hát t r ư ớ n g kỳ doanh thừa phong lập tức cảm nhận được một nguồn hàn ý mãnh liệt lạnh leo tới cực điểm nguồn hàn ý vô cùng c ư ờ n g đại xét về bản chất thì hoàn toàn khác với lĩnh vực hàn ý do khí linh hàn băng phong ra dường như trong nguồn hàn ý này tràn ngập sự âm độc hiểm ác và tàn nhẫn tuy nhiên sau khi nguồn hàn ý này cảm nhận được ý niệm tinh thần của doanh thừa phong nó chẳng những không công kích ngược lại còn nhường đường để cho doanh thừa phong tùy ý thăm dò nơi đây doanh thừa phong hơi động lòng chắc hẳn nguồn hàn ý này có được là do sau khi hát chướng kỳ hấp thu lực lượng hát cám đã ngưng tụ thành sức mạnh đặc thù ý niệm tinh thần vẫn tiếp tục thăm dò sau một lát rốt cuộc hắn đã biết được hết thảy mọi chuyện phát sinh ở bên trong hát chướng kỳ có rất nhiều quỷ binh cư trú ở trong này trong đó có hai vị binh vương tử kim cảnh nhưng lúc này tất cả các nhóm quỷ binh đã đều biến mất ngay cả một đám không gian bên trong hát trướng kỳ cũng tiêu tan không còn lúc này ở bên trong hát trướng kỳ là một đám hỗn độn tràn ngập trong nó là màn sương mù màu đen nồng đậm dường như màn sương mù này có sinh mạng và trí tuệ không ngừng phát ra những tiếng kêu kỳ quái thê lương ở bên ngoài hát trướng kỳ doanh thừa phong đã mở hai mắt ra vẻ mặt hắn trở nên hơi cổ quái hai đầu binh vương và toàn bộ quỷ binh đã biến mất mà ở bên trong hát trướng kỳ lại xảy ra biến hóa long trời lở đất làm cho người ra không rõ rốt cuộc là đã xảy ra biến hóa gì Két k é t đột nhiên một tiếng kêu bén nhọn trói thai vang lên bên thai mọi người sau đó một cơn gió khổng lồ đông xuất hiện tiếng xe gió gào thét trói thai khiến người ta đinh thai nhức góc những tiếng gầm rú liên tiếp vang lên trong mảnh lĩnh vực màu đen này hát chướng kỳ bao quanh mọi người đang bay phấp phới dường như nó có thể bị cơn gió này thổi lên trên khoảng không bất cứ lúc nào thời không vương và địa hành long đã giao chiến doanh thừa phong trầm giọng nói tất cả mọi người phải cẩn thận đề phòng vâng tất cả mọi người đều lên tiếng ứng thị gương mặt cũng trở nên ngưng trọng không ai biết được sau khi loại đắc nhã tư phóng ra lĩnh vực h ắ cám hung cầm thượng cổ kia đã thi triển ra chiêu thức gì giữa hai vị cường giả siêu cấp này đã nổ ra một trận chiến đấu mãnh liệt đây mới thật sự là cuộc chiến của cường giả cấp bán thần trình độ của bọn hắn không thể hiểu được đấy tuy nhiên điều khiến đám doanh thừa phong cảm thấy kinh ngạc chính là tuy biểu hiện của đầu hùng cầm thượng cổ kia vô cùng cưng rắn mạnh mẽ nhưng bọn họ lại không thể cảm nhận được lĩnh vực của nó ở bên trong khu vực này vẫn là lĩnh vực hát cám ngoài lĩnh vực hàn băng và lĩnh vực huyết sắc của bá vương có thể chống cự được một phần bên ngoài ra không ai có thể cảm nhận được sức mạnh cường đại của nó nhưng nếu nói thời không vương không phải là cường giả bán thần mọi người chắc chắn sẽ không tin có thể làm cho l ạ i đắc nhã tư lo sợ và kiên kỵ như thế ít nhất cũng là cường giả đạt tới trình độ tương tự chỉ có điều thực lực của đầu hung cầm thượng cổ này sâu xa khó hiểu đã không phải là cái mà bọn hắn có thể suy đoán được lúc này đám người doanh thừa phong vừa cẩn thận để phòng lại vừa âm thầm cầu nguyện thời không vương nhất định phải thắng nếu không e rằng chuyện hôm nay rất khó trôi qua vừa hình đột nhiên từ phía trên bọn hắn t r ợ t phát ra một tiếng nổ long trời lở đất ngay sau đó bọn hắn cảm nhận được lực lượng lĩnh vực hắc á m kịch độc vốn áp chế bên người bỗng bắt đầu nhanh chóng biến mất mọi người nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng lĩnh vực của loại đắc nhã tư đã biến mất chứng tỏ là nó đã thua trận bị hung cầm thượng cổ đuổi đi rồi không gian trước mắt đám người doanh thừa phong khôi phục bình thường hát chướng kỳ c u ố n một cái lập tức hút hết đám sương mù màu đen chưa hoàn toàn tiêu tan vào trong sau đó nó hóa thành một lá cờ nhỏ lạng lạng rơi vào trong tay doanh thừa phong chỉ là giờ phút này ánh mặt mọi người nhìn tới hát chướng kỳ đã không còn vẻ coi thường nữa trải qua biên cố lần này chắc hẳn chỉ có người ngu ngốc hơn cả ngu ngốc mới coi trang bị này như một kiện linh khí bình thường doanh thửa phong trần chờ cầm hát trướng kỳ nửa ngày sau đó ý niệm tinh thần của hắn mới lại tiến vào trong đó dường như là bởi vì hấp thu quá nhiều lực lượng hát c á p cho nên không gian trong hát trướng kỳ tràn ngập màn xương đen kia nhưng lúc này chúng không hề lăn lộn hay kêu gào gì không gian trong này i ê n tĩnh đến quỷ dị khiến cho người ta phải s ờ n tóc gáy doanh thửa phong lại đưa ý niệm tinh thần đi thăm dò ở chỗ sâu hơn thậm chí còn chạm tới phần trung tâm của màn xương đen hỗn độn kia trong tích tắc ý niệm tinh thần tiếp xúc với màn xương đen doanh thửa phong trợt có cảm giác thích thích thích đây là tiếng tim đập nhanh âm thanh này kiên cường mà có lực dường như ẩn chứa ở bên trong mảnh hỗn độn này là một sinh mạng cực kỳ hùng mạnh chủ nhân rốt cuộc là vật gì vậy bá vương do dự hỏi doanh thửa phong tỉnh lại liền thu hồi ý niệm tinh thần cười khổ nói ta cũng không biết trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy rằng giờ phút này chắc chắn ở bên trong hát chướng kỳ có cái gì đó không bình thường chỉ là trước khi thứ này xuất thế doanh t h ừ a phong cũng không dám khinh suất nói ra điều gì a đầu hung cầm kia lâu rồi kim cương vương đã biến lại thành hình người sau khi nhìn đông ngó tây nửa ngày nó nghi ngờ lên tiếng hỏi khấu minh đứng thẳng hai vai nói kim cương hinh ta đã sớm cảm ứng trong phạm vi này chắc chắn không có bóng dáng của hai vị cường giả siêu cấp kia kim cương vương trợn t r ừ n g đôi mắt lớn hỏi lại ý ngươi là loại đắc nhã tư đã bị hung cầm thượng cổ đuổi đi sao có lẽ là như vậy khấu minh liên tục gật đầu nói nếu không phải như thế thì lĩnh vực kịch độc này sẽ không dễ dàng tiêu tan đâu nghĩ tới lĩnh vực quỷ dị h u n g mạnh này khấu minh liền cảm thấy rét run nếu không phải doanh đại sư thả ra kiện linh khí cổ quái kia e rằng bọn hắn đã sớm bị lĩnh vực kịch độc kia ăn mòn rồi phì đuổi đi cái gì một tiếng nói lớn đột ngột vang lên trong hư không con cá c h ạ c h kia đã bị ta làm thịt rồi trong hư không đông nước ra một khe hở sau đó thân thể cao lớn của thời không vương linh hoạt bay ra hung cầm thượng cổ khủng bố này xoay vài cái ở giữa không trùng sau đó mới rơi xuống mặt đất ánh mắt của mọi người đều chăm chú nhìn vào cặp móng nuốt sắc bén của nó ở trong này thân thể của khổng lồ của loại đắc nhã tư đã bị xé thành hai nửa vô số máu huyết từ hư không rơi xuống mặt đất mà càng làm cho người kinh h ã i chính là trên người đầu cự long này đã không còn nửa chút khí tức sinh mệnh gặp phải hung cầm thượng cổ thời không vương này c o i n h ư l o n g tám ộ c cấp b n thần hùng ạ n h phải gặp vận r ủ i rồi. c h o dù n ó phóng đã ra quân b à i b ả o m ệ n hiếm c u ố cùng là lĩnh vực hắc cuối cùng cũng c lĩnh lòng là thì khó thoát h ám t Trường 897, h i ế thấy hào quang màu đỏ vừa xuất hiện lĩnh vực huyết s ắ c lập tức trở nên r ụ c dịch nhưng rốt cuộc vẫn yên t ĩ n h lại huyết nhục của long tộc hơn nữa còn là máu thịt của một vị cường giả long tộc cấp bán thần vật này quý hiếm tới mức nào nếu là khí linh bá vương thương lúc trước nhất định là sẽ bất chấp tất cả tiến lên trước chém giết một ít xuống rồi mới nói sau nhưng lúc này khí linh bá vương thương đã thăng tiến tới cảnh giới bán thần trí tuệ và năng lực đều tăng trưởng mạnh sau khi nhìn thấy đầu hung cầm thượng cổ này dễ dàng chém giết được m ạ i đắc n h ã tư tham vọng trong lòng nó lập tức bị đè ép xuống hoàn toàn dù sao thì thần khí có linh nó cũng không muốn chỉ vì một phút lô mãng mà rước họa vào thân doanh t h ừ a phong túi đầu nhẹ nhàng vỗ lên thân trường thương một cái tuy hắn biết rõ s á t chết long tộc này là một đại bổ vật đối với khí linh bá vương thương nhưng hắn lại càng không chắc mình có thể chiếm được vật này từ trong tay hung cầm thượng cổ khủng bố trước mắt này không một đám ý niệm truyền tới ông bạn già ngươi yên tâm đi chờ tới lúc ta và ngươi cường đại nhất định chúng ta phải đi g i ế t r ồ n g mỗi ngày g i ế t một con sau nghĩ ngâm nghĩ một chút hắn bổ sung đều là cấp bán thần đấy nếu để người khác nghe được những lời này e rằng sẽ phải nghi ngờ người này có phải đầu vóc có vấn đề rồi không nhưng khí linh của bá vương thương lại vô cùng vui vẻ phấn khởi bởi nó chưa từng nghi ngờ lời hứa hẹn của chủ nhân mình thật ra những lời này của doanh thừa phong cũng là nói ra cho hạ giận mà thôi bất cứ kẻ nào bị long tộc đuổi g i ế t liên tục cũng mang trong lòng oán hận đấy mỗi ngày đi g i ế t hại một đầu cự long ngay cả khi hắn có được thực lực này thì cũng không chắc có thể làm được muốn g i ế t rồng không phải là chuyện đơn giản ở phía trên long tộc bình thường còn có sự hiện hữu của long thần cho dù doanh thừa phong t i ê u ngạo ngông cuồng tự đại như xưa thì cũng không dám nói mình có thể vượt qua được đám long thần siêu việt tồn tại không biết bao nhiêu năm kia đấy Két két con hung cầm thượng cổ kia đột nhiên kêu dài một tiếng sau đó nó mở cánh ra vỗ hai cái trong hư không không gian quanh người lập tức trở nên hơi dao động thần kỳ theo những năng lượng dao động này hình thể và màu sắc trên người hung cầm thượng cổ đ ỗ n g sẽ ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất thân thể không lầu ngang với địa hành long và người khổng lồ kim cương kia liền nhanh chóng thu nhỏ lại trong giây lát đã biến thành một loài chim bay thân thể không lớn hơn người bình thường bao nhiêu cùng lúc đó thép vũ màu tối đen trên người nó cũng biến đổi giờ phút này lớp thép vũ trắng non như tuyết hơn nữa khi lộ ra một mặt này thép vũ lập tức trở nên mềm n h ũ n và bóng ngượt giống như t ơ lụa vẻ đẹp này thật sự khiến cho lòng người phải rung động trải qua tích tắc này đầu sinh vật khủng bố kia như đã biến thành một con chim lớn trắng non vô hại đám người doanh t h ử a phong tròn mắt lũ lưỡi nhìn cảnh tượng này cho dù bọn họ tận mắt nhìn thấy thì vẫn cảm thấy giống như đang rơi vào trong mộng cảnh bởi vì hung cầm này biến hoa quá lớn thậm chí lúc này trên người nó còn không có khí tức của cường giả cấp bán thần luôn lực lượng dao động trong hư không kia cũng chỉ là của một cường giả cấp tước vị bình thường mà thôi doanh thửa phong hít một hơi thật sâu hán thu liêm tâm thần rồi hướng về thời không vương thi lễ một cái cung kính nói đa tạ tiền bối ra tay cứu rút thời không vương hừ hừ vài tiếng khẽ rung rung bộ lông dài của mình mặc dù nó chỉ là một loài chim nhưng thân thể tuyệt đẹp động tác tự nhiên phóng khoáng nhất cử nhất động đều có vẻ kiêu kỳ ẩn chứa hàm ý không thể nhìn thấu được ánh mắt của doanh thừa phong hơi sáng lên hắn mơ hồ cảm thấy ở bên trong động tác nhỏ lơ đãng của đối phương dường như là có mối liên kết đặc thù nào đó với đất trời cho nên mới có thể khiến cho người ta rung động như thế chỉ cần nó khẽ giơ tay nhấc chân là có thể tự thân trình bày cùng thuyết minh ra h uy lực thiên đạo trình độ của nó quả thật là loại cảnh giới không thể tin nổi mọi người đều cảm thấy hơi khó thở tuy sau khi thời không vương biến thân đã không còn có dáng vẻ khí thế hung ác ngập trời nữa nhưng trong mắt mọi người nó lại càng trở nên cao thâm khó lường tên tiểu t ử này không có việc gì làm hay sao mà lại đi t r e o chọc con cá t r ạ c h đó thời không vương quay đầu dò hỏi doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói tiền bối minh giáo không phải là v ạ n bối t r e o chọc chúng nó mà là trong lúc vô ý đã bị cuốn vào nơi đây ồ vậy nói ta nghe một chút có lẽ là bởi vì vô số năm ít giao lưu cùng người cho nên thời không vương rất tò mò đương nhiên doanh thừa phong không dám d i ấ u giếm liền kể lại tỉ mỉ xung đột giữa mình cùng long tộc lúc nghe tới nguyên nhân đám người doanh thừa phong tiến vào nơi đây ngay cả thời không vương cũng phải khẽ lắc đầu bị cuốn vào long tộc luyện ngục như vậy gần như là uống phải ngụm nước lạnh tê giang rồi ánh mắt của thời không vương đột nhiên ngưng tụ rơi xuống người kim cương vương nói ngươi đang nhìn cái gì sau khi kim cương vương hóa thân thành hình người đôi mắt của nó liền chăm chú nhìn vào người h u n g cầm thượng cổ này gần như là không hề c h ư ớ c mắt lúc này nghe thấy nó q u á t hỏi kim cương vương gãi gãi đầu nói tiền bối ngài và vị vừa rồi kia là một thể sao hung cầm manh thu thần kỳ trong thiên hạ nhiều không đếm xuể có lẽ mỗi một hung cầm đều có năng lực biến hóa hàng nghìn hàng vạt t h â n biến thành bộ dáng thời không vương làm cho người ta sợ hãi nhưng loài chim màu trắng trước mắt này so với con chim khổng lồ dễ dàng giết chết bán thần long tộc đại đắc nhã tư kia t r a n h lệch nhau quá lớn nếu không phải là tận mắt nhìn thấy thời không vương biến hóa bọn họ như thế nào cũng sẽ không tin tưởng việc này hừ thời không vương tức giận hừ lạnh một tiếng nói đều tại nhóm các ngươi ngu ngốc không n g ờ lại kích phát ánh sáng chân linh bùn tọa tại long tộc luyện ngục hừ hừ nó dừng lại một chút oán giận nói các ngươi nghĩ đột phá đến không gian long tộc luyện ngục đơn giản sao nơi này chính là do tự tay thần linh bố trí đại trận khóa khoảng không trừ khi bổn tọa bày ra bản thể nếu không cũng không thể tiến vào trong đó kim cương vương giật mình gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không rời đi nó trần trờ một chút lại nói nhưng thật sự biến hóa của tiền bối quá lớn đi đôi mắt dài nhỏ của thời không vương lập tức sáng lên nó cười nói h ả o t i ể u tử công phu vô ngông ngựa cũng không tồi nha ha ha năm đó lúc một lần nữa tố thể vì muốn biến thành bộ d á n g x i n h đẹp như vậy ta đã phải hao tâm tổn trí góp nhặt vô số loại chim x i n h đẹp làm mẫu đấy giọng điệu của nó tràn đầy hương vị dương dương đắc ý dường như đây là một việc cực kỳ quan trọng so với thiên phú kinh khủng kia của nó là càng khó có được đám người doanh thừa phong ngơ ngác nhìn nhau đều cảm thấy hình tượng vĩ đại trong lòng mình bỗng ẩ m ẩ m sụp đổ văng tung tóe không thể nghi ngờ thời không vương chính là cường giả chiến đấu trời sinh nó có thiên phú đặc thù là nắm trong tay thời gian và không gian ngay cả thần linh chân chính cũng đều phải ngưỡng mộ bất cứ sinh vật nào tu luyện đến một giai đoạn nhất định cũng sẽ đều có một cơ hội tố thể lần nữa thông thường mà nói một sinh linh có sức chiến đấu hùng mạnh trời sinh như thời không vương đều sẽ làm cho sức chiến đấu của bản thân càng trở nên cường đại hơn nhưng không ngờ con hung cầm hiếm thấy trước mắt này lại có thể lãng phí cơ hội tố thể cực kỳ khó có được như thế xinh đẹp xinh đẹp thứ này và sức chiến đấu có nửa s u quan hệ sao chỉ là mặc dù trong lòng bọn họ không ngừng oán thầm nhưng trên mặt cũng không dám lộ ra vẻ gì khác thường ngay cả kỵ sĩ chính trực khấu minh kẻ h ơ i hợt bá vương và kim cương vương thẳng thắn thì cũng đều như vậy dù sao thì bọn họ cũng không phải là đám đầu đất chỉ cần suy nghĩ một chút là đã biết được người này coi trọng vẻ bề ngoài như thế nào nếu lỡ ở trong lời nói có điều bất kính e rằng sẽ bị đối phương chạm thành tám c ố i đấy ha ha các ngươi không cần hâm mộ ta thời không vương ngạo nghệ nói chỉ cần các ngươi tiếp tục tu luyện cũng sẽ có một ngày tố thể tuy nhiên giọng điệu của nó đột nhiên ngưng trọng đến ngày đó lúc các ngươi tố thể không được giống ta nếu không ta nhất định sẽ tự tay làm thịt các ngươi cơ mặt của đám người doanh thừa phong hơi co quắp một chút mấy người bọn hắn liên tục gật đầu bọn họ đương nhiên không giống như loại chung này chỉ vì xinh đẹp mà có thể bông tha sức chiến đấu đây quả là điều hiếm thấy bơi trên thế giới này thực lực vẫn là cái đáng tin nhất thời không vương hài lòng gật đầu một cái nó vung cánh nhìn vào đám lĩnh vực màu đỏ mơ hồ dao động kia rồi lại nhìn vào sát chết cực lớn của địa hành long bên người nó hừ lạnh một tiếng nói thôi được rồi thứ này liền ban cho ngươi cũng không biết n ó thi triển năng lực gì chỉ thấy xác địa hành long khổng lồ đ ố n g nhảy dựng lên từ trên mặt đất c h ư ớ c mắt đã rơi vào trong phạm vi lĩnh vực màu đỏ doanh t h ừ a phong vô cùng mừng rỡ vội vàng nói đa tạ tiền bối vẻ mặt của thời không vương bình thản nhưng trong lòng của nó cũng vô cùng buồn b ự c khí linh của chuôi trường thương này tốt xấu gì cũng từng cắn nuốt của mình một ít hồn phách chân linh tuy rằng chỉ vẹn vẹn có một chút không đáng kể nhưng vẫn coi là kế thừa chính mình tuy nói đây là do trời đưa đất đ ẩ y vô tình đạt được nhưng mình cũng không thể nhỏ mọn đối với nó đấy bá vương thương chậm rãi dâng lên một k i a quang ảnh huyết sắc nhà nhạt, nhạt quang ảnh này ngưng tụ thành hình người không ngươi thật sâu hướng về phía thời không vương thời không vương bật cười nói danh con này rất có ánh mắt đấy sau khi khí linh của bá vương thương nói lời cảm tạ thân hình liền nhoáng lên một cái trốn vào trong thương mà b à vương thương lại rời khỏi tay doanh thừa phong bay về phía thi thể kia trên mặt của doanh thừa phong hiện lên vẻ vui mừng đột nhiên trong lòng hắn khẽ nhúc ních ý niệm tinh thần của hắn thăm dò vào không gian bên trong túi không gian chẳng biết từ lúc nào khí linh đan lô kia đã ngưng tụ ra thân hình nhưng lại n u ố t ở trong khắp n g õ ngách của túi không gian doanh thừa phong để cho tên kia lúc hấp thu máu thịt cẩn thận một chút bảo tồn hoàn hảo bộ xương cốt của địa hành long doanh thừa phong hơi giật mình nói ngươi muốn long cốt làm gì vậy ngung ố c ngươi quên hát chướng kỳ sao khí linh đan lô tức giận nói khoe mắt của doanh thừa phong khẽ nhét lên hắn lập tức hỏi rốt cuộc hát chướng kỳ đã xảy ra chuyện gì làm sao nó có thể khắt chế lĩnh vực kia hơn nữa lại còn có thể hấp thu nhiều lực lượng hát cám như vậy mà không bị nổ tung hát chướng kỳ là một kiện linh khí nhưng nó đã hấp thu lực lượng hát cám mạnh mẽ đến trình độ không thể tin nổi cho dù doanh thừa phong lấy thân đại công tức thì cũng không dám nói có thể hấp thu nhiều lực lượng hắc á m như thế chương 898, bất lực hắc hắc chẳng lẽ ngươi quên hắc t r ư ớ n g kỳ có thể tự chủ tiến hóa linh khí đặc thù sao doanh thừa phong lắc đầu nói tự chủ tiến hóa cũng có một cực hạ ta lại cảm thấy dường như nó không hề có cực hạ ngươi nói đúng doanh thừa phong liền giật mình không ngờ khí linh lò đan lại đồng ý nói nguyên liệu chủ yếu của thứ này là một loại chất lỏng kim loại cực kỳ đặc thù kim loại này có một năng lực cực kỳ đặc biệt đó chính là khả năng tiến hóa không có cực hạn sắc mặt của doanh thừa phong hơi biến đổi nói kim loại như vậy được chế tạo từ nơi nào vật này quý báu tới mức nói nghe rợn cả người đặc biệt là ở trong mắt rèn đại sư bọn hắn thì nó lại càng vô giá cho dù có táng ra bại sản bọn hắn cũng sẽ không do dự đi đổi đấy nhưng câu trả lời của khí linh lò luyện đan lại làm cho hắn thất vọng tên bị ngươi giết kia đã tìm thấy nó ở trong một loại bí cảnh ý đã lúc x o á t khắc bí cảnh kiệt nhưng rốt cuộc vẫn không thể tìm được khối thứ hai khí linh lò đan cũng tiếc nối u nói doanh t h ừ a phong bất đắc dĩ gật đầu hóa ra hát chướng kỳ là bảo vật được rèn từ một loại tài liệu đặc thù độc nhất vô nhị nào đó trên thế giới cho nên nó mới có tính chất không thể tưởng tượng nổi như vậy tâm niệm vừa động hắn đã truyền ra những lời này bá vương thương đang nhúc nhích ở trên thi thể địa hành long đông hơi d ừ n g động tác sau khi đáp lại một ý niệm yên tâm nó tiếp tục thưởng thức tác phẩm lớn từng đạo hào quang màu đỏ vờn quang người địa hành long hào quang này tràn đầy huyết sắc tựa như lúc này địa hành long đang bị ngâm ở trong một huyết trì thật lớn sau đó máu thịt trên người địa hành long dần dần tan rã tuy nói đầu địa hành long này chính là một vị cường giả cấp bán thần cho dù đã mất đi sinh mạng nhưng lân giáp trên người vẫn sẽ cứng rắn như thép nhưng ba vương thương lại sử dụng công phu mài nước hơn nữa mỗi một thương của nó đều đâm vào những vết thương trên người lại đắc nhã tư hấp thu máu thịt từ miệng vết thương vết thương càng lúc càng mở rộng bá vương thương đạt được càng nhiều năng lượng màu thịt một màn xương đỏ nhàn nhạt bóng tràn ngập lên ngay cả thân thể hoàn mỹ chẳng như tuyết của thời không vương cũng bị màn xương này bao phủ tràn ngập ở trong tầng xương mù màu đỏ này là một loại năng lượng sinh mạng hùng mạnh tới cực điểm những năng lượng sinh mạng này vừa tiến vào thân thể đám người doanh thừa p h ò n g bọn họ gần như là không hẹn mà cùng ngồi xuống kiệt lực hấp thu và tiêu hóa chúng thời không vương nháy mắt vài cái ánh mắt nghi ngờ nhìn bá vương thương đang cố gắng đối phó với s á c chết địa hành lòng kia một lúc lâu sau nó mới thở dài một tiếng nói khí linh này không tệ biết phụng dưỡng cha mẹ chủ nhân giờ phút này bá vương thương đang điên cuồng hấp thu máu thịt cho nên chỉ cần là thân ở trong lĩnh vực màu đỏ này cũng sẽ đều đạt được lợi ích khá lớn tuy thực lực của hung cầm thượng cổ vượt xa khí linh bá vương thương nhưng một ít năng lượng bổ sung này vẫn là có còn hơn không đấy ước chừng một canh giờ sau m á u thịt và nội tạng trên người địa hành long đã không còn sót lại chút gì tại đây chỉ còn lại một bộ hài cốt đây là xương cốt của cường g i ả bán thần tuy đã không còn chút năng lượng sinh mạng nào nhưng trên người nó vẫn tràn ngập một loại uy nghiêm làm người ta khó có thể thừa nhận thu lại mau thu lại đi khí linh lò đan không ngưng lên tiếng huyên náo ở trong túi không gian doanh thừa phong khẽ mỉm cười tiến lên một bước nói tiền bối bộ hài cốt này có hữu dụng đối với ngài không thời không vương tức giận liếc mắt hắn một cái nói nói nhảm thứ này đã cho ngươi dĩ nhiên là ngươi có thể tùy ý xử lý hỏi ta làm gì trong lòng nó thầm buồn bực ta muốn xương cốt làm cái gì thật sự là đáng giận tuy lúc còn trẻ thời không vương rất thích cắn nuốt cường giả long tộc nhưng từ sau khi nó tố thể một lần nữa không chỉ có mỗi hình tượng khác đi mà ngay cả tính tình cũng đã thay đổi tinh tế hơn trước đối với nó máu thịt long tộc ngon miệng này bây giờ cũng không có quá nhiều chỗ tốt mặc dù lúc nào cảm thấy thèm nó cũng không để ý đi bắt một con đến đánh chén nhưng vì muốn giữ gìn hình tượng trước đám người này nó tuyệt đối sẽ không ăn uống bất cứ một sinh vật nào h u ố hồ cho dù nó chủ động đi săn long tộc nhiều nhất cũng chính là cắn nuốt chút máu thì thôi còn xương cốt và những thứ khác chắc chắn sẽ không động vào đấy cho nên mặc dù doanh thừa phong chỉ vô tình hỏi vậy nhưng cũng khiến nó cảm thấy hơi tức giận nếu những người khác thất lễ như vậy có lẽ nó sẽ phát động năng lực siêu cấp mạnh mẽ đánh ý thành thị bam nhưng doanh thừa phong lại khác nó còn muốn nhờ thần thông của doanh thừa phong cho nên sau khi trừng mắt nhìn hắn một cái nó đành quay đầu nhắm mắt dưỡng thần doanh thừa phong ngượng ngập cười một tiếng nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng hắn lập tức lấy hát chướng kỳ ra nhẹ nhàng lay động long cốc cự đại kia vài cái lập tức một luồng khí tức màu đen tuôn ra gói ký hải cốt lại tuy nói cấp bậc của hai bên cực kỳ tranh lệch nhưng hát chướng kỳ lại là linh vật độc nhất vô nhị từng trận khí tức h á cám tràn ngập ra rốt cuộc cũng hút được hoàn toàn thứ này vào bên trong không gian ý niệm tinh thần của doanh thừa phong phóng ra ngoài lẳng lặng tiến đến cảm ứng ở bên trong hát chướng kỳ bộ xương cốt khổng lồ của con rồng kia đã bị đẩy vào trong trung tâm khu vực hỗn độn sau đó những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên khu vực hỗn độn hát cám lại sôi trào lần nữa nguồn lực lượng tăng nhanh dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra khỏi đám hỗn độn ấy doanh thừa phong yên lặng nhìn nửa ngày rốt cuộc cũng quay về tuy nhiên hắn đã để lại một tia ý niệm y ê u ớt ở bên trong hắc cường kỳ nếu thế giới hỗn độn có xảy ra biến hóa gì h ắ t chính là người đầu tiên biết chuyện doanh thửa phong nhẹ nhàng lật tay một cái bá vương thương và hắc t r ư ớ n g kỳ động thời hiện ra trên tay hắn có thể cảm giác được rõ ràng hai trang bị này đã xảy ra biến hóa cực lớn hắc t r ư ớ n g kỳ thì không cần phải nói biến hóa của nó có thể coi là nghiêng trời lệch đất nó vốn chỉ đạt tới hoàng kim cảnh nhưng sau khi hấp thu và lắng động lại lực lượng hắc cám hơn nữa lại còn được đưa vào một bộ hài cốt của cường giả cấp bán thần long tộc luôn khí tức n ó phóng ra đã lớn mạnh hơn rất nhiều rồi ít nhất thì nếu xét riêng lực lượng khí tức phóng ra ngoài hát chướng kỳ đã không thua kém khấu minh và bá vương bao nhiêu có thể nói thứ này đã một bước lên trời không ngờ có thể vượt qua đại quan ải tước vị này trực tiếp tấn thăng đến đại công tước hơn nữa doanh thửa phong mơ hồ có một dự cảm chỉ cần đoàn hỗn độn bên trong hát chướng kỳ đản sinh ra một vật gì đó như vậy cấp bậc của trang bị này sẽ còn tiếp tục nâng cao lực chiến đấu chân chính như thế nào tới lúc đó mới biết rõ tuy biến hóa của bá vương thương không to lớn như hát chướng kỳ nhưng cũng là không thể kinh thường dù sao thì bá vương thương vốn đã là một kiện thần binh bán thần khí rồi chính bởi vì vậy cho nên lúc này bá vương thương rất khó tiến cấp nó nhất định phải chém giết cường giả hấp thu máu thịt cường giả thành trúc cơ của mình chỉ có như thế mới có thể đặt chân đến cảnh giới rất cao kia máu thị t sinh mạng bình thường đối với bá vương thương lúc này đã vô bổ giống như gân gà không hề có bất cứ tác dụng gì chỉ có cường giả giống như loại đắt n h à tư trong cơ thể bọn họ tràn đầy năng lượng sinh mạng mới có thể mang đến nhiều chỗ tốt cho khí linh bá vương thương tuy khí linh b á vương thương cũng không một mình chiếm lợi ích mà là sau khi hấp thu luyện hóa nó chia đều năng lượng sinh mạng cho mọi người nhưng trong quá trình luyện hóa nó đã thu hoạch được vô số lợi ích rồi lúc này màu đỏ trên thân thương đã trở nên rực rỡ hơn dường như cái c h u i trường thương này trời sinh đã có màu sắc như vậy từ thân thương phóng ra luồng sát khí hung mánh đến cực hạn đã vững vàng đẻ qua khí linh hàn băng một đầu cẩn thận quan sát nửa ngày rốt cuộc doanh thừa phong cũng gật đầu hài lòng một cái rồi thu hai trang bị này vào thời không vương hơi ghen ghét nhìn hắn nói trên ngươi người có khá nhiều đồ vật tốt đấy lúc b u ồ n tọa ở cảnh giới của ngươi không giàu có bằng ngươi đâu doanh thừa phong bật cười trên thế giới này còn có ai gặp qua một vị cường giả đại công tức mang trên người hai kiện bán thần khí và một kiện thần binh độc nhất vô nhị kia hắn hơi mỉm cười khiêm tốn nói hai câu sau đó nghiêm mặt nói t i ê n bối hiện tại chúng ta đã rơi vào trong long tộc luyện ngục thật sự là khá nguy hiểm hắn dừng một chút đ ị n h mặt nói thần thông của ngài thiên hạ vô song có thể đưa chúng ta rời khỏi nơi này không thời không vương xoay chuyển trong mắt nó ngượng ngùng nói